Trước thịt tới cho cho、ăn. Cho bánh bao bây ăn. giờ, lần a giao Tín tổng cộng cùng lữ bố giao chiến Lữ l Bố Lần đầu tiên là tại hồ lao quan khi đó lữ bố đã đạt tới bá vương cảnh cao dài bình cảnh la tín vẫn chỉ là cái bạch bản liền đấu hồn là cái gì cũng đều không hiểu mượn đặc thù kỹ mềm nhun đem lữ bố dây cầm hiển nhiên lữ bố đối lần này chiến bại trong lòng mười phần không phục hắn thấy chỉ là la tín thi tả thuật thắng giao đấu mà thôi lần thứ hai tại thành trường an cổng la tín một người đối chiến ác lai đ i ệ n vi cùng chiến thần lữ bố hai người lúc này lữ bố đột phá đến trạm phách cảnh sơ d i a i la tín một đối hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cùng hai người chiến cái ngang tay nhưng lữ bố đối lần thứ hai so tài kết quả cũng khẳng định là trong lòng không phục hắn lúc ấy liền phàn nàn đ i ệ n vi ảnh hưởng tay chân của hắn hai lần giao chiến đều có không giống nhau nhân tố ảnh hưởng lữ bố chiến lực phát huy lại thêm la tín hiện tại rút lui đến bá giả cảnh cao d i a i đấu hồn dẫn đến hắn đối la tín thực lực mười phần xem thường loại tình huống này la tín vừa rồi đe dọa căn bản không thể ngăn cản lữ bố đối la tín đến nói hắn hiện tại một chút cũng không sợ hãi lữ bố mặc dù kỹ năng đặc thù mềm nhũn mổ đ ủ lệ còn tại hệ thống chữa trị bên trong không thể sử dụng đấu hồn cũng không cao có thể bằng hắn hiện tại đối võ nghệ l i n h mộ cùng đối phá trần hai trăm tốc độ giá trị hoàn toàn vận dụng hắn có tự tin tại đối mặt lữ bố cũng sẽ không ở vào hạ phong như đánh với lữ bố một trận rất lớn khả năng chính là lâm vào cái gọi là ngàn ngày chiến hán thân mang tự mang khôi phục thể lực hiệu quả phượng dược huyền hồn khải đánh bền bị chiến tiêu hao chiến một điểm áp lực đều không có lữ bố lại mãnh đấu hồn cảnh lại cao cũng không thể giống như la tín đạt tới thể lực liên tục không ngừng cảnh giới cho nên người thắng cuối cùng vẫn sẽ là la tín đây chính là la tín đối mặt lữ bố lúc tự tin căn cứ không phải c u ồ n g vọng tự đại cũng sẽ không tự coi nhẹ mình mà là biết người biết ta lòng tin trong lòng tào phi cùng viên hy đối la tín hiểu rõ gần như chỉ ở tại rộng tụ trên lầu la tín hời hợt đón lấy tào phi đột nhiên nổi lên dốc sức một kiếm bọn họ đối la tín thực lực còn có chút không nghĩ ra hai vị quý tộc công tử trong lòng thường xuyên sẽ nghĩ kia có phải hay không chỉ là một cái trùng hợp đấu hồn chỉ có bá giả cảnh cao dai la tín chỉ là trùng hợp đón lấy một kiếm kia tương đối đón lấy một kiếm c h i ế n thần lữ bố trước mặt mọi người hướng la tín không lương gọi đại ca đối bọn hắn rung động càng lớn càng thêm khiến cho la tín trong mắt bọn hắn sâu xa khó hiểu khó phân biệt thật giả đêm nay nhìn thấy chiến thần lữ bố dường như muốn đối la tín nổi lên hai vị công tử trong lòng mười phần ủng hộ tào phi chắp tay nói thường nghe người ta nói chiến thần lữ bố cái thế vô song hôm nay đối mặt la tín vô lý uy hiếp lữ bố tướng quân không sợ hãi chút nào thẳng khiển trách này không phải dũng khí thật là làm ta bội phụ người cái này mông ngựa vỗ quá không muốn mặt la tín mắt liếc thấy tào phi lữ bố chỉ là hừ, hừ một cái liền cái g i ắ m cũng còn không có thả cái gì gọi là thẳng khiển trách này không phải n g ư ơ i như thế có thể thổi thế nào không lên trời đâu chật chật chật không học thức thật không có văn hóa tào phi lắc đầu nói lữ bố tướng quân lạnh lùng hư một cái ý tứ chính là nói giống ngươi la tín loại này vô năng tiểu tốt trước mặt hắn phóng đại lời nói liền giống với chó dại sủa ngày bọ ngựa lâu xe kiến càng l â y cây không biết tự lượng sức mình hắn căn bản liền mắng đều lời mắng lạnh lùng hư một cái bên trong h i ể n thị rõ lữ bố tướng quân đối ngươi vô tận miệt thị chi ý lữ bố tướng quân không biết ta nói đúng hay không nô lữ bố khoanh tay sờ lên cảm ở trong lòng suy nghĩ một hồi lâu ta vừa rồi kia hử một cái thật sự là ý tứ này sao nhưng mặc kệ như thế nào họ tào tiểu tử này s á t thực mắng la tín mắng rất sảng khoái cũng đem ta bưng lấy rất cao tiểu hỏa nhi miệng pháo không sai thế là lữ bố gật đầu ngươi nói một điểm không sai đúng vậy chuyện chính là như thế đa tạ lữ bố tướng quân tào phi mỉm cười rất khinh thành hắn đã thu hoạch được lữ bố tín nhiệm nói tào phi ngươi ngữ văn đọc cuộc thi nhất định là kiểm tra mát điểm a cái này đều được la tín cái c ầ m rơi xuống đất khó trách năm đó tào thực cùng tào phi tranh thái tử tri vị sẽ thất bại tào thực ỷ vào chính mình viết văn tốt suốt ngày bốn phía trang bức lại không tuân thủ kỷ luật trang bức quá mức giả bộ liền hắn cha ruột đều m u ố n hung hăng quất hắn còn muốn kế thừa gia sản làm sao tranh đến lát nữa vớt mông ngựa đọc lý giải lại mát điểm tào phi cái nào lao ba sẽ không thích một cái nhất h i ể u ta con trai đâu gia sản đương nhiên là lưu cho cái kia nhất h i ể u ta chi tâm bộ d á n g tử cho thỏa đáng tổng kết đến nói chính là tào thực làm văn chương rất thành công nhưng là làm người làm nhi tử đều thất bại cho nên tại đoạt đích chi trong chiến đấu thua với làm người làm nhi tử đều rất thành công tào phi la tín nghĩ tới những thứ này trong lòng rất cảm khái từ nhỏ phụ thân hắn liền khuyên bảo hắn muốn học làm việc trước muốn học làm người lời này thật sự là một chút cũng không sai cái gọi là chính nghĩa thì được c ủng hộ thất đạo không người giúp câu nói này không phải liền là đang nói làm người sao làm người làm tốt tất cả mọi người sẽ đến giúp đỡ làm người làm không tốt tự nhiên thần tăng quỷ ghét chúng bạn xa lánh hắn lòng có cảm giác bật thốt lên ta hôm nay sở dĩ có thể thâm thụ nhiều như vậy mỹ lệ nữ tự yêu thích điều này cùng ta người tốt đẹp tu dưỡng cùng xử thế thái độ là không thể tách rời a lời này mới ra lữ bố viên hy cùng tào phi tức giận đến mặt đều xanh la tín trong nhà nguyên liền có bộ luyện sư cùng tôn thượng hương hai cái mỹ nữ hiện tại liền chân cơ cùng điều thiền đều và ở la tín trong nhà còn cùng la tín một bộ thân mật khăng khít dáng vẻ lữ bố ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lúc đầu ghen tung liền rất lớn la tín trở ra vô tâm khoe khoang một câu như vậy như vậy cũng tốt so tại tên ăn mày trước mặt cầm bánh bao thịt cho cho ăn thực tế là phải gặp thiên lôi đánh xuống tào viên lữ bố ba người liền giống như cái kia tên ăn mày hận không thể lập tức đem la tín xé thành m ả n h nhỏ tào phi cùng viên hy đồng loạt nhìn về phía lữ bố la tín làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện người lữ bố còn có thể nhận sao chương hai trăm chín mươi chín mở mang kiến thức một chút chiến thần khủng bố võ nghệ lữ bố tướng quân la tín như thế mặt d à y vô sỉ ngươi có thể ngàn vạn không thể lại nhịn xuống đi lần này nhất định phải đem hắn triệt để đánh bại trên mặt đất lại đạp lên một ước gọi hắn v ĩ n h thế thoát thân không được viên hy vén tay háo lên cho lữ bố cổ động nói tào phi tại đầu kia cũng khuyên n h viên tiểu nhị nói không sai lữ bố tướng quân la tín là cái thá gì hắn trước mặt ngươi bất quá là cái cỏ giới thôi giống hắn loại này h ì n h đến chi quang làm sao phối cùng tướng quân ngươi nhật nguyệt tranh huy đừng k h á c h khí chính là làm hai người nhìn lữ bố sắc mặt tại hỏa hồng chiến khải chiếu dọi vẫn xanh sáng một mảnh biết lữ bố lửa giận đã sôi trào tới cực điểm không chỗ ở cho hắn thêm mắm thêm m u ố i trâm ngòi thổi gió liền nóng t r o n g lữ bố vượt qua tường đi bạo đánh la tín một trận lấy thay hai người chút cân giận la tín tự nhiên rất rõ ràng hai vị ý của công tử nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng lữ bố nếu là không leo tường tới hắn ngược lại tiết kiệm một phen c h u y ệ n nếu là lữ bố không thức thời nhất định phải lật qua hắn vừa vặn cầm lữ bố đến giết khỉ c ả n h gà cho mấy cái này mới tới còn không hiểu quy củ r a hỏa một hạ mã uy trước đó nằm sấp tường tứ đại thiên vương đó là ai tao phi cha hắn d i ệ t viên tiểu nhị nhất tộc gian hùng tào tháo không có la tín đồng ý còn không phải được ngoan ngoãn tại tường bên kia nằm s ớ p không dám vượt qua danh giới một bước lưu bị ca ba năm đó hổ lao quan tam anh c h u n g vào một chỗ chiến lui lữ bố hào kiệt không có la tín đồng ý cũng là thành thành thật thật tại tường bên kia nằm sớp ai dám có ý kiến đến gì hai vị anh hùng còn sợ la tín ba phần hai cái hùng đợi thứ hai có năng lực gì đến nâng dâu h ù n g la tín cũng lột lấy tay háo đối ba người nói ai muốn tới thử một chút viên hy c h â m trọng nói la tín ngươi kia chỉ là bá giả cảnh đấu hồn cũng dám ở lữ bố tướng quân chạm phách cảnh trước mặt kêu gào biết cái gì là cách biệt một trời sao lữ bố tướng quân đánh ngươi liền cùng cự tượng g i ố n g con kiến giống nhau chỉ cần một chiêu tào phi kêu lên ta tin tưởng lữ bố tướng quân chỉ cần một chiêu la tín liền sẽ bị chiến thần triệt để phá hủy một chiêu la tín suy suy cười lạnh cái trước nói loại lời này người đến bây giờ cái m ũ i đều vẫn là lệch ra lữ bố hai tay ôm khử tay t r o n g mắt c h u y ể n không biết đang suy nghĩ cái gì la tín cũng lạnh lùng nhìn xem hắn nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì ý niệm loay lên hắn không chút biến sắc ngẩng lên mắt thấy một chút bầu trời giật mình đỉnh đầu lại tụ một đoàn mây đen đang chậm rãi địa bàn xoáy lại tới lôi vân ngay tại hình thành bên trong la tín trong lòng đại trấn chẳng lẽ lữ bố một mực không làm phản ứng là vì chờ lôi vân hình thành vòng xoáy mới bắt đầu tiến công như vậy quả thực để người đau đầu lữ bố không phải tư mã chiêu loại kia thái kê có thể so Cùng hắn đối địch hơi không cẩn thận đều sẽ có nguy hiểm tính mạng nếu như lại thêm trên trời lôi địa lớn không lục t ề công như thế nào đối kháng một giới m ạ n g phu lưu bố khi nào bắt đầu trở nên như thế h ư u dung h ư u mưu rồi tuyệt không đối để tình hình chiến đấu theo địch ý nguyện của người tiến hành nhất định phải đem quyền chủ động tranh thủ ở trong tay chính mình la tin quát chiến lại không chiến lui lại không lùi lại là cớ gì nha hắn t r ộ t dạ n g muốn dụ ngươi rút lui tào phi vượt lên trước kêu lên lữ bố tướng quân không muốn mắc lửa nhanh lên đi đ ổ i hắn viên hy cũng nói tướng quân lên đi để tiểu tử này mở mang kiến thức một chút chiến thần khủng bố võ nghệ lữ bố thân hình cao lớn khôi nô chiến khải bên trên liệt diễm h ừ n g hực chiếu vào hắn xanh sáng mặt giống như thiên lâm thần uy hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói với la tín họ là ngươi nghe kỹ cho ta tào phi cùng viên hy cùng kêu lên gieo họ lữ bố tướng quân muốn xuất thủ lữ bố tướng quân không cần cho ta mặt mũi hung hăng đánh tiểu tử kia dùng sức đánh mặc kệ đánh cho tàn phế vẫn là đánh chết ta thay ngươi khiêng hai vị công tử vui vô cùng ấp ủ lâu như vậy chiến thần rốt cục muốn đánh người bọn họ đã sớm ngóng trông nhìn la tín mặt mũi bầm d ậ p bộ dáng đây là lần thứ ba lữ bố trầm giọng nói sẽ không lại có lần tiếp theo la tín cười lạnh xem ra cái này lần thứ ba muốn phân ra sinh tử hắn cảm ứng được đầu đội thiên không bên trong mây đen lưu chuyển tăng tốc cái này lần thứ ba quả nhiên là một đạo to lớn cửa ải khó khăn lữ bố run lẩy bẩy thân thể lỏng sống gân cốt một chút làm một hồi vận động nóng người hắn hướng la tín liền ôm quyền cất cao giọng nói đây là một lần cuối cùng chơi chết hắn tào phi cùng viên hy nhiệt huyết sôi trào kích tình n g ầ m cao lữ bố hướng la tín không người trào la tín đại ca trên trời lôi vân chưa hình thành vòng xoáy chờ lấy xem kịch vui tào phi cùng viên hy lại toàn thân như bị xét đánh sững sờ ngay tại chỗ lại lại nhận đại ca la tín cũng khẽ giật mình làm cái quỷ gì lữ bố nói quá tam ba bận đây là lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng từ giờ trở đi ngươi ta tiền nợ đánh bạc đã thanh toán ngươi vận khí tốt đến cùng lần sau gặp lại chính là ngươi ta tử chiến thời điểm nói xong quay người rời đi la tín đứng tại tại chỗ c ư ờ i t h ầ m ta còn tưởng rằng gia hỏa này trí thông minh thượng tuyến ai ngờ hắn vừa rồi nghĩ lâu như vậy chỉ là đang tính sổ sách hắn nói với viên hy viên tiểu nhị lữ bố đã đi ngươi muốn tới hướng bản g tướng quân khiêu chiến a trong lời nói cười gằn bày ra một bộ ác độc bộ dáng viên hy dùng mình một cái tranh thủ thời gian quay người đổi kịp lữ bố hỏi lữ bố tướng quân ngươi làm sao liền bỏ qua hắn đâu h ừ đ i ê u thiền cô nương đều đã vào nhà ta đánh cho ai nhịn ai biết ta h uy vũ ba khí lần sau ta muốn làm lấy đ i ê u thiền cô nương mặt đem la tín đánh thành một con chó lại hung hăng nhục nhà hắn lúc này mới có thể thư trong lòng ta chi khí lữ bố nói la tín nhìn xem viên hy cùng lữ bố đi xa bóng lưng cười nói lữ bố cùng viên tiểu nhị đều đã chạy tào phi ngươi có phải hay không m n quay đầu nhìn lại tào tháo nhà trong v i ệ n giống tuyết tào phi sớm thừa dịp hắn nhìn chăm chú viên hy hai người thời điểm chạy mất ngần g đầu nhìn một chút thiên lôi vân vòng xoáy đã cơ hồ thành hình la tín không lại trì hoãn thân ảnh loại lên trở lại chính mình trong phòng đóng cửa thật kỹ nằm lại trong chăn lẩm bẩm không dành cùng ngươi tào tiểu nhị so đo ta còn có chuyện quan trọng muốn làm chương ba trăm quyền khống chế bầu trời một bên mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đô một bên cảm khái t à o phi tiểu tử này thực tế là cái mạnh mẽ đối thủ la tín cũng không có bởi vì t à o phi chạy sánh vai sắt còn nhanh mà khinh thị hắn ngược lại đối t à o phi để cao cảnh giác trên đời có hai loại người một loại là đè vào phía trước chết đòn khiêng lấy không lùi loại người này cũng không đáng sợ chết đòn khiêng không lùi một thương đâm chết chấm dứt liền tốt một loại khác là đánh không lại liền chạy người tài giỏi như thế thật sự là khó chơi mới là đáng giá mời trọng cùng coi trọng đối thủ bởi vì hắn không cho ngươi cơ hội đâm hắn tựa như một con rắn độc vạch một tiếng chui trong bụi cỏ không biết lúc nào lại đột nhiên xông tới cắn ngươi một ngụm hơn nữa còn là trí mạng l i ê n như h ắ n cao tổ lưu bang năm đó bị bà vương ca hạng vũ đánh cho đầy đất đồ tán loạn chạy chối chết thời điểm vì để cho xe chạy nhanh lên liền con cái ruột thịt đều có thể ném xe nhưng cởi đến cuối cùng nhất thống công nhân cũng là hắn lưu bị cũng giống như vậy lúc đầu liên chiến liên bại nhưng người ta không chơi liều không tranh nhất thời trường ngắn đánh không lại liền chạy tích lũy điểm kinh nghiệm chậm rãi đánh quái nấu thăng c ấ p cuối cùng cũng chạy ra một cái ba phần thiên hạ tới chuyện cũ kể đến chết vẫn sĩ diện chết sĩ diện đều chết đang cùng người chơi liều phía dưới thông suốt được ra mặt mũi đi cuối cùng mới thành tựu một mảnh thiên hạ la tín cảm khái liên tục thời điểm trên nóc nhà tiếng sấm ù ù từ trong cửa sổ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía ngoài bầu trời đêm lấp lóe địa quang lôi vân vòng xoáy đã thành chỉ ở la tín trên nóc nhà dương cung mà không phát chờ lấy la tín ngồi đầu lên người vang cái đủ ta đêm nay không ra khỏi cửa la tín đối nóc nhà cười nói ống kính điều đến vương lãng nhà vương nguyên cơ khuê lâu lầu hai vẫn sáng ánh đèn ánh sáng xem ra vương không cơ còn chưa ngủ la tín nhãn trâu xoay động nếu vương nguyên cơ tại trong hang ổ không động không bằng t r ư ớ c điều tra một chút trong hoàng cung tình huống la tín đem ống kính kéo cao quan sát cả tòa vị ương cung từ khi biết được tư mã thị trưởng khống hoàng cung phòng ngự về sau tòa này nguyên bản rộng rãi sáng tỏ nhận anh minh nhân từ thiên tử lưu hiệp chiếu dọi cung điện dường như liền dần dần bị hắc cám bao phủ lộ ra âm trầm vị ương cung bên trong đèn cơ hồ toàn dập tắt la tín đêm nay vào xem lấy cùng điều thiền c h â n cơ nói chuyện t h ế m căn bản không có thời gian điều tra lưu hiệp ở đâu cái trong cung điện hắn đem ánh mắt chuyển qua điện thanh lương hoàng một trận không thu được gì vương nguyên cơ trong nhà không ra hoàng cung lại bình an vô sự xem ra đêm nay thiên hạ thái bình hắn đem ống kính trong cung loạn chuyển một hồi lâu chuẩn bị kết thúc công việc đi ngủ sắp chia tay thoáng nhìn hắn đem ống kính chuyển qua trong cung duy nhất một c h â u còn tại đèn sáng phòng nghĩ từ chỗ ấy hạ tuyến so sánh âm u hắn vẫn là càng hướng tới q u a n minh tại trong đêm đen một màn kia ánh sáng s á c thực làm lòng người sinh hướng tới giống như bấm đèn không tự chủ hướng sáng ngời tới gần trước mắt có đồ vật gì khẽ nhúc nhích la tín c h ừ n g mắt nhìn tập trung nhìn vào thật sự là đi mòn gót g i à y tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu kia chàng đèn sáng trên nóc nhà c h í n h phục lấy một tên người á o đen vừa rồi la tín quan sát hoàng cung lúc trong tiềm thức đang cố gắng xem xét những cái kia nhất đen nhánh nơi hẻo lánh trong lòng hắn người á o đen nhất quán là nhận không ra người đương nhiên là nơi nào càng ám càng đen nơi nào càng có thể có thể xuất hiện người á o đen cái kia đèn sáng phòng liền trở thành hắn trong ý thức một cái điểm mù căn bản không có cẩn thận đi xem nếu không phải sắp chia tay làn thu thủy t h o á n nhìn đêm nay liền cùng người áo đen gặp thoáng qua la tín phát hiện trễ người áo đen không biết là duyên cớ gì đột nhiên từ trên nóc nhà đứng lên thân hình dường như như chim én nhẹ nhàng linh động hướng ngoài cung chạy gớp mà gian phòng kêu bên trong đèn cũng tại lúc này dập tắt xem ra người áo đen này lộ bộ dạng bị người trong phòng phát hiện cho nên hốt hoảng chạy trốn lần này còn không tóm lại ngươi la tín thừa dịp người áo đen khoảng cách xuất cung còn có tốt một khoảng cách nhanh lên đem địa đồ ống kính triệu hồi chính mình viện bên trong đem cảnh vật chung quanh cùng tào tháo cùng viên hy nhà sân cẩn thận tra một lần xác nhận không có bóng dáng của người á o đen mới yên lòng đứng dậy mở cửa ra ngoài vừa mới mở cửa trên đỉnh đầu ủ ủ tiếng sấm liền nhắc nhở hắn đêm nay không nên đi ra ngoài la tín bất đắc dĩ đóng cửa lại một lần nữa trở lại trong trăn cái này đáng chết lôi vân ngược lại là cùng người á o đen phối hợp được không chê vào đâu được la tín im lặng hắn hiện tại là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là quyền khống chế bầu trời k h ó trách chiến tranh hiện đại bên trong quân đội đối quyền khống chế bầu trời thấy như vậy trọng ai nắm giữ quyền khống chế bầu trời ai liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ động đánh mất quyền khống chế bầu trời cho dù có vô địch xe tăng có dòng lũ sắt thép cũng chỉ có thể tại trong ổ nằm sấp một khi thò đầu ra liền phải bị đánh không sao không có quyền khống chế bầu trời ta không phải còn có vệ tinh hệ thống a Siêu viễn điểm loi tinh ngươi về vệ trận, chính không ống kính, nhìn chạy thế nào. cử xác chạy ly lẻ dạ đà trở mét thế la tín bình yên ở trong chăn bên trong nằm xem hiện trường lai sở chệ ả m người áo đen đại đảo vong lúc này người áo đen đã vượt qua hoàng cung cái kia đạo cao cao tường lây đi tới mặt đường bên trên hắn thân thủ nhanh nhẹn từ một t r à n g khách sạn tường ngoài đi lên leo tới nóc nhà thuận đỉnh mái hiên nhà bay nhanh chạy vội tới nóc nhà cuối cùng giang hai cánh tay thả người nhảy lên tựa như một con to lớn cú vọ từ không trung lướt qua rơi xuống đôi đường phố trên nóc nhà tiếp tục tiến lên ồ cái phương hướng này la tín nhìn xem người á o đen chạy nhanh đường hướng cũng là hướng vương lãng tòa nhà lớn bước đi đến cùng chỉ là trùng hợp đi ngang qua vẫn là có dự mưu làm việc la tín bắt đầu cảm giác chuyện này có chút ý tứ vương lãng cùng vương nguyên cơ ở đây đóng vai đến cùng là cái gì nhân vật có thể hay không tại đêm nay liền vạch trần chân tướng hắn có chút không kịp chờ đợi chương ba trăm linh một hoàng tước vương nguyên cơ người á o đen một đường dọc theo các loại mái hiên chạy nhanh không chút nào dừng lại chỉ có dưới đường có tuần thành binh mã hắn mới có thể ép xuống thân thể không nhúc nhích chậm đợi tuần thành binh đi qua về sau mới tiếp tục tiến lên hắn tử vương lãng nhà nóc nhà chạy qua hướng về la tín nhà phương hướng tiến lên xem ra chỉ là đi ngang qua hiện tại muốn tới tìm ta rồi la tín có chút thất vọng vương lãng lao đầu n h ì kia quá nhận người phiền hắn thực tế là muốn tìm đến già đầu tay cầm hung hăng thu thập hắn nếu là có thể phát hiện người áo đen cùng lao đầu liên hệ cha được cán đến tâm tình đó được nhiều sảng khoái người áo đen từ trên nóc nhà chạy qua vương nguyên cơ trong phòng đèn lập tức dập tắt sau một lúc lâu cửa phòng khe khẽ mở ra một đường nhỏ vương nguyên cơ từ trong khe cửa ra bên ngoài quan sát phát hiện không có gì thường về sau lặng lẽ mở cửa đi ra nhưng người bên trên nóc nhà đoán chừng là chuyện đột nhiên xảy ra vương nguyên cơ mặc vẫn là sắp ngủ y phục một bộ tơ bạc không l ĩ n h xa mỏng tiểu áo ngắn ngà voi tinh tế cổ hai tay phấn ngọc bạch tích mảnh liếu trên eo nhỏ buộc lên rộng năm tấc dây lưng toàn bộ dây lưng bên trên đều khe hở lấy túi cắm đầy phi tiêu phía dưới ăn mặc một đầu cùng là tơ bạc thấu xa váy ngắn váy v ẻ n vẹn che đậy qua tràn đầy no đầy ngọc đảo một song tu dài cân xứng đùi ngọc tận hiện la tín đáy mắt trên chân giẫm lên màu đen tơ vàng đường vân cao gót tủ ngắn giờ phút này đã là nửa đêm toàn thành trường ăn đều trong m ộ n g đẹp vương nguyên cơ cũng không lo lắng sẽ bị người nhìn thấy nàng cái này thân trong khuê phòng ngủ trang nàng xinh xắn thân thể tại trên nóc nhà đứng thẳng tỉ mỉ ngũ q u a n ở trong màn đêm như băng nóng ánh động lòng người nàng đen nhánh hai con ngưng ngưng thần nhìn xem trong bóng đêm thành trường an mày liễu vẩy một cái phát hiện nửa cái dưới đường chạy nhanh người áo đen không cần nghĩ ngợi vương nguyên cơ thân thể không xuống tơ bạc áo ngắn che lưu không được hai tòa vân phòng không người lúc hành tẩu mỡ đông d ậ p d ờ n xa xa đi theo người áo đen đằng sau người áo đen không có phát hiện chim sẻ nút đằng sau trực tiếp hướng la tín nhà phương hướng chạy tới thật đúng là đưa hàng tới cửa la tín vui mừng mà thầm nghĩ hắn bị lôi vân áp chế được ra không được xa nhà khó được người áo đen như thế quan tâm chính mình tìm đến mặc kệ hắn là đến g i ế t la tín vẫn là tiến hậu đường đều đảm bảo để hắn ăn không được đóng gói mang đi đêm nay trong hậu đường ở bốn cao thủ coi như trong tứ nữ độc thơm không có đấu hồn bằng vào võ nghệ cũng đầy đủ đem cái này cô đơn người áo đen bắt sống la tín nhìn xem người áo đen đi tới la tín nhà ở chỗ đó đường đi đường đi phân hai bên trái phải người áo đen không đi la phủ bên này lại nhảy qua đến đối diện trên nóc nhà đi lại la tín trong lòng buồn b ự c nếu là hướng hắn đến tại sao phải nhảy đến đối diện đi hắn nhìn chằm chằm người áo đen phát hiện người áo đen căn bản chưa có xem la phủ một chút chỉ là hướng phía trước chạy gấp xem ra cũng không phải tới tìm hắn người áo đen đi đến la phủ đối diện la tín nóc nhà trên bầu trời đoàn kia xoay tròn cấp tốc tiếng ầm ầm không ngừng lôi vân vòng xoáy rốt cục gây nên người áo đen chú ý hắn dừng bước lại n ử a đầu nhìn chăm chú lên đoàn kia mây đen gió nhẹ nhẹ phẩy tiên ắ n g cùng tường đây là một cái sáng sổ đêm duy chỉ có la tín trên nóc nhà tụ lấy một đoàn đồng đậm màu đen mây trôi điện quang rặng rỡ tiếng sấm ẩn ẩn cổ quái như vậy cảnh tượng vô luận là ai thấy đều khó tránh khỏi sẽ ngừng chân quan sát đừng nhìn tranh thủ thời gian tới đây cho ta chờ ngươi một đêm la tín trong lòng kêu lên người á o đen tựa hồ nghe đến la tín tiếng lỏng ánh mắt từ mây đen vòng xoáy bên trên rời nhìn la tín phòng một chút sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy đi la tín lần nữa thất vọng người háo đen không phải là tìm vương nguyên cơ cũng không phải tìm đến mình xem ra tên này người háo đen có khác mục đích hay là hắn đang muốn trở về hang ổ người háo đen vừa chạy đi mấy bước dang d ắ c không trung điện quang như rắn mà n đêm bị phản chiếu thoáng như ban ngày tiếng sấm khổng lồ vang lên vang một đạo cuồng lôi liệt không đánh xuống đánh thẳng tại trên người h ắ c y nhân người háo đen liền phản ứng đều không có liền đã bị xét đánh trúng toàn bộ thân hình cháy hừng hực đứng dậy qua trong dây lắt thành một đống c h o b ụ i xảy ra bất ngờ biến đổi lớn thấy la tín cứng họng cái này lôi vân đến cùng là bên nào không để la tín đi ra ngoài t r a án dường như cùng người áo đen hình thành liên động nhưng quay đầu lại đem người áo đen đánh chết bất quá rất nhanh hắn cười lôi chính là lôi chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên cũng không phải là sinh vật có trí khôn không thể đem nó xem như người đi suy nghĩ động cơ của nó bất quá về sau có lôi vân lên đỉnh đầu hắn ban đêm liền có thể ngủ ngang giấc lôi vân bài mạnh nhất phòng trộm hệ thống người háo đen đến một cái b ổ một cái mẹ rốt cuộc không cần lo lắng trong đêm có người đánh lén vương nguyên cơ tại nửa cái đường phố bên ngoài đứng lên vừa rồi một màn kia vào hết nàng tầm mắt nàng cũng đang nhìn la tín trên nóc nhà mây đen mật người la tín không khỏi nghĩ nếu như vương nguyên cơ đến gần có thể hay không cũng bị xét đánh muốn hay không cứu nàng xinh đẹp như vậy một nữ tử nếu là bỏ mặc nàng chịu xét đánh mà chết thực tế quá đáng tiếc vẫn là muốn không quên sơ tâm la t í n tự nói gần nhất hắn chuyên trú vào người áo đen bản án đều cơ hồ đem mục đích của mình quên đi ta là tới cô gái nhớ tới cô gái hắn lại nhìn hệ thống giao diện một chút cái kêu bi thảm độ vẫn dừng ở hai trăm năm mươi một điểm cũng không có thay đổi động vương nguyên cơ eo nhỏ k h o ả n bày chia thẳng đùi ngọc nhẹ bước doanh doanh hướng phía trước đi vài bước gió đêm giơ lên nàng l ọ n tóc nàng nhìn về phía la tín nóc nhà ánh mắt trở nên có chút mê hoặc nhiếp tại lôi vân uy lực nàng rốt cục vẫn là dừng bước lại quay người rời đi la tín nhìn xem vương nguyên cơ trở lại nàng lầu cát đóng cửa sau cũng không tiếp tục đèn sáng xem ra nàng đã nằm ngủ hắn đem ống kính rời về đến hoàng cung muốn nhìn một chút có hay không phát hiện mới chương 302, súng bắn chim đầu đàn vừa rồi cái gian phòng kia đèn sáng phòng cũng đã tắt đèn trong hoàng cung hiện tại lâm vào một mảnh sơn đêm tối sắc bên trong la tín khắp nơi tìm không đến chỗ dị thường đánh một cái ngáp đành phải t h i ế t đi ngày thứ hai hạ c h i ề u la tín ra đại điện tại trên bậc thang chậm rãi đi tới đằng sau viên thiệu cùng lên đến vui tơi hớn hở đối la tín nói tiểu la ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi tiểu la viên thiệu trước kia đều là gọi hắn làm la tướng quân lúc nào biến thành tiểu la rồi chẳng lẽ là nghĩ chiếm tiện nghi la tín bảo trì cảnh giác hỏi tin tức tốt gì ta trước mấy ngày mua cái tòa nhà chúng ta sau này chính là hàng xóm ha ha ha có phải là rất kinh hỉ viên thiệu đại lực vỗ la tín bả vai nói kinh hỷ tối hôm qua cho ta kinh hãi cũng không phải ít la tín thầm nghĩ hắn hỏi người h êm đẹp đem đến nhà ta sắt vách có ý đồ gì ta có thể trước nói cho ngươi ngươi hảo hảo quản tốt nhà ngươi người không muốn bởi vì nhà ta tường gây thấp liền mưu toan leo tường t i ế n nhà ta đến một cái ta đánh một cái đến hai cái ta đánh một đôi loại này cảnh cáo liền phải trước nói trước có câu nói là đừng trách là không nói trước viên thiệu nghe xong hắn nói như vậy không cao hứng mặt có không vui nói nhìn ngươi nói tường vây xây đứng dậy là vì cái gì không phải liền là vì để cho người lật sao không khiến người ta lật tính là gì tường vây quả nhiên ra hỏa này cũng là chạy la tín trong nhà mỹ nữ đến la tín rất buồn bực nói lao viên làm sao ta trước kia không có phát hiện ngươi có đam mê này lao tào nằm sấp đầu tường kia còn có thể nói là hắn nhận nhân thê tào danh hiệu chỗ mệt mỏi không thể không vì đó nếu không tào tướng không tào tất cả mọi người sẽ hoài nghi có phải là gặp được một cái giả tào tháo rồi nhưng là viên thiệu không giống từ trước đến nay chưa nghe nói qua hắn đối nữ sắc có đặc biệt nhiệt tình tại sao lại lẫn vào đến nơi đây cùng làm việc xấu la tín t h â m thiế t khuyên lão viên ngươi đừng như vậy sẽ để cho ta cảm giác chính mình gặp một cái giả viên thiệu ta làm sao rồi viên thiệu rất kích động nói nhà ta bốn đời tam công thanh chính vị công trung quân ái quốc trước kia chu mười thường thị thảo phạt đồng trác chuyện nào thiếu ta cái nào một lần ta bại bởi lao tạo lần này người áo đen chuyện huyên náo toàn thành nôn náo lao tạo phụ trách truy t r a hắn t r a lâu như vậy một điểm đầu mối đều không có ta một mảnh nhiệt tình nghĩ đến hỗ trợ ra thêm chút sức đều không được ngươi trước bình tĩnh một chút la tín thấy viên thiệu nước miếng tung bay bận điệu chấn ă n nói nhưng là viên thiệu bợ l à bợ là một đống lớn tiểu ma tiên hắn là một câu nghe không hiểu hỏi người hỗ trợ về hỗ trợ cùng lật tường vây có quan hệ gì viên thiệu rất cảnh giác nhìn chung quanh một chút thấy phụ cận không có người mới cúi đến la tín bên thai thấp giọng nói ta đã sớm thu được gió nói ngươi nhà mấy ngày qua mấy đợt người áo đen ta đem đến bên cạnh không phải vừa vặn có thể giúp ngươi bắt người áo đen à. hắn một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói muốn giúp ngươi bắt người áo đen lật cái t ư ở n g là khó tránh khỏi la tín bừng tỉnh đại ngộ thì ra lão viên leo tường là vì giúp hắn bắt người áo đen không khỏi lòng sinh hổ thẹn chính mình đem người tốt làm trộm hắn đ ô i viên thiệu nói hóa ra là như vậy thật có l ỗ i a láo viên ta thật sự là hiểu lầm ngươi ngươi giúp ta bắt người áo đen leo tường khẳng định là không có vấn đề viên thiệu trên mặt đại hỷ nhưng là la tín nói bổ sung không bắt người áo đen thời điểm cũng không thể lật đây là căn bản tính vấn đề lớn tuyệt đối không thể nhượng bộ cái này sao viên thiệu lúng túng nói có đôi khi chúng ta bên này hoa mắt đã nhìn lầm người lầm lật cũng là không thể tránh được nha vẫn là phải phải có nhất định dung sai chỗ trống la tín miệng trợn mắt n ố c ta còn thực sự là hiểu lầm ngươi ta nhìn các ngươi là dự định lầm coi chân cơ là thành người áo đen đúng không viên thiệu tiểu tử này không hổ là kẻ ra đời vì lật tường vây đem lấy cớ nói đến như thế chính nghĩa lâm nhiên kém chút đem ta đều nói hổ thẹn la tín thầm nghĩ mặc kệ là cái gì chân cơ điêu thiển ta không biết viên thiệu một mặt chính khí nói các nàng dáng dấp lại xinh đẹp ta cũng không nhận ra các nàng la tín thầm nghĩ ngươi là không biết có thể nhà ngươi tiểu nhị tử cùng lữ bố kia là nằm mơ đều đang nghĩ hắn n ô i viên thiệu cười lạnh mặc kệ ngươi có biết hay không dù sao nhà ta tường vây không cho phép lật viên thiệu biện luận lật cái tường vây có quan hệ gì ngươi cái này một thân vô song võ nghệ còn sợ chúng ta đến nhà ngươi cướp bóc hay sao ta đương nhiên không sợ nhưng trong lòng ta chính là khó chịu ta khó chịu các ngươi thì không cho lật la tín hoàn toàn không cho viên thiệu cơ hội ngươi bây giờ cũng là vang danh thiên hạ mạnh tướng hẳn là có danh tướng phong phạm không muốn liền lật cái tường loại chuyện nhỏ nhặt này đều tính toán chi ly như thế tất cả mọi người sẽ châm biếm ngươi có sai lầm đại tướng phong độ viên thiệu dùng lời ép hắn nghĩ nại ra nhà ta g ấ p tường còn trông cậy vào ta cùng ngươi nói phong độ dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác leo tường la tín liếc mắt liếc một chút viên thiệu nghiêm mặt nói ta đều vang danh thiên hạ nếu là trong nhà tường vây vẫn là mặc người nghĩ lật liền lật người trong thiên hạ liền càng không đem ta để vào mắt chính là một câu lật nhà ta đầu tường mặc kệ là đoạn cánh tay vẫn là tay gãy hết thể tự gánh lấy hậu quả la tín nói hắn nói với viên thiệu bạn bè đến có rượu ngon xài lang đến có súng săn súng bắn chim đầu đàn con nào ra mặt đánh con nào hiểu không nói xong nên ngang rời đi lưu lại viên thiệu một mặt mồ hôi lạnh đứng tại chỗ ra đại điện la tín tâm niệm vừa động bằng không đi tối hôm qua trong cung đèn sáng phòng c h a một chút tìm hiểu một chút tình huống lúc đó cũng tốt chương ba trăm linh ba rút dây đ ộ n g rừng la tín vòng qua tiền điện ở bên trong trong cung án lấy địa đồ chỉ dẫn phương hướng hướng phòng đi đến đi qua thiên lộc các giao lộ thời điểm hắn bị một cái năm người tiểu đội ngăn lại dừng lại hai cây chiến kích giao nhau giá trước mặt la tín năm người tiểu đội trưởng nhìn từ trên xuống dưới la tín la tín trên người màu đen chiến khải gây nên đội trưởng cảnh giác hắn túc tiếng nói ngươi là làm gì chi tiểu đội này k h o á t trên người trọng trang màu đen huyền giáp trong tay chiến kích mũi nhọn rèn luyện được đăng sáng quang có t hắn ể chiếu người, dưới ánh mặt trời long lánh ánh người, dưới trời trói lòng sáng mặt m t Thiên võ đế lúc xây tàng thư kế sách đưa viết sách tri quan hạ cùng chư tử truyền thuyết đều sung bí phủ nơi này tập trung rất nhiều chứ danh học giả tại hán thành đế thời điểm từng n m ệ h l ệ n h hướng hành lưu lần người qua bọn nơi này tiến tại ở một lần đại quy mô s á chứ báo Hán khảo điển đính đại việc chỉnh cùng tịch c h lý làm. danh nhà sử học tư mã thiên cũng là lợi dụng nơi này tàng thư viết ra công nhân lịch sử thượng đệ nhất bộ thể kỷ c h u y ệ n thông sử ghi chép từ viễn cổ truyền thuyết hoàng đế thời đại cho tới hán võ đế thái sơ trong vòng bốn năm chung hơn ba nghìn năm lịch sử bị liệt là nhị thập tứ sử đứng đầu sử ký nhìn chi tiểu đội này tinh nhuệ khí thế chẳng lẽ là thiên tử lưu hiệp đến thiên lộc các đến làm việc rồi ta là thảo nghịch tướng quân la tín trong cung truy t r a người áo đen một á n manh mối la tín nói đem lưu hiệp ban cho lệnh bài thông hành móc ra đưa cho tiểu đội trưởng la tín hai tên binh sĩ nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi gác ở la tín trước mặt chiến kích tiểu đội trưởng hiển nhiên là cái b i ế t hàng tiếp nhận lệnh bài trước sau xem xét cung cung kính kính hai tay đưa trả cho la tín ô n q u y ề n nói ta chờ chỗ chức trách vừa rồi có nhiều mạo phạm mong rằng la tướng quân tha thứ không có việc gì các ngươi chung với cương vị Ta cũng rất vui mừng. La tín dương mắt nhìn một chút thiên lộc các, thuận miệng hỏi, bậy hạ tại thiên La cũng lộc các, lộc các mừng. dương nhìn miệng Không có. Bậy hạ không vui việc. hỏi, làm hạ hạ bậy Bậy có. đội ế n đ trưởng rất thành khẩn đáp vậy các ngươi đây là tại thay ai đứng gác sáng nay tiếp vào cấp trên mệnh lệnh mệnh ta chờ giữ nghiêm giao lộ không biết sao đội trưởng nói la tín đối cái này cũng, cũng không thèm để ý nói câu đoàn người vất vả liền đi đi qua thiên lộc các đi qua thạch mương các thời điểm lại bị một cái năm người tiểu đội ngang kích ngăn lại lần này tiểu đội trưởng nói giản dị t a y nói khẩu lệnh lệnh bài la tín móc ra lệnh bài hỏi bệ hạ tại thạch mương các không biết người tiểu đội trưởng này nghiêm túc thận trọng tra xét la tín lệnh bài cũng không quan tâm la tín cầm cái này viên lệnh bài đại diện hắn thân phận tôn quý chỉ là phất phất tay nói với la tín ngươi có thể đi la tín lơ ngơ đi dọc theo thạch mương các dưới đáy thạch mương đi lên phía trước mới vừa đi tới thương hồ phụ cận hắn lại bị một đội binh sĩ ngăn lại đội trưởng ngay cả lời đều chẳng muốn nói tiêu căng đưa tay vẫy vẫy ra hiệu la tín lấy ra lệnh bài la tín cũng không hỏi nữa móc ra lệnh bài thả hắn trong tay thả đội trưởng tiếp nhận lệnh bài xem xét lập tức nhãn tỉnh sáng lên một mực cung kính bồi thường lệnh bài túi đầu k h ô n g lưng cười nói tha thứ tiểu nhân mắt vụt về b ạ o phạm tướng quân hắn đôi dưới đáy binh sĩ một biếu môi ra hiệu cho qua la tín thực tế nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi nay trong thiên cung là chuyện gì xảy ra cái này ba bước một trạm năm bước một đồn đến cùng đang dở trò quỷ gì đội trưởng cười rạng rỡ hận không thể trên mặt có thể cười ra một đoá hoa không người nói tiểu nhân cũng không biết chỉ là tiếp vào cấp trên mệnh lệnh từ hôm nay trở đi mỗi ngày sớm muộn cùng người thay phiên giá trị thủ tại chỗ này thấy hỏi không ra cái gì la tín gật gật đầu tiếp tục đi lên phía trước đội trưởng ở đằng sau liên tục vây gọi cáo từ nói tướng quân ngươi đi thong thả có không thường tới chơi ha la tín trong đầu mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ống kính trong hoàng thành quét qua quả nhiên trong cung từng cái giao lộ yếu đạo đều có binh lính tinh nhuệ thực giáp sát kích nghiêm ngặt chấn giữ hiện tại trong cung phòng ngự đại quyền rơi vào tay tư mã ý la tín thầm nghĩ tư mã ý đang dở trò quỷ gì làm cho giống muốn cung biến dường như hắn cũng chỉ là nhổ nước bọt một chút cũng sẽ không thật coi là tư mã ý muốn cung biến bởi vì hiện tại trường an quân lực nắm giữ tại la tín tào tháo cùng viên thiệu trong tay cho tư mã ý một nghìn cái lá gan hắn cũng không dám dùng trong tay vũ lâm quân tới cứng đòn khiêng la tín ba người dã chiến tinh huệ binh hai bên vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không tại một cái cấp bậc bên trên năm đó tào tháo tào phi lúc còn sống bằng uy tín của bọn hắn đều có thể ép tới tư mã ý không dám vọng động húng chi là dưới mắt tư mã ý cánh chim không gió la tín căn bản không tin tưởng lấy tư mã ý t r í thông minh hắn sẽ ở thời điểm này làm loạn la tín đi tới kia p h ò n g trước nơi này thủ vệ binh lực so giao lộ binh lực càng nhiều hắn trong lòng số một chút cái này vậy mà là một cái năm mươi người đội ngũ dừng lại người là làm gì đi đầu binh sĩ ngăn lại hắn hỏi phía trước binh sĩ mới mở miệng phụ cận binh sĩ lập tức tụ lại ẩn ẩn hình thành một cái phòng ngự trận hình la tín đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt thầm nghĩ rút dây động d ừ n g điều khiển như cánh tay đây tuyệt đối là binh lính tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ có thể để cho những binh lính này thủ vệ tất nhiên không phải nhân vật đơn giản hắn móc ra lệnh bài Đưa chương o ba trăm linh bốn hổ phụ không khuyển tử mặc dù tên lính kia đã đi vào bầm báo nhưng là phía ngoài mười mấy tên tinh binh vẫn không có chút nào thư giãn chi ý trận hình không thay đổi thân thể đứng nghiêm nắm chặt trong tay sắc bén chiến kích ánh mắt toàn đang nhìn chăm chú la tín chỉ chốc lát binh sĩ vội vàng đi ra đằng sau đi theo một viên võ tướng la tín thấy chưa phát giác khẽ giật mình cái này võ tướng mặc trên người ba sao k i a l ử a thuộc tính mánh hổ vệ thiên khải áo giáp sáng rực đăng sáng đấu hồn không có khởi động biểu hiện hắn lúc này không có đ ị chí một đầu loạn phát trương dương không bị trói buộc trên mặt quấn màu trắng băng vải chỉ còn lại có một đôi âm vụ lại tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt lộ ở bên ngoài người này chính là muốn dùng một chiều trăng b ư ớ c lại bị la tín ba quyền đánh tới mặt mày hốc hác đương triều chấp kim nô tư mã ý c h i tử vũ lâm quân tiểu tướng quân tư mã c h i ề u tư mã c h i ề u hai tay dâng viên kia kim quang lập luệ thiên tử lưu hiệp ban cho lệnh bài thông hành hiện lên đến la tín trước mặt mang theo ý cười nói không biết hôm nay thổi chính là trận gió nào la tướng quân vậy mà đại giá quang lâm bị t r ỗ mặt tướng không có từ xa tiếp đón vạn mong la tướng quân thứ tội hắn không người triển tay nói mời la tướng quân đi vào dâng trà nói chuyện la tín trong lòng âm thầm lấy làm kỳ tiểu tử này hôm nay rõ ràng họa phong không đúng hai ngày trước tại ta cái mông đằng s a u đổi đến té ngã ngao tây tạng làm sao hôm nay thái độ như thế kính cẩn nghe theo tựa như chó sủ hắn cũng không khách khí với tư mã chiêu cất bước tiến phòng trong hai người ngồi xuống tư mã chiêu hỏi la tướng quân muốn uống loại kia t r à dùng loại kia điểm tâm ta để cho hạ nhân chuẩn bị không cần làm phiền la tín bưng lên trên bàn ấm trả rót cho mình một ly nhìn xem tư mã chiêu bao lấy băng vải mặt cười nói mấy ngày không gặp tư mã tướng quân phong thái càng hơn trước kia à, trên mặt tổn thương không có gì đáng ngại à. đều nhanh có thể đi diễn s á c cấp bốn tư mã chiêu vội vàng khiêm tốn nói là tướng quân quá khen không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ai cái này đều tại ta đối tư mã tướng quân võ nghệ ước định phạm sai lầm xuất thủ quá nặng thực tế hổ thẹn hổ thẹn à. la tín thở dài lắc đầu nói ngụ ý tư mã chiêu quá vô năng mấy quyền đều gánh không được la tướng quân nói quá lời ngày đó mạt tướng vô lễ có mắt không tròng lại đem la tướng quân xem như kẻ xấu thực tế là mạt tướng sai sau chuyện này phụ thân ta cũng hung hăng khởi trách ta hắn còn nói muốn tự thân đến nhà hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn cảm tạ ngươi thay hắn quản giáo bất tài c h i tử chỉ là bởi vì cung trong sự vụ bận rộn mới nhất thời không thể thành hàng tư mã chiêu bồi vừa cười vừa nói hắn trong tiếng nói mang theo đ ị n h nọt ý cười nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không cam lòng cùng oán hận la tín làm bộ thỏa mãn gật đầu trong lòng lại nói quả nhiên hổ phụ không khuyển tử co được dán được tào tháo cùng con trai của tư mã ý tất cả đều không phải đèn đã cạn dầu tư mã chiêu nhãn trâu xoay động hỏi hôm nay la tướng quân hạ mình đi tới bị chỗ không biết có gì chỉ giáo la tín đánh giá trong phòng bài trí mấy quyển sách một tấm bàn ngắn gọn sạch sẽ hỏi hắn ta đối trong cung không quen đường ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này là chỗ ở của ngươi sao đây là ta nơi làm việc có khi trực đêm cảng cũng liền ở tại nơi này la tín nói ta phụng thiên tử chi mệnh cha người áo đen sự tình ngươi chắc là biết đến tư mã chiêu gật đầu nói cái này mà tướng tự nhiên biết la tướng quân cha án có làm được cái gì được lấy mặt tướng địa phương mời cứ việc phân phó hắn một tấm tuấn tú tiểu bạch kiểm đều bị đánh vỡ tướng giao xảy ra lớn như vậy đại giới lại không biết việc này lời nói vậy liền thật sự là khổ sở h ư ồ n g phí đánh người trong tay nhưng có liên quan tới người áo đen tình báo la tín hỏi trước hướng tư mã chiêu bộ một bộ câu chuyện tư mã chiêu cười bồi nói mặt tướng một mực chấn giữ nội cung trung tại cương vị rất ít xuất cung đi đối tình huống bên ngoài cũng không hiểu rõ đối người áo đen c ó thể nói là hoàn toàn không biết gì la tín cười nhạt một tiếng tư mã tướng quân ngươi lời nói này phải có điểm không thành thật l ắ m à. ta đối la tướng quân là biết gì nói nấy câu câu là thật la tướng quân cớ gì nói ra lời ấy tư mã chiêu kinh sợ nói b i ế tư gì nói nấy. c h a ta chắc tác khuyên tốt nhất hợp đi, ngươi tốt mã ộ t tín mắt liếc thấy tư điểm. liếc m La chiêu Mặt t quá sợ hãi trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nâng chén uống trà che giấu nội tâm của hắn kinh ngạc hắn lấy lại bình tĩnh đặt chén trà xuống nói lại có chuyện như thế mặt tướng thân là nội cung thủ vệ đối với cái này không biết chút nào thực tế là mặt tướng thất trách chỉ là chuyện này thực sự có chút không thể tưởng tượng l à tướng quân xác định không phải người khác đang lừa gạt n g ư ờ i sao tư mã chiêu con mắt dạo qua một vòng hỏi đây là người kia tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không là giả chính ta nhìn tận mắt còn có thể chính mình lừa gạt mình hay sao l à tín thầm nghĩ tư mã chiêu nói Đã động Đêm đen định đầu đáng đại đối đề. mã là lúc lên lắc lỡ lập La nhà này, dài này người tận nhìn hắn không tướng chính nếu như người kia có thể lên tiếng cảnh báo, người áo đen quyết định mọc cánh khó thoát. Hắn nói, công tín nghiêng mắt nhìn vấn trước. tư kia kia ai, tiếc. cái hội rồi. chiêu tiểu khó sao ra qua ta mắt thấy, mặt thể quyết thoát. thở một tốt. Trách mắt một chút, tiểu tử này tuyệt mọc vì ấy báo báo, áo có cơ có Bỏ ở tối hôm qua người áo đen chạy thời điểm hắn trong phòng đèn lập tức tắt rõ ràng là phát hiện trên nóc nhà có người chỉ là không biết hắn giấu giếm người á o đen xuất hiện sự thật đến cùng ý muốn như thế nào chương ba trăm linh năm đối với nữ nhân lực s á t thương thật to lớn mục đích của chuyến này cơ bản đã thành la tín đứng lên nói đã ngươi không biết vậy ta liền đi trước tư mã chiêu không người nói ta đưa la tướng quân ra ngoài hai người tới ngoài phòng ngay trước bọn binh lính trước mặt la tín vô vô tư mã chiêu bả vai lớn tiếng nói tiểu hỏa tử có tiền đồ làm rất tốt thủ hạ ta người sẽ một mực tại chú ý ngươi làm xong ta hướng bệ hạ tiến cử ngươi nhìn xem la tín bóng lưng tư mã chiêu đôi mắt tại bọn binh lính trên thân quét một vòng trong này đến cùng ai là la tín thủ hạ người la tín đi qua một đường binh sĩ kiểm tra đi ra cung điện tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời đi đến phủ đệ mình ở chỗ đó đường cái đúng lúc gặp trương tinh thải cùng quan ngân bình hai người tay nắm tay đi ra ngoài trương tinh thải thân mang lục sắc cám hoa văn miên thêu nghe thường một đôi vai cùng đứng vững vân phòng bên trên đều lộ ra màu trắng miên lửa t u a cờ rơi xuống tô t u ánh trăng g ấ m váy ngắn no bụng doanh ngọc đào xảo vệnh một đôi đùi ngọc c ăn mặc màu đen sợi bóng c u ố n tất dưới ánh mặt trời lóe mê người đen bóng sáng bóng trên chân là một đôi màu trắng da hiệu mảnh cao g ó t d à y ố n g cao cao gầy dáng người đỉnh đỉnh ngọc lợp phong thái chiếu người quan ngân bình một kiện liền thân màu trắng cung lụa làm tuyết xa mỏng tấm lụa váy bó chặt nàng n ở nàng kiểu xinh đẹp thân eo một đôi cánh tay ngọc mang theo màu xám trong suốt xa mỏng găng tay chân bóng bạch tích trên chân ngọc gan mặc một đôi đáy lục đỏ thêu hoa mảnh cao góp tiểu ủ n g ngắn bạch ngọc gương mặt xinh đẹp nhu thuận động lòng người hiện ra một tầng đỏ hừng trương tinh thải một bên tay kéo quan ngân bình một bên tay cầm một mặt bạch ngân t ấ m thuẫn trên tấm chắn khắc lấy tinh mịn cổ phát đường vân phía trên ở giữa chỗ k h ả n một viên băng thuộc tính màu xanh tinh thạch nhỏ hẹp e o thon bên trên còn mang theo một thanh trường kiếm quan ngân bình tắt tay cầm một cây huyền thiết côn côn hai đầu bao lấy đồng l ư mảnh cắt mở một lỗ nhỏ lỗ mặc xích xác treo hai con dưa hấu lớn nhỏ truy ấm la tín t r e o ghẹo nói ngân bình ngươi luyện vũ khí này thật rất phí sức khí xem ra ai cưới ngươi trong nhà thật có thể tiết kiệm một con trâu quan ngân bình ngượng ngùng cười cười vốn là đỏ mặt lập tức xấu hổ thành một cái đỏ quả táo các ngươi cái này lại cầm kiếm lại cầm truy là muốn đi đánh người a đánh người tìm ta a ta chuyên nghiệp cam đoan ba quyền đánh thành s ắ c ướp cam đoan để hắn t r a ruột đều không nhận ra hắn đến quay đầu còn phải hướng ta biểu đạt cảm ơn la tín đem tư mã chiêu hạ chàng xem như quảng cáo đánh ra chúng ta không phải muốn đánh người chúng ta là muốn ra khỏi thành trương tinh thải mặt mày tỏa sáng cười nhẹ nhàng nói ra khỏi thành đánh giã các ngươi nhất định cần một cái nghề nghiệp bảo tiêu mặc kệ là dẫn quái vẫn là bổ đao đều không thể thiếu tốt nhất mặt nợ ta la tín vô ngực hướng hai vị mỹ nữ tự tiến cử hai nữ liếc nhau một cái lẫn nhau nhẹ gật đầu trương tinh thải nói kia la tướng quân liền cùng đi đi ba người cao hứng bừng bừng ra khỏi thành hướng lạc dương phương hướng đi đến thủ t h a n h võ tướng cùng binh sĩ nhìn thấy la tín cùng hai tiểu mỹ nữ cười cười nói nói ra khỏi thành cảm thấy đều là vô cùng khâm phục một sĩ binh hâm mộ nói la tín tướng quân thật sự là tuổi nhỏ đắc t r í h a n g hái nha bên người luôn luôn không thiếu mỹ nữ còn không phải thế hắn đều có bộ cô nương tôn cô nương cùng chúng ta thái tướng quân dưới mắt lại cùng hai cái mỹ mạo cô nương như thế muốn tốt thật sự là tiện sát người bên ngoài người bên cạnh phụ họa đồng ý một sĩ binh thần bị nói ai các ngươi có nghe nói hay không kỳ thật l à tín tướng quân trong nhà trừ bộ cô nương cùng tôn cô nương còn mặt khác giấu hai cái đại m ị nữa đâu thủ tướng khinh thường nói không phải liền là vừa rồi đi theo l à tín tướng quân đi ra hai vị kia à. ngươi khi chúng ta mù a cái này đều nhìn không thấy dừng a nếu như là vừa rồi hai vị này ta còn biết hỏi các ngươi sao binh sĩ đắc ý nói ta đây chính là độc nhất vô nhị m á n h liệu nha tất cả mọi người ồn ào nói nhanh nói cho chúng ta một chút kia mặt khác hai vị mỹ nữ một vị là la tín tướng quân chu đồng trác thời điểm tại thụ thiền đài xuất hiện đ i ề u thiền cô nương nàng lúc ấy có thể thật xa hoa vừa ra tay liền đưa một cây đặc chế gió tinh huyền thiết thương cho la tín tướng quân la tín tướng quân chính là dựa vào cây thương này mới chu sắt t r ạ m phách cảnh cao dài đồng trác binh sĩ say s ư ơ n g ngon lành nói người bên cạnh thở dài vóc người xoáy chính là tốt mỹ nữ chủ động đưa tới cửa còn lấy lại thần binh lợi khí ta nếu là có la tướng quân đẹp trai như vậy liền tốt rồi đến lúc đó bán đ ầ u hũ phan quả phụ nhất định sẽ đem nàng đ ầ u hũ cửa hàng lấy lại cho ta ngươi cũng đừng nằm mơ đừng nói phan quả phụ chính là thành đông thủ tiết năm mươi năm vương l à o thái bà đều trướng mắt ngươi đám người cười trêu nói đừng để ý tới hắn mau nói k h á c một vị mỹ nữ là ai k h á c một vị mỹ nữ liền lợi hại hơn binh sĩ kia nước miếng tung bay nói nghe nói nàng là tại một gian t i ự u lâu bên trên cùng la tướng quân nhận biết vị mỹ nữ kia dáng dấp siêu cấp diễm một đôi đùi ngọc lại dài lại thẳng thích mặc lấy mảnh giày cao gót giấm người còn thích cầm roi ra rút người lúc ấy tại trên t i ể u lâu còn có ba vị nhân vật không tầm thường các ngươi đoán là ai binh sĩ thừa nước đục thả câu đem đám người gấp đến độ liền thúc mau nói mau nói kêu ba vị đại nhân vật một vị là tào tháo tướng quân nhị công tử tào phi một vị khác là viên thiệu tướng quân nhị công tử viên hy còn có một vị chính là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh chiến thần lữ bố ba người đoạt không qua la tín tướng quân một cái vào lúc ban đêm mỹ nữ này liền ở đến la tín tướng quân trong nhà đi đám người một mảnh xôn xao đều ao ước d i ệ m nói hai thế lực lớn công tử tăng thêm chiến thần lại còn đoạt không thắng la tín tướng quân la tín tướng quân đối với nữ nhân lực sát thương thật to lớn một tên binh lính trẻ tuổi vớt cảm nói ta liền nghĩ mãi mà không rõ ta vô luận là nhân phẩm vẫn là tướng mạo đều không thua cho la tín tướng quân làm sao liền không có một nữ thích ta đâu đám người đồng nói bởi vì ngươi quá ngu la tín vừa đi vừa hỏi chúng ta cái này là muốn đi đâu quan ngân bình hưng p h ấ n nói một hồi ngươi liền biết chương ba trăm linh sáu ta có thể che mặt la tín đi theo trương tinh thải cùng quan ngân bình đứng tại xe ngựa đại đạo ven đường nhìn xem hai nữ binh khí trong tay nghi ngờ hỏi hai người c ấ p ngươi đây là chuẩn bị ăn cướp qua đường lữ nhân sao hắn làm triều đình trọng thần vậy mà cùng hai vị cô nương chạy đến d ã vùng ngoại ô ăn cướp qua đường thương khách cũng không quá phù hợp thân phận đây đều là học với ai la tín hỏi trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến nghi phạm chính là nữ bá vương tôn thượng hương cùng nữ vương chân cơ hai người này đều không phải đèn đã cạn dầu làm hư trương tinh thải cùng quan ngân bình cũng không kỳ quái quan ngân bình mang theo ngượng ngùng thon thon tay ngọc nhẹ ước lượng một sợi tóc xanh túi đầu cười yếu ớt la tín ở một bên thưởng thức nàng chín mồi mặt trái táo gật đầu nói một cái xấu hổ nữ thổ phỉ trương tinh thải trầm tĩnh trắng đoán trên mặt cũng không nhịn được hiện ra ý cười nói với la tín la tướng quân đừng lo lắng chuyện này sẽ không ảnh hưởng danh dự của ngươi ý của ngươi là ta có thể che mặt la tín ở trên người dừng lại tìm có thể ta hôm nay không mang che mặt bố lụa các ngươi ai mang rồi cho ta một đầu hai vị nữ hải đều mở ra tay tỏ vẻ không có la tín sờ lên c ằ m do xét chung quanh xanh u n tươi tốt rừng cây suy nghĩ nói muốn không ta làm điểm lá cây che mặt tinh thải quan ngân bình ngẩng đầu hỏi ngươi nói bọn hắn một hồi gặp qua la tướng quân có thể hay không rất giật mình la tướng quân âm thanh c h ấ n vũ bên trong bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra la tướng quân sẽ cùng với chúng ta khẳng định giật n ả y cả mình trương tinh thải tưởng tượng chờ một chút sẽ xuất hiện trắng cảnh không chút rung động trên mặt khó được hiện hiện một vòng hưng phấn ai không phải đã nói ta không lộ mặt sao la tín ngay tại đầy đất tìm che chắn vật nghe vậy s ư ơ n g sở vừa chuyển động ý nghĩ rõ ràng đoán chừng cái này hai cô nương muốn đối phó cựu g i a hoặc là đòi nợ mượn tên tuổi của mình tới dọa đối phương hắn vô vô ngực đánh cược nói yên tâm toàn bao trên người ta có ta thảo nghịch tướng quân la tín tại khẳng định hù đến bọn hắn nhảy một cái quan ngân bình tay dựng lương đồng đi c ả nhắc hướng nơi xa nhìn lại vui kêu lên tinh thải bọn họ đến, đến rồi la tín híp mắt xem xét đại lộ đầu kia có ba kỵ chậm dại đến bận bịu kéo một phát hai nữ tay nhỏ nói chúng ta mau tránh đứng dậy một hồi cho bọn hắn một cái đột nhiên tập kích trương tinh thải cùng quan ngân bình nghe vậy đều cười hì hì theo la tin tránh đến rừng cây bên trong la tin tại thân cây sau nhìn xem ba kỵ đến gần đi đầu là một cái cẩm ý hoa bảo gầy yếu thanh niên bên hông treo một chuôi dài nhỏ bội kiếm nhìn xem cùng người bình thường không có gì khác biệt không có tuyệt đỉnh cao thủ khí c h ấ t đằng sau đi theo hai cái thanh niên hùng tráng cùng cẩm ý thanh niên tuổi tác tương tự một thanh niên thân mang lục bảo thân hình trung đẳng không mập không ốm trên lưng vác lấy một thanh to lớn kiếm sát thân k i ế một người thanh niên khác cao lớn và vỡ hai con cánh tay cơ bắp phình lên bạo khởi hiện ra hắn qua người tinh lực cùng cường kiện thể lực như vậy một cái tráng kiện thanh niên Mang ba i lại n con vẹn vẹn cánh h khí là một t y tay. dài gai binh ngắn, găng Hán phía thép trước có kỵ h thể cùng lục bảo thanh hợp chút. í nếu cùng niên càng có lục có trao một lý bảo Ba đổi, sẽ có vẻ k đã đến trước mặt la tín bắn nhanh mà ra chương tay ngăn lại ba kỵ quắp núi này là ta mở cây này là ta trồng như muốn đánh này qua lưu lại tiền qua đường người này vậy mà muốn ăn cướp chúng ta thanh niên tráng kiện đối hai vị khác nói ba người đồng loạt lên tiếng lớn tiếng đứng dậy cự kiếm thanh niên cười nói chúng ta không kiếp hắn liền đã coi như hắn gặp may mắn cẩm y thanh niên lắc đầu thở dài nơi này cách thành trường an gần trong găng tấc dưới chân thiên tử lại còn sẽ có cản đường g i ặ c cướp xem ra trong thành trường an la tín tào tháo viên thiệu ba vị tướng quân trị an bất lực n h à la tín nói bớt nói nhảm đang nói người khác trước đó trước hết nghĩ nghĩ chính mình thiếu người bao nhiêu tiền đi chúng ta thiếu người tiền ba người nhìn chăm chú lại tuân ra một trận cười to cẩm y thanh niên từ trong ngực móc ra một đại thỏi bạc hai ném cho la tín nói vị tiểu ca này số tiền này lấy cho ngươi trở về chiếu cô trong nhà đi đừng có lại đi ra làm thổ phỉ không nghĩ tới cái này cầm y thanh niên xuất thủ vẫn còn là rất xa hoa la tín cũng không khách khí tiếp nhận bạc trực tiếp thăm dò trong ngực hai ngày trước bị lôi điện lớn đuổi theo bủ trong nhà sàn nhà cùng chân cơ nóc nhà lại phải sửa chữa lại tốn không ít bạc vừa vặn về điểm huyết cự kiếm thanh niên nói cầm tiền cũng nhanh đem đường tránh ra chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo thiếu tiền của ta xem như xóa bỏ la tín nói thế nhưng là thiếu hai vị cô nương tiền các ngươi cũng thuận tiện trả đi thiếu hai vị cô nương tiền thanh niên tráng kiện cùng cự kiếm thanh niên liếc nhau một cái đều là lắc đầu ra hiệu không có các ngươi nếu là không có nợ tiền cũng không đến nỗi trương tinh thải cùng quan ngân bình muốn mai phục tại nơi này đòi nợ nhìn giữ cửa hải ngân bình khuôn mặt nhỏ đều gấp đỏ la tín thầm nghĩ hai cái thanh niên cuối cùng cùng một chỗ nhìn về phía cẩm ý thanh niên nói ngươi hiểm nghi lớn nhất trung thực giao phó có phải hay không là ngươi làm cẩm y thanh niên bất đắc dĩ xua hai tay một cái nói ta lại không thiếu tiền làm sao lại thiếu cô nương nợ ba người cùng một chỗ nhìn xem la tín nói ngươi chứng cứ đâu còn muốn tìm chứng cứ la tín hướng trong rừng cây kêu lên cho mời hai vị đại chủ nợ hiện thân hai đạo xinh đẹp thân ảnh phi thân nhảy ra riêng phần mình tay cầm bình khí ngăn tại ba nhân mã trước kiều quát lên thiếu tiền của chúng ta trả lại chương ba trăm lẻ bảy c ù ba cái c thanh niên n h thải nhìn thấy la tín phía sau toát ra quỷ dị phượng rực thân xác kinh hãi bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua quái dị như vậy đấu hồn hình thái cự kiếm thanh niên hai tay hướng phía sau trôi kiếm nắm chặt vung lên cự kiếm ra khỏi vỏ nơi tay cảnh giác nhìn xem la tín thanh niên tráng kiện cũng đem tay phải bộ nhập thép găng tay bên trong nắm chắc quả đấm vạn cơ lò so găng tay trên lưng tinh cương gai nhọn bắn ra tùy thời có thể chiến đấu cầm y thanh niên tay đệ tại bên hông tế kiếm trên chuôi kiếm thần sắc có chút do dự không biết có phải hay không muốn bắt đầu chiến đấu đợi đến bọn hắn thấy rõ trong rừng cây nhảy ra hai nữ hải đều vui mừng quá đ ố i kêu lên tinh thải ngân bình hóa ra là các ngươi la tín thấy buồn b ự c từ trước đến nay chưa thấy qua có người nhìn thấy chủ nợ hiện thân sẽ vui vẻ như vậy thanh niên tráng kiện vượt lên trước xuống ngựa chạy đến trương tinh thải trước mặt vui cười trong tay thép bộ dùng sức đánh tới hướng trương tinh thải trương tinh thải nâng thuẫn ngăn trở thép bộ đâm đến sừng thuẫn k i a lửa tung tóe nàng trên mặt lộ ra mỉm cười nói ca ở xa tới vất vả thanh niên tráng kiện cười ha ha một tiếng nói một đoạn thời gian không gặp tinh thải ngươi cái đầu cao lớn cự kiếm thanh niên thì là hai tay vừa để xuống đem cự kiếm ném quan ngân bình tung người xuống ngựa quan ngân bình một tay nhắc lấy xong đầu truy khắc một cánh tay ngọc nhỏ dài dương nhẹ lại thoải mái mà đem thanh niên kia cần hai tay mới có thể nắm cầm cự đại thiết kiếm một tay tiếp được nàng n ử n g đỏ hai gò má đối cự kiếm thanh niên kêu lên đại ca nhà chúng ta tiểu mội sức lực biến lớn cự kiếm thanh niên đưa tay tại đỉnh đầu nàng bên trên vò loạn tóc của nàng cười nói c ầ m y thanh niên mỉm cười xuống ngựa trương tinh thải cùng quan ngân bình đều hai tay ôm quyền cùng kêu lên hướng hắn hành lễ nói gặp qua đại công tử hồi lâu không gặp hai vị mội mội cũng đã lớn thành đại mỹ nữ cẩm y thanh niên đáp lễ cười nói hắn ánh mắt còn này tại trương tinh thải trên mặt dừng lại được lâu lúc đầu la tín lại an bài như vậy kịch bản chủ nợ cùng thiếu nợ người gặp nhau hết sức đỏ mắt ba cái thanh niên vung tay hô to bằng bản sự của mình mượn tiền tại sao phải còn tức g i ậ n đến trương tinh thải cùng quan ngân bình rơi lệ hai gò má thế là la tín đem thân mà ra anh hùng đòi nợ đùng đùng đúng mấy lần đem ba cái thanh niên đánh ngã ba người khóc ròng ròng tỏ vẻ muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm ngoan ngoan trả hết sạch nợ hai cái mỹ nữ nín khóc mỉm cười kéo la tín cánh tay rời đi cho ba cái thanh niên lưu lại một cái vô cùng cao lớn vĩ ngạn bóng lưng hết thể đều thiết kế rất đẹp rất xuất khí rất có mảng lớn phong thái ai biết c h ư ớ c mắt họa phong độc truyền trương tinh thải cùng quan ngân bình hai người không phải đòi nợ mà là huynh mội nhận nhau thiếu nợ người trong nháy mắt biến thành đại c ứ u ca la tín đầu góc có chút nhất thời quá tải đến đứng chết chân tại chỗ huynh ngồi nhận nhau xong cự kiếm thanh niên nhìn về phía trương tinh thải trong mắt loe ánh sáng nóng bỏng mang hai tay vươn hướng nàng muốn cùng nàng nắm tay tinh thải đã lâu không gặp trước mắt thân ảnh loe lên la tín đã đứng tại cự kiếm thanh niên cùng trương tinh thải ở giữa ngăn cách hai người hắn cầm cự kiếm tay của thanh niên nói hoan nghênh hoan nghênh la tín ánh mắt thoáng nhìn nhìn thấy thanh niên tráng kiện chính rang hai tay ra nhiệt tình muốn cho quan ngân bình một cái to lớn gâu ôm hắn bên này dắt lấy cự kiếm tay của thanh niên nhảy đến quan ngân bình trước người một thanh nắm ở thanh niên trắng kiện cười nói nhiệt liệt hoan nghênh trường an hoan nghênh ngươi ba cái thanh niên bị hắn x ẻ ra bất ngờ làm dối làm cho lơ ngơ hướng trương tinh thải cùng quan ngân bình dò hỏi tiểu muội vị này là ta cho các ngươi dẫn kiến một chút trương tinh thải thanh âm thanh thúy nói nàng đối cẩm y thanh niên mở ra tay nói vị này là đại bá ta lưu bị công tử lưu tiền h Đỡ không dậy nổi dậy lưu ạ i vui đến quên cả trời đất đấu nhà, ta hiểu. quên Đấu đến đất Nha, tín cả c ta A La ờ i hì hì hướng ư l thiền trào hỏi, Hinh, A Đấu n giật h e đ ạ danh hạnh ngộ hạnh ngộ. Thiền đã lâu, hành ngộ, hành ngộ. Lưu g i nảy cả mình vội vàng hành lê nói ngươi làm sao lại biết nhũ danh của ta la tín cười t h â n bí ta có thể biết quá khứ tương lai trên dưới năm trăm năm biết a đấu huynh nhũ danh còn không là một bữa ăn sáng lưu thiền thầm nghĩ hóa ra là vị thầy bói trương tinh thải hướng cự kiếm thanh niên mở ra tay giới thiệu nói vị này là ta nhị bá phụ quan vũ đại công tử quan bình la tín hướng quan bình ôm quyền nói đại quan bình huy ngươi h n tốt kém chút bật thốt lên đem đại cứu ca kêu ra miệng cuối cùng trương tinh thải hướng thanh niên tráng kiện triển tay mỉm cười nói đây là gia huynh trương bao trương bao huy ngươi tốt la tín hành lễ nói hắn vừa rồi xem nói nhìn sắc mặt bên trong đã phát hiện trương bao đối quan ngân bình có chút trung tình mà lưu thiền cùng quan bình nhìn về phía trương tinh thải thần sắc không tầm thường h i ệ n nhiên hai người đối trương tinh thải cực kỳ cảm mến trong lòng của hắn cảm thán kế cùng chính mình cha vợ kiêm tiểu đệ của mình lưu bố đoạt nữ nhân về sau lại nhất trọng vấn đề khó khăn không nhỏ bày ở trước mắt ta muốn cùng đại cứu ca đoạt nữ nhân ai người quá đẹp trai quá có năng lực cũng là một kiện chuyện buồn g i à u còn tiếp tục như vậy ta đều nhanh muốn trở thành triều hán nam tính công địch la tín ở chỗ này tự than thở thân thế bên kia trương tinh thải đã tại hướng lưu thiền ba người giới thiệu hắn vị này chính là danh chấn thiên hạ Trung chương a n n g ĩ a lao đảm, hổ q ba trăm linh tám thần cản thí thẩn tinh thải ngươi quá khen ta cũng bất quá là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi la tín rất khiêm tốn nói hán la tín lưu thiền bọn người chừng lớn mắt liếc mắt nhìn nhau cùng một chỗ cất tiếng cười to ha ha ha ha t r ư ơ n g bao ôm bụng kêu lên ai hữu ta không được tinh t h ả i thật có các ngươi từ cái kia tìm đến người này đóng vai la tín quan bình khoanh tay đánh giá la tín một bộ đều ở ta trong lòng bàn tay biểu lộ lưu thiền to m ò dùng tay đi sở la tín phía sau hắc khí ngưng tụ thành phượng rực hỏi cái này cánh là thế nào làm được thật sự là suy nghĩ lý thú riêng có các ngươi vì cái gì không tin quan ngân bình mặt ngọc đỏ bừng lên ủy khuất nói quan bình đi lên trước vỏ rối tóc của nàng cười nói các ngươi tìm người đã đóng vai rất giống từ chiến khải đến đằng sau cái này song hắc khí cánh đều đóng vai được sống linh hoạt giống chỉ là có một chút không có đóng vai tốt điểm kia la t í n tò mò hỏi ta điểm kia không giống la tín lưu thiền chắp tay nhìn thiên một bộ gió yên sóng lặng thế ngoại cao nhân dáng vẻ nói đấu hồn người này đấu hồn chỉ có bá giả cảnh cao dai dùng để lừa gạt dân chúng r ố t nát là đầy đủ bởi vì lao bách tính cũng không nhận ra đấu hồn cao thấp trương bao chỉ vào la tín nói đáng tiếc chúng ta đều là võ giả đấu hồn cao thấp một chút liền có thể nhìn ra được quan bình từ quan ngân bình cầm trong tay qua cự kiếm của mình vứt cho la tín la tín hai tay tiếp nhận hắn thể lực mới mười điểm cầm như vậy trọng kiếm cố hết sức ban g một tiếng đem m ũ i kiếm đập xuống đất hệ thống năng lực thiết lập làm hắn trên thân xuất hiện như vậy bội cảnh hắn giơ lên một thanh cự kiếm rất phí sức nhưng hắn thi triển võ lực thời điểm lại có được so cự kiếm cao gấp mấy lần gấp mấy chục lần lực phá hoại la tín thế nhưng là dây cầm bá vương cảnh chiến thần lữ bố nghe nói hắn chỗ chu diệt đồng c h á c mượn mười tình siêu giai chiến khải đấu hồn cũng đạt tới t r ạ g phách cảnh cao giai nhân huynh dựa vào cái gì vượt qua tốt mấy ngăn chiến thắng ba vương t r ạ g phách cảnh lữ bố đồng trác đâu trương tinh thải dung mạo nghiêm trình có thể hắn liền là chân chính la tín quan ngân bình nói đúng hắn là thật được rồi chúng ta tin tưởng hắn là thật lưu thiền cười nói hắn lại móc ra một thỏi ngân lượng đưa cho la tín nói làm phiền huynh đại vất vả xem ra hắn vẫn là không tin cho nên mới sẽ cho la tín khen thưởng la tín hiện tại làm sao để ý ba người trẻ tuổi có thừa nhận hay không thân phận của hắn hắn từ trước đến nay cũng sẽ không theo đưa tiền cho người của mình k h á c h khí rất hào phóng nhận lấy quan ngân bình khẽ dậm chân chân bóng đùi ngọc phàn nàn nói đại công tử ngươi vì cái gì đưa tiền hắn ngươi vẫn là chưa tin hắn là la tín ba huynh đệ cười không nói lưu thiền nói với la tín huynh đài tiền của ngươi cũng lĩnh có thể đi chúng ta huynh muội còn có ra sự muốn tự liền không lưu ngươi đây là tại hạ lệnh chụp khách la tín nhãn châu xoay động dưới mắt lưu thiền cùng quan bình đang lấy lòng trương tinh thải trương bao đang ngó trừng quan ngân bình chính mình cái này bóng đèn có thể tuyệt đối không thể đi nhất định phải đem cái này và cái tình địch kiêm đại cữu ca chuyện quáy tán mới được ngay tại la tín tìm cách thời điểm đằng sau trong rừng cây chuyển tới một băng lành âm thanh nói không sai la tín ngươi có thể đi diêm la vương đang tìm ngươi ai vậy đám người đồng loạt quay đầu xong đi trong rừng cây đi ra một cái tuổi trẻ nữ h à i thân mang ba sao tia lửa thuộc tính thú mặt thôn thiên chiến khải đấu hồn khởi động chiến khải cả kiện chiến khải cháy hương n ự c trong tay cầm từ hai cây huyền thiết s o n g hướng chiến kích chỗ tổ thập tự kích thập tự bốn cái đầu mút bên trên đều là sắc bén lóe hàn quang khúc r ă n g lơi ư bứa nữ hài trên đầu mang theo giản dị ngân sắc mũ giáp ngang hai tóc ngắn xinh đẹp khuôn mặt lạnh lùng như băng đạm mạc ánh mắt tản ra t ử thần giống nhau khí tước màu đen váy ngắn lấy hỏa hồng sắc sợi tơ t h e o lên văn một bên trên chân là giáp sắt màu đen chế tạo ống dài hộ d à i dây ống một mực hộ quá gối đóng váy ngắn cùng dây ống ở giữa lộ ra hai đoạn ngà voi bạch tích mượt mà đùi ngọc từ kỳ của ngươi đến nữ hài âm thanh lạnh lùng nói lữ linh khởi la tín lấy làm kinh hãi lâu như vậy lữ linh khởi không có xuất hiện không nghĩ tới lộ diện một cái lại là một bộ chuẩn bị giết người bộ dáng quan bình trương bao cùng lưu thiền bội phục vô tay nói lại còn an bài nhân vật phản diện ra sân thực tế là quá dụng tâm lưu thiền vỗ la tín bả vai nói bạn bè nếu không phải vị này nhân vật phản diện đấu hồn so ngươi cao hơn quá nhiều lời nói ngươi cũng là xem như diễn không chê vào đâu được tinh thải vị này hẳn là các ngươi bạn mới bạn bè a giới thiệu cho chúng ta một chút trương bao thấy lữ linh khởi đấu hồn thình lình đã đạt tới b á vương cảnh như vậy đỉnh cấp võ giả khẳng định không phải dùng tiền có thể mời được đến đến diễn kịch chỉ có thể là trương tinh thải bằng hữu của các nàng ta ta không biết nàng trương tinh thải lắc đầu nói trương bao hỏi thăm nhìn về phía quan ngân bình quan ngân bình cũng là một mặt m ở mịt lắc đầu la tín nhắc nhở mọi người cẩn thận vị này là lữ bốn nữ nhi lữ linh khởi quan ngân bình hiếu kỳ hỏi tào tháo viên thiệu cùng la tướng quân không phải đã là quan đồng liêu trở thành hảo bằng hữu sao lữ bố tướng quân là viên thiệu thủ hạ đại tướng vì cái gì nữ nhi của hắn muốn giết la tướng quân lữ linh khởi một đường từ thanh châu tới cũng không rõ ràng viên thiệu quân hiện tại b i ế n hóa nghe vậy lạnh lùng nói đừng cho là ta sẽ tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ la tín mạng chó ta hôm nay là lấy định lữ linh khởi hất lên thập tự kích liệt diễm quấn bên trên kích thân thần cản t h í thần phật cản t h í phật chương ba trăm linh chín tôn cá nhãi nhép không chịu nổi một kích tinh thảy ngân bình các ngươi đi trước ta đến xử lý chuyện nơi đây l à tín trầm giọng nói mới một đoạn thời gian không gặp lữ linh khởi đấu hồn đã đề cao đến bá vương cảnh trung giai không hổ là kế thừa chiến thần lữ bố kia tốt đẹp chiến đấu gen nữ hải quan bình trương bao vẫn cho là bọn họ đang diễn t r ò liên tục vỗ tay chuyên nghiệp quá đặc sắc vị cô nương này diễn quá tốt rồi ánh mắt khi thế đều là hoàn mỹ lưu thiền không biết tốt xấu lại từ trong ngực móc ra một thỏi vàng mang theo cười đi đến lữ linh khởi trước mặt đưa cho nàng nói nho nhỏ lễ gặp mặt không thành kinh ý tiểu tử này bất công a la tín thầm nghĩ vừa rồi cho ta chỉ có bạc hiện tại thấy lữ linh khởi dung mạo xinh đẹp trực tiếp cho vàng đồng dạng đều là người trẻ tuổi làm sao đợi gặp tranh lệch lớn như vậy đâu lữ linh khởi bàn tay như ngọc trắng vung lên đem lưu thiền trên tay làm bằng vàng bay lạnh lùng nói mau tránh ra cho ta Quan Bao Bình Trương bao thấy lữ linh khởi thái độ bất thiện, độ kêu lạnh ê n đ i c ô g Tử mau trở mau Quan lại. n b ì Níu lùng ấ y này lưu lên lại Lữ Linh là Lữ Linh khởi lạnh l Trương đường người ngược. thiền trở tiến thật hắn Khởi nhân Khởi đi, nói, về. ngăn nữ đúng ngang cổ áo, kéo Bao đem lấy đạo đối thủ rất mạnh trương bao ngươi phải cẩn thận quan bình nhắc nhở trương bao trên thân đấu hồn giấy lên màu lam tinh thạch lưu quang vận chuyển toàn thân quanh thân co lại một cố gió lốc hắn nắm chặt năm g i ố thép chế găng tay cơ lò so vạn thép chế mũi nhọn bắn ra tới hai lữ linh khởi trên thân liệt diễm phóng lên tận trời thập tự kích mở ra thành đôi kích hai tay phân cầm một thanh tinh thải chúng ta làm sao bây giờ quan ngân bình có chút không biết làm sao trương bao trầm giọng nói ta một người đối phó nàng các ngươi đều đừng đ h ú n g tay lữ linh khởi cười lạnh Ca, ngàn vạn cẩn thận trương tinh thải quan tâm nói trương bao hai mắt một cái chớp mắt không dám rời đi lữ linh khởi tay nhẹ gật đầu ba lữ linh khởi trong tay kích khúc r ă n g nội t r ư ờ n g vung lên hai đạo cùng diễm trong không khí tràn đầy khói lửa hương vị nóng bỏng thủy chiều hướng đám người đánh tới phảng phất không khí đều muốn bị bốc cháy lên t r ư ơ n g bao gai sắt găng tay vung mạnh bên trong xiềng xích mở ra năm viên gai sắt từ găng tay bên trong bay ra mang theo lam gió gió táp cương kình cùng liệt diễm s o n g kích chạm vào nhau một cái gió một cái lửa mạnh mẽ lực trùng kích phía dưới hai người quanh thân năm mét bên trong q u a n h dâng lên một cây như vòi rồng hỏa trụ phóng lên tận trời người chung quanh không khỏi thối lui mấy bước để tránh bị cực nóng khí lãng tập quyền t r ư ơ n g bao một thân tráng kiện cơ bắp võ nghệ đi lại là linh nhanh con đường tại phong thuộc tính chiến khải tăng thêm dưới hắn dường như một đầu mau lẹ báo s ă n vòng quanh lữ linh khởi trên dưới trái phải tìm kiếm nàng sơ hở đầy trời đều là màu làm kình phong cùng gai sát h à o quang trói sáng Tốt! Trương toàn áp chế đối thủ.、Liệu、thiền vỗ tay gật nhất đối hoàn khen. Quan bình gật đầu nói, hắn gần bao đã đầu chế áp Liệu vỗ đối thủ căn bản không làm gì được hắn hắn đã đứng ở thế bất bại la tín tắc lắc đầu thở dài nói không ổn á xem ra hắn dường như chiếm thượng phong nhưng đối thủ chẳng qua là đang xúc thế chờ lấy cho hắn long trời l ở đất một cách tôi h không ra mười chiêu hắn tất bị thua lưu thiền mặt mỉm cười nói vị này la huynh võ nghệ không cao nhìn không ra t r ư ơ n g bao ưu thế cũng không kỳ quái hắn không tin la tín chính là thiên hạ kia vô song danh tướng nhưng lại không biết la tín tên thật đành phải xưng hô la tín vì la huynh đây chỉ là tạm thời tương lai la huynh võ nghệ đề cao tự nhiên có thể l ĩ n h ngộ ảo diệu bên trong chỗ quan bình c h ấ n an la tín đạo chỉ là lấy la huynh cảnh giới trước mắt đ ờ i này muốn đánh bại lữ bố là không thể nào hắn vẫn nói với trương tinh thải la huynh dây cầm lữ bố mà canh cánh trong lòng quan bình lời còn chưa dứt trương bao nổi giận gầm lên một tiếng l a m quang nở rộ thép bộ xiềng xích đem năm viên gai sắt thu hồi quyền thượng toàn thân ngưng tụ cương khí tại gai sắt phía trên từ phía sau lưng mánh đột lữ linh khởi lữ linh khởi quát lên âm thanh bên trong s o n g kích hợp thành thập tự kích hỏa diễm nhanh quay ngược trở lại cũng không quay đầu lại trở tay đem thập tự kích về sau vùng đánh ánh l ử a n h ư là nổ lớn trói mắt trói mắt ẩm một tiếng vang thật lớn hai kiện binh khí chạm vào nhau ra to lớn bạo tạc cương khí chấn động đến chung quanh cây cối lá cây l ệ c h cạch rơi xuống bạo tạc qua đi lữ linh khởi thu kích đứng thẳng chưng bao thép bộ rời tay mà bay ở sau lưng nàng bị bắn ra mấy mét bên ngoài ngồi sập xuống đất sắc mặt tái nhợt nhìn ta nói không sai chứ la tín nói lưu thiền không nghĩ tới trương bao toàn lực một k í c h vậy mà không thể dung chuyển lữ linh khởi nửa phần lẩm bẩm nói cái này nhất định là cái trùng hợp trương bao chỉ là nhất thời chủ quan thất thủ quan bình cũng không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng nhìn xem trương bao chiếm hết ưu thế không nghĩ tới đảo mắt liền bị lữ linh khởi một k í c h mà phá hắn không thể tiếp nhận một cái bá giả cảnh thái điều ánh mắt vậy mà so với mình còn muốn cao hiện thực la tín vô vô quan bình bả vai an ủi hắn nói không muốn nhụ trí tương lai quan bình huynh ngươi võ nghệ đề cao tự nhiên có thể l ĩ n h ngộ ảo diệu trong đó chỗ h ừ lữ linh khởi con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn một chút đằng sau ngã ngồi trên mặt đất còn chưa có thể từ trong thất bại lấy lại tinh thần trương bao khinh thường nói tôn cá nhã nhép hoàn toàn không chịu nổi một kích ánh mắt của nàng đều không nhắc một chút sắc ý phóng thích như hàn băng lạnh lùng đối diện trước đám người nói ta chỉ lấy la tin mệnh cái khác không cho phép ai có thể đều tránh ra cho ta quan bình hai tay nhấc lên cự kiếm tiến ra đón nói để cho ta tới lĩnh giáo chiến thần c h i nữ cao chiêu hắn là võ thánh c h i tử nên tiếp chiến thần c h i nữ không hề sợ hãi chương ba trăm mười võ đạo không phải một cộng một lưu thiền rút ra bên hông chỗ đeo tế kiếm đâm vào trước mặt trên mặt đất nói vừa rồi t r ư ơ n g bao sức lực bại bởi đối thủ hiện tại quan bình có cự kiếm trọng lượng tăng thêm hẳn là sẽ không thua ha ha trước nhìn kỹ h ă n g nói la tín nói võ đạo không phải một cộng một không phải ai khí lực lớn ai liền thắng chuyện đơn giản như vậy trong điện quan g hỏa thạch kiếm kích giao tiếp thời khắc ứng biến tốc độ khí thế đấu trí kinh nghiệm ảnh hưởng thắng bại nhân tố nhiều lắm quan bình trên thân màu xanh tinh thạch lưu chuyển đấu hồn chi khí phóng thích một mảnh yếu ớt màu xanh khí đông bao phủ b ố n phía bị lữ linh khởi kia sôi trào hỏa diễm đốt nóng không khí gặp được mảnh này hạt khí nhiệt độ lập tức hạ xuống không ít la tín cũng âm thầm gật đầu khen ngợi quan bình tại chiến khải lựa chọn bên trên cũng là có trí tuệ hắn cự kiếm nặng nề g h vận chuyển vận tốc độ liền sẽ so thực lực tương cận đối thủ chậm một chút nhưng hắn lợi dụng băng thuộc tính chiến khải tại thời điểm chiến đấu đem tốc độ của đối thủ cũng hạ kéo đến cùng chính mình không sai biệt lắm trình độ như thế trong tay hắn cự kiếm liền có được lực công kích tương đối ưu thế dương trường tránh đ o ạ n kiềm chế đối thủ thực tế rất thông minh nhìn thấy quan bình cự kiếm cùng phạm vi lớn hàn băng khí đông lữ linh khởi xinh đẹp hai mắt bắt đầu hít mắt như là mánh hổ gặp được sư tử đấu trí càng thịnh huống quan bình hai tay cầm kiếm xoay người chém ngang một đạo màu xanh băng phách lấp lánh khí đông xuyên thấu qua kiếm thể tràn ra khắp nơi mà ra lữ linh khởi trùng thiên liệt diễm lập tức ngưng tụ gần một nửa gần như chỉ ở trước người nàng hai thước chỗ thiếu đốt nàng s o n g kích thẳng ra quan bình đại kiếm xoàng tiếng vang lực lượng cường đại dường như sóng biển tấn công lữ linh khởi đứng thẳng không ngừng bị quan bình cự kiếm quét ra năm mét bên ngoài quan bình cùng thân mà lên Không cho lữ linh khởi nghỉ ngơi khe hở, màu xanh khi không kiếm kiếm kết khối khởi khởi cho Linh nghỉ hở, xanh như hồng thải, trên không phiêu thân hướng Linh chém thẳng Linh nghiêng tránh đông ngơi dường trên trung tán, trên ngưng tầng tầng băng, người cự vào, Lữ Lữ Lữ đi, màu quan bình chiến ự kiếm n ư bóng v ớ hình thuận h t mà tới. q u a Bình chiến lược rất rõ ràng chính là đem lữ linh khởi thời khắc gáp chế ở khí đông phạm vi bên trong hai người chiến khải thuộc tính tương khắc đem tốc độ của nàng không ngừng giảm xuống thẳng đến tốc độ của hắn cùng lực lượng đều áp đảo lữ linh khởi thời điểm thắng lợi tự nhiên nước chạy thành sông làm quan vũ trường tử quan bình vô luận là võ đạo lý giải vẫn là đối địch t h ư ơ n g biến cùng kinh nghiệm đều so dưới mắt t r ư ơ n g bao cao hơn một đoạn không hổ là có thể cùng mánh tướng bàng đức tương chiến ba mươi hiệp bất phân thắng bại cực giả chiến khải thuộc tính tương khắc vũ khí bên trên lại có trọng lượng cùng lực công kích ưu thế ta tìm không ra quan bình sẽ bị thua lý do lưu thiền mỉm cười nói với la tín hắn không phục vừa rồi la tín ánh mắt so hắn thấy chuẩn cảm thấy la tín chỉ là may mắn đoán được kết quả mà thôi la tín lạnh nhạt nói bị thua không cần lý do chỉ là thực lực không đủ thôi ngươi không thấy được lữ linh khởi đấu hồn một mực tại ngưng tụ hòa diễm ngưng tụ mà bạo tắt lúc sinh ra lực phá hoại đâu chỉ trước mắt mấy lần lưu thiền chắp tay nhìn trời tự tin nói chỉ tiếc trên chiến trường thắng bại không phải bằng ngươi há mồm nói chuyện liền có thể lấy được quan bình thắng cục đã định ngươi lại thế nào thay lữ linh khởi thổi phồng cũng không cách nào thay nàng nịch chuyển bại cục kia hãy đợi đấy đi la tín nhún nhún v a i thờ ơ nói sự thật sẽ nghiệm chứng ai mới nhìn được càng chuẩn lữ linh khởi đã xem xong kích hợp thành thập tự kích để mà đối kháng quan bình cự kiếm mạnh mẽ lực công kích nàng đấu diệm đã n u ố t ở chiến khải bên ngoài thật mỏng một tầng kim loại miếng lót vai cùng d à y ông cao bên trên đã kết không ít băng tinh bạch tích trên da thịt thấm lấy tinh mị n g i ọ t nước đặc biệt một phen mỹ cảm xem ra hàn khí đã nghiêm trọng ăn mòn thân thể của nàng quan bình mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt tăng tốc tiến công tần suất cự kiếm năng vùng một mảnh trắng xóa băng tinh bóng dưng kết hiện Chém về phía về lúc ữ Lữ Linh khởi. Lữ Linh lẫn lửa, l Khởi. Khởi đi cái Tại kiếm hồi thời điểm, nhiên đối ngoài bụng tránh này quan bình vẫn hoàn toàn nàng trong thành Xong nhau ánh hướng nổ tung. hóc chảm. chưa thu thập kích kích. kích phía mở cự mèo một ma eo, tay tử đột tư tư ra ra ra này nàng một mực ngưng tụ đấu hồn toàn diện phong thích đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trói lọi ánh sáng phảng phất lữ linh khởi trong tay có một vần g mặt trời bạo tạc quan bình cự kiếm vung ra băng tinh bị hoàn toàn phá hư to lớn nhiệt lực vọt tới quan bình thân thể liên quan cự kiếm bị thổi bay ra mười mấy mét bên ngoài quan ngân bình sốt u ruột chạy tới đỡ dậy hắn nói ca ngươi thế nào quan bình một tay bị giam ngân bình đỡ lấy một tay chống cự kiếm nỗ lực đứng lên nói không có việc gì hắn chán là nói ta thua hắn thua la tín nghiêng liếc lưu thiền một chút nói thắng bại không phải dựa vào ngươi mù quáng tự tin liền có thể lấy được lưu thiền trên mặt rất không nhịn được trước mắt vị này la huynh mặc dù đấu hồn cực kỳ thấp nhưng là ánh mắt lại bao trùm tại mọi người phía trên liên tục hai lần đều tại tình hình chiến đấu phán đoán bên trên thắng được làm hắn hết sức khó xử lữ linh khởi đấu hồn khôi phục sôi trào liệt diễm trạng thái lạnh lùng hướng la tín đi tới ngươi dẫn bọn hắn đi lữ linh khởi là hướng ta đến nàng để ta tới ứng phó la tín đối lưu thiền nói lưu thiền chắp tay nói huynh đệ của ta đều đã ra trận ngươi cho là ta sẽ lạc hậu hơn bọn hắn à. la tín ngoại ý muốn nhìn xem lưu thiền đều nói tiểu tử này đỡ không dậy nổi không nghĩ tới đang giảng nghĩa khí phương diện này h ắ n ngược lại là kế thừa thai to tặc hưu lương truyền thống cũng coi là tên hán tử quan bình đối quan ngân bình nói ta không sao ngươi đi bảo hộ đại công tử quan ngân bình do dự một hồi rốt cục vẫn là nghe theo quan bình lời nói ngăn tại lưu thiền trước mặt ta không phải người cần bảo vệ lưu thiền lạnh nhạt nói rút lên trên đất tế kiếm vượt qua quan ngân bình đi hướng lữ linh khởi chương ba trăm mười một ngọc thô đại tất sắt kỹ đây là ta cùng lữ cô nương chiến đấu các ngươi không nên nhúng tay lưu thiền một mặt lạnh nhạt đối trương tinh thải cùng quan ngân mình nói lưu thiền cho la tín một loại đặc biệt cảm giác không giống nhau hắn cùng những thứ khác đời thứ hai đều không quá đồng dạng tư mã chiêu tào phi đều đầy đủ thông minh nhưng cũng khó tránh khỏi bởi vì tuổi nhỏ đắc t r í mà mang không ít ngông cuồng chi khí tôn quyền tắc ánh mắt thiện cận bụng dạ hẹp h ỏ i viên hy chính là cái thuần túy công tử ca lưu thiền trên thân mang theo đặc biệt giản dị cảm giác không nổi không nóng nảy thong rong bình tĩnh đối i lại Tại Linh Khởi bại ể m này ngược lại là cùng lưu bị có chút tương tự. Tại trương bao cùng quan bình đều bị lữ linh khởi đánh bại tình là Lưu thiền còn có chút Lữ đều Lưu bị bao bị hôn tự. mặt lữ linh khởi cường địch như vậy lưu thiền biểu lộ vẫn mười phần bình tĩnh phần khí độ này cũng không phải võ giả bình thường có thể có được chẳng lẽ hắn đúng là cái ẩn tàng tuyệt thế cao thủ la tín trong lòng nghiên cứu nói lưu thiền tay cầm tê kiếm trên thân phong thuộc tính thanh tinh chiến khải khởi động đấu hồn g ấ y lên bên người khí tức chạy xiết làm gió vi xoáy tế kiếm là nhẹ nhàng mau l ẹ loại hình binh khí truy cầu tốc độ lưu thiền thân mang phong thuộc tính chiến khải cũng là cùng hắn võ nghệ tương hợp đấu hồn không có gì đặc biệt phổ thông trình độ la tín âm thầm quan sát đến lưu thiền hẳn là hắn cùng ta giống nhau là cái không dựa vào đấu hồn chớ đi lối tắt võ giả nếu không không cách nào giải thích lưu thiền trên thân kia cỗ thong dong là bởi vì gì mà lên cổ nhân hình dung bề ngoài giản dị khí chất ôn hòa hiền hậu mà bên trong mang tài hoa người vị ngọc thô chính là nói những người này bề ngoài giống như hòn đá chất phác tự nhiên nhưng bên trong lại ẩn chứa ngọc thạch lưu thiền xem ra liền có thể là một khối chưa điêu khắc ngọc thô lưu thiền trong tay tế kiếm lượn vòng lấy rằng giặc màu lam cương phong vươn người đứng ở đầy người liệt hỏa cuồng đốt lữ linh khởi trước mặt hắn một tay nhấc lấy tế kiếm một tay thả lỏng phía sau buổi chiều cùng gió thổi lên phất động đầu của hắn khăn tay háo phiêu nhiên có tiên khí tránh ra lữ linh khởi mặt không thay đổi nhìn trước mắt thiếu niên nhanh n h ẹ n lạnh lùng nói tại hạ lưu thiền chuyên tới để lĩnh giáo cô nương cao chiêu lưu thiền lạnh nhạt nói thế kiếm chậm rãi nâng hướng lữ linh khởi í t hầu la tín đôi mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nhất cử nhất động hắn ba lượng mắt liền nhìn ra t r ư ơ n g bao cùng quan bình đối lữ linh khởi lúc ưu khuyết chỗ nhưng là dưới mắt lại hoàn toàn đoán không ra lưu thiền nội tình lưu thiền cử chỉ hiển lộ hắn là cái tam lưu võ giả nhưng là hắn triển hiện ra khí chất lại giống cái tuyệt đỉnh vô song võ tướng lữ linh khởi rõ ràng cũng nhận lưu thiền loại này thông rong khí chất uy nhất nàng còn nhớ rõ tại bản hà đêm ấy nàng chính là lấy bá vương cảnh sơ giai đấu hồn thua với ba tướng cảnh sơ giai la tín hiện tại đối mặt t h ô n g dong bình tĩnh vượt xa lúc ấy la tín lưu thiền nàng hoàn toàn không dám xem t h ư ờ n g nàng bày ra phòng ngự tư thế ra hiệu lưu thiền tiến công đại công tử không nên đánh quan bình cùng trương bao đều lên tiếng ngăn cản nói la tín ở bên cạnh thấy buồn bực vì cái gì không nên đánh các ngươi còn sợ đem lữ linh khởi đánh chết hay sao lưu thiền cất cao giọng nói nếu lữ cô nương kim lượng xin thứ cho tại hạ đắc tội vừa mới nói xong lưu thiền gió táp đấu hồn phong thích trong tay tế kiếm nhẹ dùng phun ra sáu điểm tinh hoa hời h ậ n công hướng lữ linh khởi lưu thiền chiêu này mặc dù có phong thuộc tính ba sao thạch chiến khải tăng thêm bản thân dùng lại là cực nhẹ linh tế kiếm nhưng ra chiêu tốc độ vẫn phi thường chậm cưng khí cũng m ộ ư ơ i phần yếu ớt không kịp lúc ấy tư mã chiêu công hướng la tín một chiêu kia ẩn chứa trăm ngàn loại biến hóa đao pháp chi một phần m ư ơ i nhưng la tín lại âm thầm gật đầu đây là quân tử phong phạm mặt ngoài hắn so lữ linh khởi xuất thủ trước nhưng hắn xuất thủ như thế chi chậm liền giống với là hoạt động bóng đá bên trong phe mình cầu thủ t h ụ t h ư ơ n g đối phương cầu thủ cố ý đem bóng đá ra ngoài để cho tranh tài tạm dừng thuận tiện thầy thuốc vào sân thi cứu giống nhau là cao thượng tranh tài đạo đức lữ linh khởi s o n g kích tướng giá hỏa diễm giấy lên một mặt tường lửa tan đi lưu thiền đâm tới tinh hoa đại tất sắc kỹ lưu thiền tê kiếm truyền trọn lưu phong vệ tuyết trên m ũ i kiếm ngàn vạn điểm màu làm tinh quang tựa như bông tuyết từng mảnh bay t h ấ p quá chậm lữ linh khởi một bên thân thon dài bạch tích đùi ngọc đã đột phá ngàn vạn kiếm quang đá vào lưu thiền trên ngực lưu thiền tê kiếm rời tay cả người về sau bay ngược ra mười mấy mét ngã trên mặt đất không động đậy quan bình cùng trương bao thống khổ dùng tay che lấy mắt nói ta đã sớm nói không nên đánh bọn họ thường cùng với lưu thiền luyện tập lưu thiền cái gì trình độ bọn hắn rõ rõ ràng ràng lữ linh khởi thấy mình một cước đắc thủ cũng là mười phần kinh ngạc nàng nhìn lưu thiền khí độ bất phảm còn tưởng rằng hắn có cái gì bản lĩnh hơn người ai ngờ một cước liền giải quyết tạp nàng vốn muốn nói tạp ngư nhưng là lưu thiền trình độ rõ ràng liền tạp ngư cũng không bằng nàng nhất thời tìm không thấy tương ứng từ ngữ hình dung đành phải im lặng lắc đầu la tín cũng là quai hàm đều rơi đ ầ y đất hắn còn tưởng rằng lưu thiền mặt ngoài giống như đá dặn ở dị bên trong lại có mỹ ngọc không nghĩ tới lưu thiền tiểu tử này thật đúng là trước sau như một người hắn chính là tảng đá ta còn thực sự là bị tiểu tử người đánh bại. La Tín bất đắc dĩ tự trương La ngay bao ngay còn đắc ước người đánh hắn nhắm ngay trương bao sẽ bại, nhắm sự sẽ là bị bại bại dĩ dê quan bình sẽ thua lại trên người lưu Thiền thất bại. Lưu Thiền tại Lưu Lưu lại bại người dự đã o bao á ván n thắng thua phía trên cũng là xem như thay trương bao quan bình lật về một ván. quan bình thua thay lật một phía là xem về đ dậy lưu thiền kiểm tra một lần lớn tiếng nói không có gì đáng ngại chỉ là nhất thời bế tức đến n g ấ t đi lữ linh khởi thấy đá cản đường đều thanh quang song kích vũ động chạy về phía la tín la tín nạn mạng đi song kích nóng diễm như nộ lòng ra biển ăn mòn không khí khô liệt cuồng gió càn quét hết thảy chương ba trăm mười hai nghĩ vạch trần lừa đảo thân phận lữ linh khởi song kích nộ diễm cuồng viêm phát thiên cái điệu mà đến la tín còn chưa động tác xinh đẹp thân ảnh hiện lên một mặt bạch ngân chế tạo sừng thuẫn ngăn tại la tín trước mặt sừng thuẫn phía trên ở giữa khảm nạm lấy màu xanh tinh thạch tại đấu hồn thôi thúc dưới k i a sáng chạy khắp ngân thuẫn bên trên chỗ khắc cổ phát phức tạp hoa van màu xanh hàn băng khí đông tràn đầy đem diễm hỏa toàn bộ ngăn lại trương tinh thải tay trái cầm thuẫn tay phải cầm kiếm màu trắng d a hiệu mảnh cao góp d à y ống cao đưa nàng một đôi đùi ngọc kéo căng thẳng tắp dáng người c h á c ước đứng ở l à t í n trước mặt quan ngân bình hai tay nắm huyền thiết s o n g đầu liên ấm truy cùng trương tinh thải đứng s o n g vai chưa mặc tất chân chỉ mặc đáy lục đỏ t h e o hoa mảnh cao góp tiểu ủng ngắn chân bóng bạch tích đùi ngọc hơi con g trọng tâm chìm xuống hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lữ linh khởi trong tay liệt hòa s o n g kích vừa rồi quan bình ba huynh đệ đều bị lữ linh khởi đánh bại nàng biết nữ tử trước mắt không phải tên soàn sĩnh nếu để trương tinh thải một người cùng chi đối địch sợ có ngoài ý m u ố n quyết ý cùng trương tinh thải sóng vai vì đó một trận chiến lúc này lưu thiền tại quan bình trong ngực chậm rãi tỉnh lại quan bình dịu hắn đứng lên trương bao đối trương tinh thải cùng quan ngân bình kêu lên tinh thải đại công tử không có việc gì chúng ta đi thôi lữ cô nương cùng la huynh việc tư để chính bọn họ giải quyết chúng ta không nên nhúng tay huynh đệ bọn họ ba người mặc dù bị lữ linh khởi đánh bại nhưng đều không có thụ thường hiển nhiên lữ linh khởi vẫn còn dư lực thủ hạ lưu tình chương bao bọn người không muốn muội mội cùng cường đại như vậy đối thủ tác chiến muốn đem các nàng gửi gọi trở về k la tướng quân tại ta cùng ngân bình có ân cứu mạng chúng ta không thể mắt thấy hắn thân h ã m hiểm cảnh mà mặc kệ trương tinh thải trầm giọng nói có lẽ chúng ta võ nghệ còn có không đủ vì bảo hộ la tướng quân cũng phải dốc sức một trận chiến quan ngân bình mặc dù khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng nhưng là ngữ khí lại kiên định không thay đổi l à tướng quân trương bao cùng quan bình nhìn chăm chú một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoang mang lưu thiền nhặt lên chính mình rơi tại một bên tê kiếm một bên cắm kiếm vào vỏ nói người này thật chẳng lẽ là cái kia vang danh thiên hạ la tín tướng quân thật sự là la tín lời nói hắn đấu hồn làm sao có thể chỉ có bá giả cảnh cao dài thấp như vậy tinh t h ả i các nàng kinh nghiệm xã hội không cao sẽ không là gặp được lừa đảo đi quan bình c a o mày nói trương bao gật đầu tán thành nói như vậy đấu hồn căn bản không có khả năng chiến thắng l ư ỡ bố ba người nhìn xem mội mội của mình cùng người trong lòng đều vì một cái cực có thể là lừa đảo nam tử trẻ tuổi mà cùng cường địch đối mắt trong lòng lại đấu kỵ lại lo lắng nhưng mới rồi lữ linh khởi đối thủ hạ bọn hắn lưu tình bọn họ cũng không tốt lại cùng lên một loạt đi sửa chữa đấu không lớt lưu t h i ê n nói chỉ cần lữ cô nương có thể cùng vị này la huynh đối chiến một trận lập tức liền có thể vạch trần hắn lừa đảo thân phận nếu như hắn liền lữ cô nương đều thắng không được Trương ự nhiên không có khả năng chiến thắng phụ thân của nàng chiến thần khả phụ có của t lữ bố.、Chương、bao cùng quan bình quan o cùng đồng l ạ tinh gật đầu, đ ố t r ư ơ g t i n thảy i hai người ngươi cùng cắp cô cùng quan ngân bình lên, hai người người tránh ra, để lữ cô nương u ra, h teo lữ là để n đánh tín h một trợ. La cùng ũ n nói, tinh thải ngân bình, nàng tìm người là ta, để cho ta tới xử lý. Không Trương tinh g thải tới thải tìm ta, ta cho là được. lý. để c xử quan ngân bình chém đinh chặt sắt cự tuyệt thủ vững tại la t í n trước mặt quan ngân bình lớn tiếng nói đại ca phụ thân từ tiểu dạy cho chúng ta làm người phải có c h ú n g nghĩa c h i tâm ta không thể lâm trận quên phụ thân dạy bảo nhớ tới bậc cha chú dạy bảo quan bình cùng trương bao không phản b ắ t được lưu thiền đối lữ linh khởi kêu lên lữ cô nương ta hai cái mội mội tuổi tắc còn nhỏ xin ngươi hạ thủ lưu tình hừ ta không biết cái gì là tình g i á m cản ở trước mặt ta tất cả đều phải chết lữ linh khởi hừ lạnh nói la tín cười thầm đằng sau ba cái kia nam hiện tại còn sống được thật tốt cô nương này chính là mạnh miệng song kích trong tay một khung hợp thành thập tự kích tại trên cổ tay ngọc xoáy ra một vòng cực nóng xích diễm mang theo mạnh mẽ cơ ư n g khí thẳng đập tới mắt thấy trương tinh thải trong tay mang theo khắc chế hỏa thuộc tính băng thuẫn còn có quan ngân bình trong tay hạng nặng liên đóng truy lữ linh khởi đem linh hoạt xong kích đổi thành lực công kích càng cường đại hơn thập tự kích tương đối hai nữ bong bong một tiếng vang thật lớn ánh lửa nước bán lữ linh khởi thập tự kích nện ở trương tinh thải ngân thuẫn bên trên trương tinh thải cầm thuẫn cổ tay một trận chua sót không hổ là đã đạt tới bá vương cảnh trung giai võ giả một k í c h chi uy cách tấm thuẫn cũng có thể cảm nhận được này đáng sợ chỗ đỡ lên thập tự kích trương tinh thải tay phải trường kiếm từ dưới t â m chắn tìm khe hở đầm ra lữ linh khởi đem thập tự kích hướng xuống cảng giá thập tự kích khúc răng lưới búa đem trương tinh thải trường kiếm kẹp lại chưa kịp lữ linh khởi đoạt trương tinh thải trường kiếm trên đầu bóng người chất động quan ngân bình cầm s o n g đầu liên ấm truy vọt ở không trung mang theo hô hô do vang ấm truy đập xuống giữa đầu lữ linh khởi d ố i thẳng đùi ngọc dùng sức tại trương tinh thải ngân thuẫn bên trên đạp một cái mượn lực hướng về sau lột mèo tránh đi quan ngân bình công kích h a n h một tiếng quan ngân bình ấm truy đem mặt đất ném ra một cái hai mét hô to lữ linh khởi thập tự kích trong tay xoay chuyển cấp tốc đem tung t ó é tới đá vụn cắt mịn ngăn lữ linh khởi trong lòng thầm run trước mắt cô gái này xem ra t i ể u tiểu xinh đẹp đấu hồn cũng không bằng chính mình nhưng cỗ này sức lực kéo theo ấm truy lực công kích không chút nào kém hơn chính mình lữ linh khởi đằng không bay lên hai tay tách ra thập tự kích hủy đi thành đôi kích bắn ra song kích riêng phần mình mang theo cuồng ba đấu diễm xoay chuyển cấp tốc lấy bay về phía quan ngân bình cùng trương tinh thảy bay kích cương kình quá mạnh quan ngân bình hướng lui về phía sau tránh né mũi nhọn nhất thời không chú ý mảnh cao gót kẹt tại trong khe đá nàng thân thể lập tức mất đi cân bằng té ngửa về phía sau bay kích đã đánh tới trước mặt đám người cùng kêu lên kinh hô mắt thấy nàng muốn gặp bất trắc chương ba trăm mười ba thiên quân nhất phát hai chi bay kích phân trước sau đánh út về phía trương tinh thải cùng quan ngân bình trước một chi tại trương tinh thải ngân thuẫn phía trên dồn sức đụng mạnh mẽ cương k ì n h đem trương tinh thải đẩy lui hai bước sau một chi mới bắn về phía quan ngân bình trương tinh thải tại quan ngân triển sau lưng hai bước nhìn xem đã không bằng tiến lên thay nàng ngăn lại lửa kích lữ linh khởi cũng không tâm giết quan trương hai người bay kích xuất thủ quan ngân bình mảnh cao gót mới kẹt tại khe đá bên trong nga xuống nàng muốn thu hồi bay kích đã không có khả năng trong lòng cũng là trầm xuống trước đó trương bao cùng quan bình nhìn xem trương tinh thải cùng quan ngân bình s o n g chiến lữ linh khởi còn tại c ả m thán hai người bọn họ gần nhất tiến bộ rất nhiều dưới mắt biến cố nảy sinh hai người nước xa không cứu được lửa gần Nghĩ lên tại r trợ ư người như ớ tới c cứu kích cát, quan quan đau tuyệt biết thoát tâm t đã đâm đã Hai khỏi, phải không kịp, nhìn bình. bình pháp vô ngân ngân mắn vọng lên, xong. gặp xem may bay về kêu mọi người đều vì thảm biến khiếp sợ thời điểm một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người h i ệ n lên lấy thời gian qua nhanh thế xét đánh không kịp bưng thai ngăn tại quan ngân bình trước người hai tay hợp thành chữ thợ tay không nhập dao s á c đ ù n g một tiếng đem chi kia cực nóng bay kích một mực kẹp ở trong tay quan ngân bình như một tiếng té lăn trên đất nhìn thấy quan ngân bình trở về từ coi chết trong lòng mỗi người đều là kinh hỷ v ạ n phần trương bao cùng quan bình hung hăng vùng một chút nằm đấm quá tốt rồi lưu thiền vỗ vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm trương tinh t h ả i liền vội vàng tiến lên đỡ dậy quan ngân bình hướng quan bình bọn hắn báo bình an nàng chỉ là đau chân không có việc gì đừng lo lắng trương bao cùng quan bình yên lòng lại chuyển con ngươi đi xem cái kia thiên quân nhất phát thời khắc lấy điện quan g hỏa thạch tốc độ kinh người xuất hiện chúa cứu thế là ai la la huynh quan bình kinh ngạc kêu lên ba huynh đệ không nghĩ tới kịp thời hiện thân cứu người vậy mà là cái kia đấu hồn chỉ là bá giả cảnh cao giai ngụy la tín trương bao gãi đầu không hiểu nói hắn điểm ấy đấu hồn là thế nào đón lấy c u ồ n g bá một kích vừa rồi lữ linh khởi bay kích hắn tự giác coi như là chính hắn thân lên cũng chỉ có đem hết toàn lực mới có thể có thể tiếp được không rõ vì cái gì la tín như vậy cấp thấp đấu hồn có thể tay không đón lấy đồng thời còn mảy may không hao tổn hẳn là trùng hợp đi liệu thiền nói hắn còn không chịu thừa nhận la tín ánh mắt cùng thực lực thà rằng đem hết t h ể quy kết làm t r ù n g hợp la tín trầm giọng nói tinh thải người đỡ ngân bình lui ra bảo vệ tốt nàng kiếm của ta cho ngươi nàng rất mạnh ngươi cẩn thận một chút trương tinh thải quan tâm đem trường kiếm trong tay đưa cho la tín nói la tín không mang binh khí lập tức cũng không có phù hợp binh khí dài có thể làm thương sử dụng quan ngân bình s o n g đầu liên ấm truy cố nhiên là binh khí dài chỉ là quá mức nặng nề trương tinh thải biết hắn không sở trường binh khí nặng cho nên có thể dùng chỉ có trường kiếm trong tay của nàng không cần ta tay không là được lữ cô nương cũng không có ác ý la tín cười cười cầm trong tay kích ném về cho lữ linh khởi lưu thiền trợn mắt hốt mồm hắn một cái bá giả cảnh muốn tay không đối phó bá vương cảnh đ ỉ n h cấp v õ giả ta có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề rồi mặc dù vừa rồi hắn đón lấy một kích nhưng đây chẳng qua là may mắn a hắn thật sự coi chính mình siêu t h ầ n rồi t r ư ơ n g bao ha to mồm Đối La Tín hắn à hoàn toàn dài n không、được. Quan Bình thở dài một hơi, ta nhìn h thở hơi, h vi giải một ta lý được. là lừa lâu, là La gạt người cùng ngay tưởng tin Tín. mình mình chính Hắn cuối đều cả do dự đối trương bao cùng lưu thiền nói chúng ta muốn hay không cứu hắn dù sao hắn vừa mới cứu ngân b ì n h trương bao cùng lưu thiền đều gật đầu đồng ý riêng phần mình lấy ra vũ khí đi lên trước nói la huynh lữ cô nương võ nghệ cao cường ngươi tuyệt kế không phải là đối thủ của nàng chúng ta ngăn lại nàng ngươi nhanh chóng chạy thoát thân đi thôi về sau không muốn lại đánh lấy la tín danh hiệu giả danh lừa bịp quan ngân bình trắng đoán mặt đỏ bừng lên nói hắn chính là la tín tướng quân các ngươi vì cái gì luôn luôn không chịu tin tưởng ngân bình ngươi cũng không là tiểu hải tử chẳng lẽ còn nhìn không ra hắn đấu hồn chỉ có bá giả cảnh như vậy ngươi còn tin tưởng hắn là la tín quan bình đối tiểu nội chấp mê bất nộ cũng là mười p h ầ n bất đắc dĩ chính là thỉnh đi ngân bình trương bao khuyên nhủ phụ thân đều chưa từng hoài nghi la tướng quân thật giả ca n g ư ờ i có cái gì tốt hoài nghi trương tinh thải phản bác ba nam nhân rất bất đắc dĩ nghĩ thầm cái này lừa đảo đến cùng là như thế nào đem hai cái cô nương mê được như thế đầu vóc choáng váng đa tạ ba vị trưởng nghĩa xuất thủ la tín rất khách k h í nói chỉ bất quá đây là ta cùng linh khởi chuyện cuối cùng muốn từ hai ta đến kết thúc không dám lao động ba vị đại giá ba người đưa mắt nhìn nhau bọn họ hảo ý muốn cứu la tín một mạng không nghĩ tới người ta căn bản không có để ở trong lòng trương bao nói nếu hắn nói như vậy chúng ta cũng không tiện nhúng tay mọi người có mọi người mệnh lưu thiền về kiếm vào vỏ thở dài quan bình thấp giọng nói vậy chúng ta thay hắn lo hậu sự thời điểm liền tận lực làm tốt một điểm nói thế nào hắn cũng là ngân bình nhân nhân cứu mạng trương bao cùng lưu thiền đồng loạt gật đầu đồng ý lữ linh khởi đem song kích tạo thành thập tự kích mắt liếc thấy mặt mỉm cười đứng ở trước mặt mình l à tín nói xem ra ngươi tại trường a n thời gian đều tiêu vào nữ nhân trên thân lần trước tại bản hà lúc la tín đấu hồn vẫn là bá tướng cảnh sơ giai bây giờ lại rơi trở lại bá giả cảnh cao giai loại chuyện này phát sinh ở một người trẻ tuổi trên thân chỉ có thể nói rõ cái này nhân sinh sống quá qua phong túng không muốn phát triển hoang phế võ nghệ bình thường người nhìn thấy đối thủ trình độ hạ xuống khó tránh khỏi hiểu ý vui cảm thấy có thể thừa dịp nhưng lữ linh khởi chỉ muốn đánh bại võ nghệ ở vào đ ỉ n h phong la tín dưới mắt la tín đấu hồn trình độ hạ xuống nàng ngược lại lòng sinh ghét hận lạnh lùng nói trình độ của ngươi hạ xuống càng nhiều ngươi chết được liền càng thảm vì chính ngươi phong túng hối hận đã tới không kịp thập tự kích liệt diễm kịch liệt thiêu đốt xoay chuyển cấp tốc bên trong chém về phía la tín chương ba trăm mười bốn không thể tưởng tượng thân pháp mười chiêu lưu thiền rất khẳng định nói bằng vào ta nhiều năm tập võ kinh nghiệm đến xem lữ cô nương chỉ dùng mười cái hiệp liền tất nhiên đánh bại la huynh kinh nghiệm của ngươi cũng có thể làm đúng sao t r ư ơ n g bao liếc mắt nhìn hắn nói từ nhỏ đến lớn ngươi mỗi lần dự đoán đều là sai tại sai lầm trên đường muốn làm sao đi ngơi ư ngược lại là kinh nghiệm phong phú quan bình thân thể đứng nghiêm hai tay chống cự kiếm một phen sau khi tự hỏi nói lấy vừa rồi la huynh thân pháp tốc độ đến xem hắn hẳn là có thể chống đến hai mươi hiệp nhiều nhất hai mươi lăm cái hiệp bằng thực lực của hắn không có cách nào lại c à n g cứng lâu t r ư ơ n g bao mười phần khẳng định có kết luận vừa rồi hắn tại lữ linh khởi thủ hạ cũng chỉ đi đến thứ ba mươi hai cái hiệp hắn chịu để la tín một cái bá giả cảnh cao ra y ê u ớt tại hắn trong tưởng tượng chống đến thứ hai mươi lăm hiệp đã rất cho khó được đây là xem ở vừa rồi la t í n cứu quan ngân bình mới cho mặt m ũ i ta là lão đại vì cái gì các ngươi luôn luôn không chịu tin tưởng lời của ta lưu thiền không hài lòng nói ta đánh cược mười cái hiệp bên trong chiến đấu kết thúc lữ cô nương chiến thắng hứ chương bao cùng quan bình đủ suỵt mặc dù không có binh khí nhưng ta tin tưởng l à tướng quân vô luận như thế nào cũng sẽ không thua trương tinh t h ả i ở một bên bình tĩnh nói lần trước phụ thân tại say rượu trạng thái phía dưới đều không thể đánh bại la tướng quân say rượu thúc phụ đều không thể đánh bại hắn lưu thiền mở to hai mắt nhìn hỏi quan trương hai người các ngươi tin sao hai người đều được chứng kiến nát t i ể u quỷ trương phi say khướt uy lực đồng loạt lắc đầu nói không tin trương tinh t h ả i cũng không cùng bọn hắn tranh luận lạnh nhạt nói chờ chút các ngươi liền tự nhiên sẽ tin tưởng ba người riêng phần mình cười trộm cảm thấy trương tinh t h ả i nói là nằm mơ giữa ban ngày lữ linh khởi thập tự kích đem mặt đất oanh ra gần ba mét hô to thon dài đùi ngọc ngang đá la tín la tín hai tay tại nàng trên đùi nhẹ cản mượn lực bắn ra xa ba mét cười nói chân của ngươi lại dài lại thẳng mặt lại lạnh ánh mắt cũng lạnh thật sự là trời sinh người mẫu giá đỡ không đi đi tê hình đài quá đáng tiếc lữ linh khởi mặc dù không hiểu hắn nói là thời điểm nhưng cũng nghe được ra hắn trong lời nói t r e o chọc chi ý thập tự kích một phân thành hai hai con kích dường như một đôi cổng long vạch ra đôm đốp rung động bạo diễm đánh út về phía la tín c ư ờ i lạnh nói giết ngươi về sau lại đi la tín đột ngột từ mặt đất mọc lên trùng thiên bay cao hiệp thứ bốn liệu thiền đếm lấy lữ linh khởi s o n g kích bay ra hai đạo liệt diễm mang theo phong lôi c h i thành nhanh chóng mang theo đường vòng cung từ phía dưới lẫn nhau lượn lờ lấy truy kích không trung la tín hắn s ô n g lên c h i lực đã dùng hết lại là tay không liền cái che giá binh khí đều không có xem ra lần này muốn đánh cái chính quan bình ngửa đầu vừa nhìn vừa nói t r ư ơ n g bao cũng là l ắ p đầu còn tưởng rằng hắn có thể chống lâu một chút không nghĩ tới hắn võ nghệ không cao còn muốn đùa nghịch loại này bị bợm thật sự là chính mình tìm chết l ư u thiền tắc kêu lên ta đã sớm nói rồi hắn sống không qua mười cái hiệp lần này biết hai ánh mắt chuẩn nhất đi tinh thải quan ngân bình khẩn trương kéo một phát t r ư ơ n g tinh thải mép ấy t r ư ơ n g tinh thải sắc mặt vẫn là giống như bình tĩnh như trước nhưng trong mắt thần sắc lo lắng lại che giấu không ngừng nhìn chăm chú lên không trung latín song kích mang theo liệt diễm đuổi tập mà đến la tín thân ở không trung giường như đã đạt tới điểm cao nhất mắt thấy song kích liền muốn đem hắn kích vừa vặn hắn đột nhiên lăng không hướng về sau lột mèo song kích sắt l ư n g hắn bị hắn nhẹ nhõm né qua dỗi tay ra song kích bị hắn nắm chặt thi nhiên rơi xuống đất động tác mau lẹ trong chớp mắt như thế linh biến trương tinh thải cùng quan ngân bình cùng kêu lên vỗ tay lớn tiếng khen hay trương tinh thải nghiêng trương bao bọn hắn một chút ý tứ nói nhìn thấy la tướng quân bản sự không có quan ngân bình một tấm ngọc diện gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cười nói đại ca một chiêu này các ngươi làm được sao nàng một mực không cam lòng ba vị ca ca xem thường la tín võ nghệ hiện tại vừa vặn phản kích la tín trên không trung lực tẫn sau biểu hiện thật là khiến người không thể tưởng tượng nhìn mà than thở quan bình ngượng ngùng sờ lỗ mụi nói không nghĩ tới thân pháp của hắn còn được trương bao lung túng nói không sai đấu hồn mặc dù rất kém cỏi nhưng là thân pháp xác thực còn không có trở ngại chỉ có lưu thiền một mặt thất vọng còn có năm cái hiệp la tín cầm trong tay s o n g kích ném về cho lữ linh khởi lạnh nhạt cười nói ta lần trước đã dạy qua ngươi đấu hồn cũng không thể đại biểu một cá nhân thực lực ngươi luôn luôn học không được ngươi xuống địa ngục cầm đi dạy diêm vương đi lữ linh khởi tiếp nhận s o n g kích hai tay hợp lại một con liệt diễm phong hỏa luân trong tay hình thành lửa lớn rừng rực tài liệu thi cương phong dường như một đạo lửa mạnh vòi rồng hướng la tín đ ộ t kích tay không nhập dao sắc la tín hai tay hợp lại thập tự kích bị hắn kẹp ở trong tay vòi rồng tận tán phong hỏa l u ô n biến mất lữ linh khởi kinh ngạc mà nhìn mình sát chiêu bị la tín nhẹ nhom phá mất chưa kịp phản ứng la tín đã bay lên gối tại nàng phân bụng nàng lập tức bị đâm đến tắt thở đi la tín tiện tay vung k h u u tay tại nàng phía sau cổ một kích nàng mắt một đen mất đi t r í giác quan bình trương bao lưu thiền nhìn trận mắt h ố t mồm vạn không nghĩ tới vừa rồi một đám người khổ chiến không thắng lữ linh khởi lại bị trước mắt cái này đấu hồn chỉ là bá giả cảnh lừa đảo giả la tín mười chiêu không đến liền đánh bại mà lại thắng được gọn gàng mà linh hoạt chả thật đúng là trong vòng mười chiêu lưu thiền lẩm bẩm nói chỉ bất quá người thắng trái lại quan ngân bình doanh doanh hướng bọn hắn cười nói các ngươi biết mình cùng la tướng quân trinh lệnh có bao xa đi trương bao quan bình mắt thấy la tín cao thâm khó dò biểu hiện đấu hồn rõ ràng kém xa hai người bọn họ cao nhưng là thực chiến biểu hiện lại cao hơn bọn họ ra mấy cái đầu ê a nói chẳng lẽ hắn thật chính là thiên hạ kia vô song mánh tướng la tín trương tinh t h ả i nhìn xem trên mặt đất k h é xịu lữ linh khởi hướng la tín hỏi muốn xử trí như thế nào lữ cô nương đâu chương ba trăm mười lăm chính nghĩa bạn bè vĩnh viễn không thay lòng đổi dạng la tín nhìn xem t h ế xịu lữ linh khởi cũng là cảm giác đau đầu cũng không thể đem nàng nhét vào đại trên đường cái mặc kệ nhưng nếu như đem nàng cứu tỉnh chỉ sợ nàng không phục còn muốn tiếp tục đánh cái không nớt lúc này quan bình đem tọa kỵ dắt qua đến đỡ quan ngân bình lên ngựa la tín nhãn t ỉ n h sáng lên hướng lưu thì nói a đấu m u n h có thể hay không mượn tọa kỵ của ngươi dùng một lát lưu thiền mặc dù là người tảng đá một điểm nhưng từ trước đó lại nhiều lần móc bạc khen thưởng la tín cùng lữ linh khởi đến xem hắn đúng là cái rộng rãi hào phóng người lưu thiền cũng không nhiều lời dắt qua tọa kỵ của mình đối la tín nói la huynh thỉnh tùy ý dùng la tín nói với trương tinh t h ả i tinh t h ả i giúp ta đem linh khởi mang lên trên lưng ngựa hai người một cái ôm vai một cái ôm chân đem lữ linh khởi bưng lên trên ngựa la tương quân người muốn đem lữ cô nương vận đến đi đâu trương tinh t h ả i tò mò hỏi nàng cùng quan ngân bình còn không biết lữ bố đã đem đến la tín nhà sát vách nhà ta phòng chống nhiều mang linh khởi về nhà dưỡng thương la tín cười hắc hắc một đoàn người chậm rãi trở lại trường an thời điểm trời chiều đã nhanh muốn thối lui đến đường chân trời phía dưới đầy trời hồng hà như lửa đốt quan ngân bình mang theo lưu thiền bọn người tiến t à o tháo trong phủ trương tinh thải cùng la tín dẫn ngựa trở đi lữ linh khởi tiến la phủ t à o tháo nhà tường viện bên kia lúc đầu nằm sấp năm người lưu thiền bọn người vào nhà về sau lưu bị ca ba đều đi cùng các con tự thoại chỉ còn lại có tào tháo cùng tào phi phụ tử nhìn thấy la tín lập tức lại c o nữ n tử vào trong nhà tào tháo lớn tiếng kêu lên tiểu la ngươi lại từ bên ngoài đoạt nữ nhân trở về à. hắn cùng lần trước lưu bị giống nhau cố ý lớn tiếng kêu là cho bộ luyện sư nghe la tín giơ ngón trỏ lên hướng hắn suỵt ra hiệu hắn đừng lộ ra không ngờ tào tháo ngược lại cười to làm bộ xem không h i ể u kêu lên cái gì ngươi sợ luyện sư cô nương biết ngươi lại đoạt nữ nhân về nhà gọi ta đừng lên tiếng cha nào con ấy tào phi cũng kêu lớn la tướng quân vậy mà đoạt nữ nhân á mọi người mau ra đây nhìn là tướng quân uy vũ đừng để ý tới cái này hai hàng chúng ta mau đưa linh khởi mang tới phòng la tín chỉ huy trương tinh thải nói hai người luống cuống tay chân đem lữ linh khởi mang tới la tín gian phòng về sau trương tinh thải cáo tử về sắt vách đi la tướng quân ngươi cướp là con gái nhà ai thế cho đoàn người giới tào h chút chứ i ệ u một t sao.、Tàu、phi ở bên ngoài kêu lên viên thiệu bên kia rốt cục nghe được động tĩnh viên hi vội vội vàng vàng chạy đến ghé vào trên tường hỏi tào tiểu nhị la tín lại đ o ạ h ai trở về tào phi buông buông tay viên hi hướng la tín nhà hậu đường kêu to chân cơ mau ra đây nhìn la tín đoạt nữ nhân á la tín không kiên nhẫn từ trong phòng nhô đầu ra q u á t bảo ngưng lại chúng nhân nói ngầm miệng các ngươi ai lại nhao nhao ban đêm ta liền mang theo lôi vân bên trên nhà hắn thăm nhà đi nói xong ẩm một tiếng đóng cửa lại nhưng là mấy người tiếng kêu đã bị hậu đường người nghe được bộ luyện sư tôn thượng hương chân cơ điêu thiển cùng tới chơi thái văn hữu cơ đều đi ra chân hữu cơ trong tay dẫn theo màu đen roi ra nhìn xem hai bên trên tường rào người hỏi la tín người đâu tào tháo ba người đồng loạt chỉ hướng la tín gian phòng một bộ chờ lấy xem kịch vui biểu lộ tôn thượng hương xông lên trước đi ở phía trước nói nhìn xem tiểu tử này lại làm cái q u ỷ gì bộ luyện sư cười nói không biết lần này lại đoạt hai trở về la tín thường xuyên đoạt nữ nhân về nhà sao điều thiền k h ẽ giật mình nàng xử lý trường an tình báo lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phương diện này báo cáo chân cơ lôi kéo trong tay roi ra hương p h ấ n nói cái này tiểu quỷ không học tốt cần t ỷ t ỷ dùng roi ra hảo hảo trường phạt h ắ n thái văn cơ bàn tay như ngọc trắng khẽ c h e môi anh đảo cười nói các ngươi không hoàn toàn là la tướng quân cướp về sao chúng nữ tử mặc dù tính tình đều có khác biệt nhưng đều là mới quen đã thân rất nhanh trở thành khuê các mật bạn nàng cũng không sợ nói đùa đi cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi tôn thượng hương làm bộ muốn v ậ n thái văn cơ mặt lại bị bộ luyện sư đưa tay ngăn lại bộ luyện sư cười nói ta nhưng không cho ngươi ước hiếp văn cơ bên kia tào tháo tào phi cùng viên hy nghe được thái văn cơ nói chuyện liếc nhìn nhau riêng phần mình thầm nghĩ thì ra những mỹ nữ này đều là bị la tín cướp về các nàng thích như vậy thổ phỉ khí tào tháo sát quyền ma trưởng nhỏ giọng nói cướp người ta cũng lành nghề a sớm biết các ngươi thích bị cướp vậy liền dễ làm luyện sư n g ư ơ i thay lòng tôn thượng hương vĩnh miệng nói ngươi bây giờ làm sao luôn luôn đứng tại văn cơ một bên ngươi tên phản đồ này bộ luyện sư ô m thái văn cơ vai cời ư nói ta nhìn ngươi mới là phản đồ ngươi lại muốn xé miệng của nàng quên la tín muốn ngươi bảo hộ văn cơ an toàn rồi thượng hương cô nương ngươi vĩnh viễn không đổi minh hữu ở đây lưu bị chính nghĩa bạn bè vĩnh viễn không thay lòng đổi dạng vì ngươi tùy thời đợi mệnh nghe được tôn thượng hương âm thanh lưu bị vứt xuống lưu thiền út sấp bên tường nâng cao thủ kêu lên lưu thiền tới lúc gấp rút lấy cùng trương tinh thải ôn chuyện cũng mừng rỡ lưu bị mặc kệ hắn các con đều đến nhìn xem tiểu nhi nữ môn lẫn nhau tự tình hình gần đây quan vũ một vớt d â u dài cùng mặt đen trường phi lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái trong lòng vui vẻ nói thứ hai bộ kế hoạch tác chiến thành công có trương bao quan bình cùng lưu thiền ba người tại tin tưởng trương tinh thải cùng quan ngân bình rất nhanh liền sẽ đem lực chú ý từ la tín bên kia rời về tới chương ú n nữ g c ờ i đi tới ngoài hì hì thượng h lấy La Tín ngoài cửa. tôn cửa, ư tại phía trước nhất, phía nữ ba á vương kêu lớn, kêu l trăm í chính n ngươi chọn, ngươi cho hai đi lựa là một mười sáu cảm động triều hán kiệt xuất thanh niên nghe được ngoài cửa tôn thượng hương võ l ự c uy hiếp la tín nhìn nằm tại trên giường lữ linh khởi còn chưa tỉnh dậy n g hãn thầm tốt một Trung trẻ tuổi tốt học phong hẳn phẩm h làm làm niềm mỗi việc cái Quốc có được yêu lương phẩm đức, có cái lôi là là lương giúp người vui, người gì đều yêu sợ i h tử trong ngực móc ra lưu thiền vừa rồi khen thường bạc con con gõ cửa bị đá nát lại phải tốn tiền tu đó mới là đáng sợ nhất nói gớp đ ừ n g đá ta cái này mở cửa la tín mở cửa mấy vị mỹ nữ d ầ m d ầ m một chút tràn vào vây quanh trên giường lữ linh khởi kỳ kỳ cha cha vỡ lở ra nhìn n n g cái này thân chiến khải võ nghệ tất nhiên không thấp quá tốt rồi lại thêm một người có thể đánh nhau với ta nói lời này khẳng định là ưa thích vũ đao lộng thương đánh nhau đánh người nữ bá vương tôn thượng hương vị cô nương này da trắng hớt tuyết khuôn mặt như vẽ thực tế là cái mỹ nhân phôi tử la tín nhìn người ánh mắt ngược lại là luôn luôn đều rất không tệ bộ luyện sư đánh giá lữ linh khởi nói la tín dương dương đắc ý ánh mắt của ta kia còn có thể có sai không biết cướp giật phụ nữ đàng hoàng tội ác nặng bao nhiêu thái văn cơ ở một bên trầm tư nói la tín nhẹ nhàng nhói một cái tóc của nàng thanh minh nói ta đây là làm việc tốt mới mang nàng trở về cũng không phải bắt người tinh thải ngân bình còn có lưu bị nhà bọn hắn kia ba tiểu tử có thể làm chứng điêu thiền cũng nhìn xem lữ linh khởi nói lấy chiến khải đến xem nàng thân phận tất nhiên không thấp chỉ là trong thành trường ăn khi nào có xuất sắc như vậy nữ tướng vì sao ta một điểm tương quan tình báo đều chưa lấy được chỉ có chân cơ vẹn vẹn nhìn lữ linh khởi một chút liền xoay người cười h i ế p mắt đưa tay đến muốn vặn la tín lỗ thai tiểu quỷ ngươi làm chuyện tốt tỉ tỉ thế nào cũng phải hào hào trừng phạt ngươi không thể la tín một phát bắt được chân cơ kia thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón tay ngọc nhỏ dài cười h ắ t h ắ t nói ta làm thế nhưng là đại hảo sự nào có làm việc tốt còn muốn chịu trừng phạt đạo lý tào tháo phụ tử lưu bị ca ba viên hy đều ghé vào trên tường rào chờ lấy xem kịch vui thấy chúng nữ giết vào nhà bên trong nửa ngày không có chút động tĩnh đều rất kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái tào tháo s ở lấy râu ria nheo lại mắt nói không có đạo lý à. lẽ ra hiện tại hẳn là đem nóc nhà đều h ủ đi mới đúng lưu bị mừng rỡ có phải là thượng hương cô nương trực tiếp đem la tướng quân chụp chết trên mặt đất rồi tào phi hưng p h â n nói cũng có thể là là bị chân cơ d à y cao góp dâm chết la tín chờ chúng nữ cười đùa một trận mới án lấy hai tay nói mọi người yên lặng một chút không nên quay dày bệnh nhân nghỉ ngơi điêu thiền cười nói nàng đây là bị bệnh là bị ngươi đánh n g ấ t xỉu a chúng nữ một trận cười vang la tín mặt đỏ lên khua tay nói mặc kệ như thế nào vẫn là không nên quá n h a u n h a u tốt bộ luyện sư rất quan tâm la tín đối chúng nữ nói cơm tối ta cùng v ă n cơ đã làm tốt chúng ta đi trước ăn cơm nàng đối la tín cười nói một hồi vị cô nương này tỉnh mang nàng tới dùng bữa một đám nữ hải cười cười nói nói ra ngoài tường vây bên kia nằm sấp tường hán lúc đầu đều đang đợi lấy nhìn chúng đẹp dỡ nhà mạng lớn mắt thấy chúng nữ một mặt vui vẻ đi ra rất mất mắt nói như vậy liền đi ra rồi đây cũng quá không hợp lý la tín tiểu tử này đến cùng thi cái gì tà pháp chỉ có tào phi cùng viên hy trong lòng hơi hồi hộp một chút chân cơ còn chưa có đi ra la tín nghĩ đối c h â n cơ làm cái gì tào phi hai tay ở trên tường k h ẽ trống liền muốn leo tường đi vào tào tháo một tay lấy hắn kéo xuống nhìn xem la tín phỏng ánh mắt sắc bén trợt lóe lên trầm giọng nói phi nhi tiểu la cũng không dễ chọc ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn liền hắn cái k i a bá giả cảnh đấu hồn tào phi trong lòng khinh thường nói nhưng nếu phụ thân lên tiếng hắn vẫn còn cung kính khom người nói phụ thân dạy bảo chính là hài nhi lỗ mãng tào tháo hài lòng gật đầu cái này nhị nhi tử so rượu ngon thả song tào thực phải nghe lời h i ể u chuyện được nhiều quan vũ ở bên cạnh nghe được tào tháo kiêng kỵ la tín một vuốt râu dài mặt hồng hồng mà thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải cùng la tướng quân phân cao thấp viên hy tại đối diện nhìn thấy tào phi muốn leo tường hắn không cam lòng lạc hậu hơn tào phi lập tức cũng vượt lên đầu tường đang muốn nhảy xuống thời điểm nhìn thấy tàu phi đã rụt về lại hắn tranh thủ thời gian cũng nhảy về nhà mình trong viện thầm nghĩ nguy hiểm thật kém chút lại bị tàu tiểu nhị hố chúng nữ ra cửa duy chỉ có chân cơ lưu lại nàng giữ cửa then cài trên vào lửa diễm trang cho mang trên mặt thần bí khó lường nụ cười khoản bày eo thon doanh doanh đi tới nhìn thấy chân cơ nụ cười la tín mười phần cảnh giác mà hỏi thăm chân cơ ngươi muốn làm gì chân cơ lạc lạc cười khẽ một cái chân dẫm lên trên ghế nàng hôm nay mặc chính là một kiện bằng da màu đen liên y bó sát người váy ngắn váy ngắn thiếp thân phát họa ra nàng duyên dáng đường cong phía cạnh đường cong tại chiếu sáng hạ phản xạ màu đen chân bóng q u a n mang ăn mặc màu da ánh sáng tất chân đùi ngọc thon dài trên chân là một đôi mười hai cm cao màu đen dây buộc gót nhỏ cao dày sàng đạn một cây màu đen dây nhỏ mang tại nàng tiểu xảo trên mắt cá chân phương gấp hệ mượt màng ó n chân phía sau ngang xiết hai cây đ a i đen trắng l u ộ t lưng đùi cong lên phá lệ độc đáo động lòng người chân cơ bàn tay như ngọc trắng vung lên màu đen roi ra đánh vào trên mặt đất đùng một tiếng văng giòn cười nói lá gan của ngươi ngược lại thật sự là là không nhỏ lại đem lữ bố nữ nhi đều bắt về trong nhà đến liền không sợ một hồi lữ bố tới phá nhà cửa lữ linh khởi cùng chúng nữ đều chưa từng gặp mặt nhưng chân cơ trước đó từng tại ký châu dạo qua lại bị viên hy khổ đổi nàng sẽ nhận biết lữ linh khởi ngược lại là một chút cũng không kỳ quái ta chỉ là làm việc tốt thấy lữ bố liền ở nhà ta s á t vách nghĩ đến tiện đường liền mang hộ nàng đoạn đường như vậy nàng vừa tỉnh tới liền có thể cha con nhận nhau nhiều cảm động la tín nghiêm mặt nói ta hẳn là bị bình chọn vì cảm động chiều hán thập đại kiệt xuất thanh niên mới đúng thật không có có ý đồ xấu chân cơ đem lộng lấy trong tay roi ra một bộ rất thất vọng dáng vẻ tuyệt đối không có la tín nói cho dù có cũng sẽ không nói cho ngươi ừng lúc này trên giường lữ linh khởi phát ra âm thanh chương ba trăm mười bảy v ì trong nhà hòa bình mà cố gắng xem xét lữ linh khởi muốn tỉnh nữ vương chân ngược lại là dứt khoát quay người mở cửa ra ngoài la tín sững sờ nói ngươi lúc này đi rồi chân cơ cười khanh khách nói ta không trở ngại ngươi làm việc tốt nói trở tay khép cửa lại ta đi ngươi lúc này đóng cửa làm cái gì la tín nhanh đi đem cửa mở ra hiểu rõ một hồi để lữ linh khởi hiểu lầm lại đem phòng của mình cho nện đến nát nhừ hắn trở lại chiều hắn một mực tại vì thiên hạ hòa bình mà cố gắng kết quả thiên hạ là tạm thời yên tĩnh trong nhà mình ngược lại là ba ngày hai đầu gặp gỡ thế chiến mặc kệ là trên tinh thần vẫn là vật chất bên trên đều cảm giác có chút không chịu được nổi lữ linh khởi mở mắt ra phát hiện chính mình thân ở một gian xa lạ trong phòng nàng chậm rãi ngồi dậy bốn phía dò xét liền thấy la tín chính tựa tại cổng cười hì hì nhìn xem nàng la tín sở dĩ tựa tại cổng là vì bảo trì cùng lữ linh khởi khoảng cách tâm lý học nghiên cứu cho thấy người xa lạ ở giữa khoảng cách an toàn là một m é t đến hai m é t bên ngoài vượt qua cái này khoảng cách an toàn mọi người tâm lý liền sẽ cảm thấy tương đối khẩn trương cảm giác một người an toàn cùng việc riêng tư nhận x â m phạm như hắn hiện tại cùng lữ linh khởi quá gần khó đảm bảo lữ linh khởi sẽ không đột nhiên gây khó khăn hắn đang suy nghĩ làm sao cùng lữ linh khởi giải thích chuyện này đầy trong đầu đều là quỳnh giao kịch bên trong nhân vật nam chính n g ư ờ i nghe ta giải thích nhân vật nữ chính ta không nghe ta không nghe sau đó đem phòng nện cái nát như trắng cảnh nghĩ đến lại phải tốn tiền người mua đều tu phòng ở một trận đau lòng không ngờ lữ linh khởi đã không nhao nhao cũng không náo nàng phát hiện đưa thân vào la tín gian phòng nhìn xem la tín lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình mặc quần áo đứng lên lạnh lùng nói ngươi đem ta trừ lưu tại nơi này ý muốn như thế nào ta chỉ là tiện đường mang hộ ngươi một đoạn đừng suy nghĩ nhiều la tín nói hắn đi ra ngoài phòng ngươi muốn đi có thể tùy thời đi đương nhiên trong nhà của ta phòng chống nhiều ngươi nếu là nghị ở nhà ta dưới ta cũng mười phần hoan nghênh lữ linh khởi hư l ệ n h cất bước đi ra ngoài lữ bố vừa rồi nghe được sắt vách một trận ồn ào hắn chậm rãi đi ra thấy viên hy chính ghé vào trên đầu tường đi qua liền hỏi vừa rồi tại lăn tăn cái gì điều thiền cô nương đâu điều thiền cô nương vừa tiến phòng trong đi lữ bố thất vọng hứng thú thẻ nhạt xoay người muốn đi viên hy nói tiếp nghe nói la tín lại bắt một cái nữ hải tử trở về liền lưu tại hắn trong phòng bất quá ta không thấy người cái gì lại bắt một cái trở về lữ bố nghe xong lập tức nổi trận lôi đình la tín tiểu tử này quá không phải thứ gì trong nhà đã một đống mỹ nữ nhất là đã có điêu thiền vậy mà còn không biết dừng còn tại đi đến dẫn người thực tế là khi người quá đáng hắn đi đến tường viện một bên đúng lúc nhìn thấy la tín đi ra lữ bố cao giọng giận d ữ nói la tín ngươi có điêu thiền cô nương còn không biết dừng sao còn dám ở bên ngoài đoạt nữ nhân trên đời này còn có nữ nhân nào có thể so sánh điêu thiền cô nương tốt mau đưa điêu thiền cô nương giao ra lữ bố tâm lý cùng trước đó lưu bị tào tháo giống nhau đều cố ý làm cho mười phần lớn tiếng gần một nửa nói là cho la tín nghe hơn phân nửa nói là cho hậu đường điêu thiền nghe lúc này lữ linh khởi đã đi ra lữ bố còn không có thấy rõ mặt của nàng miệng bên trong đã đang nói la tín ngươi đây đều là cái gì ánh mắt nữ nhân này có điêu thiền cô nương một nửa được không trước đó quan ngân bình nói viên thiệu đã cùng la tín trở thành bạn bè lữ linh khởi căn bản không tin tưởng bây giờ tại la tín trong nhà đột nhiên nghe được lữ bố âm thanh nàng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại nhà cách vách t ư ở n g vây hạ đang đứng phụ thân của nàng chiến thần lữ bố phụ thân lữ linh khởi kinh ngạc nói linh khởi lữ bố càng là không nghĩ tới viên hi nói tới bị la tín bắt trở về nữ nhân vậy mà là mình nữ nhi lữ linh khởi đôi mi thanh tú một dựng thẳng ngươi vừa rồi nói ta không có cô nương nào một nửa tốt cái này cái này lữ bố không ngờ tới hắn bên này lấy lòng điều t h i ề n đắc tội chính là mình nữ nhi nhất thời ngại lời ha ha ha ha la tín ở một bên cười đến thằng ố m bụng một màn này thật sự là quá vui cảm giác bên kia lưu bị tào tháo mấy người cũng là âm thầm buồn cười lưu bị cùng tào tháo liếc nhau một cái thầm nghĩ may mắn nhà ta nữ nhân đều không ngừng nơi này dâu dài cùng nát t i ể u quỷ cũng liếc nhau một cái may mắn nhà ta nữ nhi không ở tại bên kia đều sâu cảm giác may mắn lữ bố thấy la tín ở một bên hưng ơ thai nhạc họa càng phát ra hoán hận trước mắt rời đi tiêu điểm giận đuối la tín quát la tín ngươi dám bắt cóc nữ nhi bảo bối của ta tới tới tới ngươi đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp la tín cười nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta tại ngoài thành trường an gặp được con gái của ngươi té xịu tại bên đường xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng lòng tốt tiện thể mang theo nàng đ o ạ n đường ngươi không tạ ơn ngược lại quái lên t a đến, đến rồi có nhân tính hay không bên kia nát t i ể u quỷ hôm nay không uống rượu nghe được lữ bố nói sắp đại chiến mặt đen trương phi đấu hồn giấy lên tiếng như bạo lôi quắp lữ bố tiểu nhi tới tới tới cùng nhà ngươi trương gia ra, ra đại chiến ba trăm hiệp lữ linh khởi nghe vậy lại lạnh lùng quét trương phi một chút la tín bận bịu nói với nàng bọn họ đại nhân chuyện ngươi cũng đừng nhúng tay lữ bố vội vã rời đi ánh mắt trương phi hướng hắn khiêu chiến hắn cũng mừng rỡ đón lấy cái này gốc dạ quắp đánh thì đánh ta lữ mô cuộc đời tung hoành thiên hạ có sợ gì ư nói liền muốn vượt qua tường tới hai vị trâm đã La tín đưa tay Tín chương ả n bọn ọ lại. Các n g ờ i đối, nói, đánh đó đã nhau ta không phản đối, nhưng cũng n ta ta trước i à là nhà y sân, n ta các ư ờ i tại đừng nghĩ trong nhà c ba trăm mười tám khéo hiểu lòng người hai cái đỉnh cấp c u ầ n g bá võ giả nếu là trong nhà một trận loạn chiến tu sân còn không biết xài hết bao nhiêu tiền la tín không muốn làm cái này toàn đại đầu hừ mặt đen hôm nay coi như số người gặp may ta muốn tiếp nữ nhi không có nhàn công phu giáo hấn ngươi lữ bố liền sườn núi xuống lửa không còn hóa đơn nhận hàng trọn c h u y ệ n nói với lữ linh khởi linh khởi về nhà đến la tín tiểu tử kiêm một bụng ý nghĩ xấu cách xa hắn một chút lữ bố nhắc lên nữ nhi trương phi nghĩ đến hôm nay nam nữ đều ở bên cạnh cũng cả tiếng nói coi như số n g ư ờ i gặp may hôm nay ta cũng không có công phu đánh ngươi trở về tìm trương bao nói chuyện t h ế m la tín trong lòng p h i ề n muộn ngươi tiếp nữ nhi liền tiếp nữ nhi vì cái gì còn muốn thuận tiện tổn hại ta một chút không ngờ lữ linh khởi lại đứng bất động hỏi lữ bố ngươi vừa rồi nói nữ nhân kia tên gọi là gì tới lữ bố âm thầm dậm chân làm sao còn không quên chuyện này lữ linh khởi thấy lữ bố hê a hê a không chịu nói quay đầu nhìn về phía la tín nữ nhân kia liền ở tại trong nhà ngươi ngươi có phải hay không dự định giết nàng la tín cảm thấy đau đầu muốn là người bình thường hắn cũng không có để ở trong lòng có thể lữ linh khởi đấu hồn đã đạt tới bá vương cảnh trung dai hai nhà lại ở được gần như vậy nàng nếu là khăng khăng muốn giết điêu thiền lời nói thật đúng là một vấn đề khó giải quyết không phải lữ linh khởi rất lạnh lùng nói chỉ là muốn gặp một chút la tín sờ lên c ằ m nghi ngờ nhìn xem nàng không biết nàng nói thật hay giả lữ linh khởi nhìn ra hắn hoài nghi lạnh lùng nói ta muốn giết người còn cần hướng ngươi dầu diếm hắn tưởng tượng cũng đúng lữ linh khởi loại này thẳng tính máu lạnh nữ tướng muốn làm cái gì liền trực tiếp làm căn bản sẽ không cũng không cần nói láo lữ bố tắc ở bên kia rất khẩn trương kêu lên ngươi nhanh trở lại cho ta nào có cái gì những nữ nhân khác ngươi vừa rồi nghe lầm hắn biết lữ linh khởi tính tình cố chấp nếu là nàng đối điêu thiền động sắc cơ hắn cùng điêu thiền chuyện chỉ sợ liền vĩnh viễn sẽ không có kết quả lữ linh khởi nghiêng liếc lữ bố một chút không đợi la tín trả lời lại hỏi vừa rồi ngươi nói ngươi nhà phòng t r ố n g nhiều hoan n g h ê n ta vào ở ừm nha la tín gật gật đầu rất tốt từ hôm nay trở đi ta liền ở nhà ngươi lữ linh khởi nói trong nhà không có phòng ở cho người ở sao tại sao phải ở đến nhà của tiểu tử kia bên trong lữ bố sốt ruột kêu lên la tín cũng là cảm giác có chút khó xử trước đó hắn lúc nói chuyện không nghĩ tới lữ bố đối điêu thiền thú vị về điểm này hiện tại xem ra lữ linh khởi đối nàng phụ thân nhìn lên nữ nhân dường như có không ít định ý mặc dù nàng đã nói rồi không nghĩ tới g i ế t điêu thiền nhưng cái này khiến hắn làm sao yên tâm được chỉ cần nữ nhân kia không chọc ta ta sẽ không động nàng một cọng tóc gáy lữ linh khởi dường như nhìn thấu la tín tâm tư lạnh lùng nói la tín hơi cảm thấy ngoài ý muốn cô bé này xem ra l ạ n h như băng không hiểu nhân tình thế sự nhưng là bên trong lại là huệ chất lan tâm có chút khéo hiểu lòng người vậy l i ề n không có vấn đề la tín rất sảng khoái nói thiên không còn sớm trước cùng ta đến hậu đường ăn cơm đi thuận tiện nhận thức một chút ngươi bạn bè cùng phòng các nàng đều là rất thân mật người đến nôi các nàng đối lữ bố nữ nhi có thể hay không thân mật đứng dậy hắn không có lượng quá lớn lắm la tín ngươi không cho phép đánh ta nữ nhi chủ ý nữ nhi của ta nếu là rơi một sợi tóc ngươi sẽ biết tay lữ bố ở bên kia tức hổn hển cảnh cáo nói la tín x o n g lữ bố rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè mở tay n ú g vai mang lữ linh khởi đến hậu đường đi ở phía sau đường la tín đem lữ linh khởi hướng chúng nữ giới thiệu cũng không có xuất hiện hắn lo lắng chẳng diện mặc dù lữ linh khởi sắc mặt vẫn là lạnh như băng nhưng là các cô gái đều rất nhiệt tình chiêu đãi nàng, nàng luôn luôn độc lai、like, độc văng sâu đột nhiên gặp được n h i ệ tình t như vậy đối đãi ngược lại có chút b ứ c dứt bất an ăn xong cơm tối bộ luyện sư các nàng mang lữ linh khởi nhìn gian phòng la tín tắm sông tất trở lại trong chăn tiếp tục hắn giám thị đại nghiệp hiện tại hắn mỗi lần mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ đầu một sự kiện chính là trước tiên đem trong nhà phương viên nửa dặm bên trong tình huống trước cẩn thận kiểm tra một lần hôm nay trong nhà lại và ở lữ linh khởi tăng thêm lúc đầu bộ luyện sư tôn thượng hương chân cơ điêu thiền liền hết thể có năm vị cường lực nữ tướng ở tại hậu đường nhân số bên trên đã so người á o đen thường dùng bốn người đội hình vì nhiều hắn cũng càng thêm yên tâm ngược lại là phía ngoài trên tường rào nằm sấp ra hỏa cũng càng ngày càng nhiều n à y cũng so người á o đen để hắn càng thêm để ý ống kính ở chung quanh cẩn thận hoảng một vòng không có bất kỳ cái gì dị thường hắn đem ống kính chuyển qua vương l ã n g trong nhà vương nguyên cơ lầu các bên trên đèn sáng xem ra nàng đêm nay cũng không có ra ngoài nhìn chằm chằm một hồi lâu trong phòng không có động tĩnh la tín liền đem ống kính hướng trong hoàng cung điều ồ、oh. la tín chừng lớn mắt nhìn xem trong ống kính hoàng cung trong lòng giật mình đây là làm sao rồi một mảnh đen kịt trong hoàng cung mỗi một cái chủ yếu cung điện trên nóc nhà đều đứng năm tên lính khoác trên người giáp trong tay cầm kích gánh vác cung tiễn mỗi người trên hướng cổ còn mang theo một cái cái còi nghiêm mật giám thị tình huống chung quanh phía dưới còn đều có một cái năm người tiểu đội nghiêm trang chỉnh buộc ở chợ lệnh không lục đủ thủ đây thật là trong hoàng cung bay vào một con chim đều chạy không khỏi bọn thủ vệ đôi mắt tư mã ra người thật đúng sẽ kiếm chuyện la tín tán thưởng chấn giữ được như thế kín không kẽ hở quen thuộc tại trên nóc nhà bò người áo đen căn bản không có chen chân đi vào chỗ trống thế nhưng là tư mã chiêu một bên dấu diếm từng phát hiện người áo đen sự thật quay đầu lại tăng cường cung trong phòng giữ trong hổ lô đến cùng bán là thuốc gì đây đây là tư mã thị ý tứ vẫn là thiên tử ý tứ La Tín cảm thấy ngày mai chương ả m t mai ba trăm mười chín nằm sấp tường thực tập sinh vào cương vị một đêm vô sự ngày thứ hai la tín đứng dậy mở cửa đi ra cảm giác có chút cái gì không giống hắn bốn phía quan sát một chút phát hiện tào tháo nhà tường vây hạ nằm sấp dâu dài quan vũ cùng mặt đen trương phi bên cạnh hai người còn có q u a n bình trương bao lưu thiền ba người lẽ ra bình thường tào tháo cùng thai to đều là buổi chiều cùng ban đêm mới đến nằm sấp đầu tường quan chương hai người cũng là lúc kia mới bồi tiếp thai to xuất hiện tại bên tường hôm nay làm sao sáng sớm liền nắm s ớ p mà lại bên người còn kéo lấy ba cái xì dầu bình năm người một tổ vừa v ẫ n có thể góp một cái tinh nhuệ tiểu đội nhị c a tam ca la tín hướng tinh nhuệ tiểu đội phất tay chào hỏi sớm như vậy liền mang thực tập sinh vào cương vị nha quan chương hai người trên mặt đều mang một ít xấu hổ ngượng ngùng hướng la tín chào hỏi ba cái xì dầu bình không biết tại sao nhìn thấy la tín đi ra khẩn trương thần sắc hòa h o a n lại thở dài n h ẹ nhõm về sau khẳng định càng náo nhiệt lưu bị nhà ba cái lao mang theo ba cái tiểu nhân lại thêm tào tháo hai cha con hết thệ tám người mặt này tường sớm muộn được bị bọn hắn nằm sắp đạp có phải là nên sớm để trương ôn tìm người đến ra cố tường vây rồi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phòng n g ừ a chu đáo dù sao cũng so mất bỏ mới lo làm chồn u muốn tốt la tín bất đắc dĩ lắc đầu tiến hậu đường ăn điểm tâm đi khó được ngươi lên tới sớm như thế ngồi trước một chút ta đem cháo bưng ra bộ luyện sư gặp hắn đi tới cười về phòng b ế p đi la tín ngồi tại trên ghế nhìn xem trên bàn trong đĩa bánh bao ngẩn người nha la đại tướng quân hôm nay lên được rất sớm nha điêu thiển từ sau trong đường trong phòng đi ra nhìn thấy hắn cười nói tôn thượng hương lúc này cũng đi ra ngồi vào trước bàn đưa tay cầm cái bánh bao liền gặm bên cạnh g ặ m bên cạnh cười hôm nay quát là trận gió nào mặt trời còn không có xuống núi la tín vậy mà liền đứng lên ngươi nói thế nào ta dường như là cái đại đồ lười dường như nhà ngươi tướng quân ta thế nhưng là suốt ngày vì nước chuyện vất vả đâu la tín đánh một cái ngáp nói ban ngày tan việc ban đêm còn phải cho khắp thế giới chờ lấy tìm người áo đen thật so tăng cả còn mệt mỏi hơn lữ linh khởi lúc này cũng mặc chỉnh tề đi ra nàng nhất quán băng lanh trên mặt vẫn có chút không được tự nhiên rất cứng nhắc gạt ra một câu mọi người sớm điêu thiền đứng dậy cho nàng chuyển đem ghế cười nói luyện sư đã đi làm điểm tâm một hồi liền có ăn lữ linh khởi hướng nàng nói lời cảm tạ la tín nhìn xem hai người cười nói các ngươi ngược lại là trung đụng được không sai hắn còn tưởng rằng hai người mỹ nữ này sẽ băng sơn đụng núi lửa không ngờ người ta tương kính như tân lúc này bộ luyện sư đã bưng cháo tiến đến nhìn thoáng qua cười nói hôm nay nhất lời la tín ngược lại dậy sớm nhất những người khác lạc hậu hậu đương một trận thanh thúy dày cao gót đánh mặt đất lạc lạc âm thanh chân cơ ăn mặc t ử sắc thiếp thân ngắn s ơ n s á m trong suốt tất chân bó chặt thon dài đùi ngọc chân mang màu đen 1 2 cm mảnh dày cao gót d i ễ m quang tứ xạ đi t i ề n đến nữ cười thản nhiên nói đến sớm không bằng đến đúng lúc vừa tới liền có ăn nàng đằng sau đi theo tóc thai bù sù thái văn cơ thái văn cơ xoa lim di mắt buồn ngủ đối la tín nói la tướng quân sớm chào buổi sáng văn cơ la tín nói thái văn cơ đằng sau trương tinh thải cùng quan ngân bình đi ra hai nữ cũng là tóc thai bù sù đôi mắt đều nhanh không mở ra được dáng vẻ chào hỏi la tướng quân sớm sớm tinh thảy ngân bình la tín đáp ồ、oh. la tín cảm giác có chút không giống hỏi thái văn cơ nói ngươi làm sao cũng vào ở đến rồi tôn thượng hương c ấ ớ p đường tối hôm qua chơi đến muộn ta liền lưu nàng tại ta trong phòng ở một đêm khó trách ta cảm thấy có thêm một cái người la tín gật đầu nói càng nhiều người càng náo nhiệt bộ luyện sư đem mọi người bắt đua bưng lên mọi người cùng nhau thúc đẩy la tín miệng bên trong uống b à o cháo nghi ngờ nói có thể ta làm sao vẫn cảm thấy dường như là lạ ở chỗ nào tôn thượng hương cười nói nhất chỗ không đúng chính là ngươi lên được quá sớm la tín từng bước từng bước địa điểm nhân số một hai bảy tám tối hôm qua hắn nghĩ đến trong nhà nữ nhân đối phó người á o đen lúc chỉ tính năm người hiện tại biến thành tám cái tinh thải ngân bình la tín kinh ngạc nói hai người các ngươi làm sao cũng vào ở đến rồi khó trách hắn nói buổi sáng hôm nay làm sao dâu dài cùng nát t i ể u quỷ mang theo ba cái thực tập sinh tại nằm sấp đầu tường hóa ra là năm người kia trọng điểm bảo hộ đối tượng ở đến trong nhà mình đến bộ luyện sư cười nói tối hôm qua hai nàng đến thăm nhà nói lên tào tướng quân trong nhà lại tới ba nam tử lại thêm hai ngày trước đến tào phi nhiều như vậy nam nhân phòng ở không đủ ở các nàng hai cái nữ hải tử cũng không tiện ta thấy chúng ta nhà phòng chống nhiều nữ hải tử cũng nhiều liền làm chủ để các nàng chuyển tới la tín xong bộ luyện sư giơ ngón tay cái lên khen làm tốt lắm thầm nghĩ chuyện trong nhà thật đúng không thể thiếu luyện sư bây giờ trong nhà có cái này bảy tên nữ tướng người háo đen càng không cần phải lo lắng coi như bọn h ắ n phun độc thơm bộ luyện sư các nàng không có đấu hồn bảy cái đánh bốn cái cũng đầy đủ đem người háo đen làm sủi cảo hiện tại la tín ngược lại muốn thay người háo đen lo lắng lo lắng bọn hắn chết được quá nhanh ăn xong điểm tâm hắn tâm tình thư sướng đi ra quăn chương cùng ba cái nằm s ắ p t ư ở n g thực tập sinh còn tại bên hướng kia ba ba mà nhìn xem la tín hướng bọn hắn phất phất tay bãi mai vào chiều đi kim loan điện lưu hiệp thân mang màu đỏ chót cửu long bảo ngồi ngay ngắn trên lau nghỉ giá nghị n g đại phu vương lãng ra khỏi hàng tấu nói khởi bẩm bệ hạ lao thần có việc muốn tấu lao vương mỗi lần muốn tấu đều không có chuyện tốt la tín thầm nghĩ không biết lần này ai lại muốn xui xẻo chương ba trăm hai mươi không kịp tướng quân thần uy lưu hiệp sáng trong suốt ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua vương lãng cao giọng hỏi ái khanh chỗ tấu chuyện gì vương lãng không người nói ngày trước được dương châu phương diện tấu biểu thọ xuân viên thuật làm tôn sách vi hoài nghĩa gia húy dẫn binh công kính huyện đại x o á i tổ lang lao thần coi là triều đình hẳn là hạ chiếu ngăn lại loại này các quận huyện lẫn nhau công việc ác nếu không thiên hạ châu quận đều ỉ lại lấy binh lực quát tháo thiên hạ vĩnh viên không ngày yên tĩnh tôn sách lưu hiệp nghe được cái tên này không biết lai lịch b ậ hạ tôn sách là đã chết ô trình hầu trường sa thái thú tôn kiên t r ư ở n g tử tư đồ vương doãn nhắc nhở la tín mặc dù một mực xem thường vương đại phu bất quá lần này ngược lại là rất đồng ý vương lãng hắn ra khỏi hàng ôm quyền nói bậy hạ la tín ngươi không muốn đi ra q u ấ y đục nước vương lãng đối la tín mười phần đề phòng gặp hắn ra khỏi hàng cho là hắn lại muốn cùng chính mình làm trái lại mười phần tức giận la tướng quân có gì cao kiến lưu hiệp hỏi la tín cất cao giọng nói b ậ hạ thần hoàn toàn đồng ý vương lãng ý kiến người người, vương lãng trong lòng đã chuẩn bị một trận nghĩa chính n ô n từ lời nói cùng đau lòng n h ấ t góc thái độ định dùng đến phun la tín không ngờ la tín lại là đến ủng hộ hắn cái này bước ngoặt lớn để hắn không kịp chuẩn bị nhất thời không biết nói cái gì cho phải tư đổ vương doãn cười nói bình thường hai vị luôn luôn chống đối khó được hôm nay có ý kiến thống nhất thời điểm ta luôn luôn là thực sự cầu thị luận sự không lấy nói phế nhân cũng không ghét nghe la tín thản nhiên nói vương doãn nổi lòng tôn kính nói la tướng quân thực tế là chúng thần mẫu mực vương lãng tắc khinh thường nói h ắ n chính là thích đi gia đ o ạ t danh tiếng làm náo động vương đại phu ngươi hôm nay không mang cứu tâm hoàn tới đi la tín nhún nhún vai không cùng hắn tranh luận hiểu rõ đem láo đầu t ứ c chết lưu hiệp đưa ánh mắt chuyển đến viên thiệu trên thân hỏi viên thiệu tướng quân viên thuật chính là lệnh đệ không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào viên thiệu không người nói viên thuật tuy là ta đệ nhưng cũng là h ắ n thần ta đồng ý la tướng quân cùng vương đại phu cách nhìn mời thiên tử hạ chiếu ngăn lại bọn hắn tự mình lẫn nhau đấu thấy mọi người ý kiến nhất trí lưu hiệp lúc này mô phòng chiếu sai người phát hướng thọ xuân viên thuật chỗ đợi đến bãi c h i ề u la tín đi vào yết kiến lưu hiệp lưu hiệp tại ngự vườn hoa tiếp kiến hắn la tướng quân ngươi là cứu vãn ta h ắ n thất giang sơn xã tắc đại công thần n g ư ơ i ta quân thần ở giữa không cần giữ lễ tiết có lời gì cứ nói đừng n g ạ i lưu hiệp lệnh nhặt cười cho la tín rót một chén trả một chút cũng không có hoàng đế giá đỡ. Thiên tử cũng có không hoàng như nói giá đế đỡ. đều vậy, lưu a tín khí cũng không khách khí với hắn, khách với b n lên chén đến g ố n ngụm, g một trực tiếp hiệp ỏ cha được đặc có không biệt biết lắm, h ả i là đầu ã xảy phải chuyện hay hay ra ra trở thanh Có không? không Hiệp Lưu điện ngươi lương ngại gì gặp gì? là vào đ tiên nghĩ đến điểm này nói không bằng ta để người vẽ ngươi hình ảnh lượn phát cung tròng để tất cả vũ lâm quân cùng nội thị hết thể q u a n nhận không được đối ngươi kiểm tra la tín trong lòng cảm động hết sức hắn nhấc lên thủ vệ cha được gấp lưu hiệp liền nghĩ đến hắn ra vào cung thuận tiện hay không đi đây mới thực là đứng tại la tín góc độ thay hắn cân nhắc chuyện người anh em này đối xử mọi người thực tế là đủ thành thật bậy hạ hiểu lầm ta có ngự tứ lệnh bài ra vào không có vấn đề la tín nói ta chỉ là hiếu kỳ nguyên nhân gì để trong cung cha được như thế gấp lưu hiệp cười nói là chấp kim n ô tư mã ý chủ ý hắn nói người á o đen một á n chỉ hoãn đã lâu một mực không thể bắt được người lo lắng chấm an toàn cho nên tăng cường cung trong phòng bị ban đêm tại các điện trên nóc nhà phụ huynh cũng là tư mã ý chủ ý la tín uống một n g ụ m trà hỏi lưu hiệp ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc chuyện này ngươi cũng biết rồi không sai là chủ ý của hắn vậy hạ ngươi đối chấp kim ngâu người này có ý kiến gì không suy nghĩ một chút lưu hiệp nói người này lòng mang mưu lược cũng vô cùng có lòng dạ làm việc tích cực tiến tới nhưng là suy nghĩ lại phân bên ngoài chú đáo tào tháo tướng quân tiến người ánh mắt rất chuẩn tư mã y thực tế là cái hiếm có nhân tài có một chút lưu hiệp không có dẫn la tín thủ hạ thái văn cơ trưởng quản trường an tuần thành binh mã cho nên hắn phân công tào tháo hệ tư mã y đến trưởng quản hoàng cung phòng bị lấy làm đối la tín hệ binh mã một loại cân bằng la tín đối điểm này cũng lòng dạ biết rõ nhưng tất cả mọi người là khám phá lại không nói toạc bảo trì ăn ý tư mã ra hai đứa con trai ty mã sư tư mã t r i ê u cũng đều là nhân vật không tầm thường Vậy vũ lấy này mấy ngày hạ hắn nhà khống thận chút. nhắc nhở. chẳng không Hiệp lạnh nhặt thị thời, Hiệp nhìn thấu Hắn nghe thanh lương đem tư mã chiêu đánh tại, ngại. tại để được đồng được đối điểm điện đem bọn trưởng quân, vẫn muốn cẩn tín tướng quân cần nói. ngăn tín tín cũng ngăn nói, nói người trong lương một lâm mã mã. mã Tư tư triệt. ta trước là rồi. Lưu Lưu cười tư La la lo La La Có sư chiêu hai người chỉ sợ còn xa không kịp tướng quân n g ư ờ i thần uy la tín cười hát hát nói ta đây là đem tư mã thị đắc tội về sau bọn hắn nếu là ở trước mặt ngươi nói ta nói xấu ngươi cần phải thay ta ôm lấy điểm đừng lên làm lưu hiệp hiểu ý cười một tiếng ngươi cứ việc k i ê n tâm lúc này viên ngoại một tên thái giám vội vàng dọc theo hành lang đi đến trong lương đ ỉ n h hướng lưu hiệp không mình hành lễ d ọ n g the thé nói bậy hạ chấp kim ngô tư mã ý tại viên ngoại cầu kiến thật sự là nhắc tào tháo tư mã liền đến l à tín thầm nghĩ lưu hiệp đối thái giám nói mời hắn vào nói chuyện thái giám lĩnh mệnh mà đi ngươi hẳn là còn không có gặp qua hắn hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này nhận thức một chút lưu hiệp nhìn xem la tín cười nói chương ba t h ư t ư ớ n g quân thần uy khó lường không bao lâu một cái thân mặc sạch sẽ gọn gàng chiều phục đàn ông theo thái giám đi đến đi đến lưu hiệp trước người hành lễ cung kính nói thần tư mạ ý bái kiến bệ hạ la tín đứng sau lưng tư mạ ý bên cạnh ý niệm trong lòng t ậ t chuyển đấu hồn toàn lực dấy lên ở giữa thiên thanh thạch thanh tịnh thấu bích huỳnh quang chạy khắp toàn thân phía sau hắc khí ngưng tụ thành hai cánh đột nhiên triển khai cùng các manh tướng đánh nhau chết sống rèn luyện hình thành sát khí bàng bạc mà ra quắp tư m ã ý người có biết tội dẫn đường vị kia thái giám mặc dù không giành võ nghệ nhưng vẫn cảm ứng được la tín trên thân ngông cuồng lăng lệ s á t ý sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh toát ra chân mềm nhún co quắp ngã trên mặt đất tư m ã ý không chút biến sắc xoay đầu lại k h o e mắt quét la tín một chút la tín đứng ở phía sau hắn tư m ã ý đứng thân thể bất động cái này vừa quay đầu liền chuyển 180 độ, tư trong lòng thầm n này nếu g là là khuya khoác nhìn thấy, đó chính mã ộ bộ t trên tư phim kinh dị. Trên sách nói m dị, ý có nhìn g làng xem cô i điểm sai ê n không n một mã tư h ý về phía la tín trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất biến phức được bình thản tướng tĩnh hắn hướng lưu hiệp nói v ậ y hạ thần có gì tội lưu hiệp thần sắc bình tĩnh cười nói la tướng quân một câu nói đùa thôi ta thay hai vị ái khanh giới thiệu một chút vị này là thảo nghịch tướng quân la tín vị này là chấp kim ngô tư mã ý nghe qua la tướng quân đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tướng quân thần uy người bên ngoài không thể có thể bằng tư mã ý hướng la tín hành lễ trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa la tín cũng cười hướng tư mã ý hành lễ tư mã đại nhân thâm tàng bất lộ tại hạ bội phục vừa rồi sát khí của hắn như thế quân bá liền thái g i á m bên cạnh đều cảm ứng được tư mã ý lại hoàn toàn như cái người gô giống nhau không hề hay biết nhưng trong mắt hắn phong mang lóe lên thời điểm la tín rõ ràng cảm thụ đến tư mã ý không khí bên người ẩn ẩn sinh ra một tia khó mà phát giác được ba động cái này tia chấn động cùng lúc trước giả hủ phát động trí hồn lúc cảm ứng được cùng loại h i ệ n nhiên tư mã ý cũng là trí hồn nắm giữ giả một cái khác để la tín trong lòng kinh ngạc người là lưu hiệp vừa rồi la tín đột nhiên buộc phát sắc khí lưu hiệp trên thân vẫn một bộ phong khinh vân đạo minh nguyệt chiếu đại giang yên tĩnh phần này định lực cùng dưỡng khí công phu thực tế vượt qua hắn sống an nhàn sung sướng thân phận địa vị cũng là khám phá hổng trần giết đâm tràng thuận gió vô áo m à về trong núi luận sĩ ngày hôm trước tiểu nhi tư mã chiêu khinh cuồng vô dáng may mắn được la tướng quân thay dạy bảo ta vẫn nghĩ ở trước mặt hướng la tướng quân gửi tới lời cảm ơn chỉ là đặt tại hướng vụ chưa thể nhân tiện hôm nay vừa vặn mặt tạ la tướng quân tư mã ý hướng la tín ôm cười n ó i la tín cười nói tư mã tướng quân không cần phải k h á c h khí đây đều là ta phải làm la ý nói đánh tư mã chiêu là ta phải làm tư mã ý cười cười không chút nào chú ý la tín cẩn thận quan sát lấy ánh mắt của hắn thầm nghĩ cái này lao h ồ ly lòng dạ thật sự là đủ sâu tư mã ý mười phần thiện giả bệnh ẩn nhẫn lúc trước tào tháo làm tư không nghe được thanh danh của hắn liền phái người triệu hắn đến chính mình trong phủ nhậm chức tư mã ý không nghĩ tại tào tháo thủ hạ làm việc liền giả bệnh tào tháo không tin phái người ban đêm đi điều tra tư mã ý nằm tại trên giường không n ú c đ í c h dường như thật là nhiễm gió tí đồng dạng thẳng đến tám năm sau tào tháo làm thừa tướng phái sứ giả nói lại không đến liền đem ngươi bắt lại tư mã ý mới bất đắc dĩ ra t r ư ớ c nhậm chức về sau ngụy đế tào phương thời kỳ đại tướng quân tào thoải mái đương quyền tư mã ý trong bóng tối bố trí chuẩn bị tiêu diệt tào thoải mái thế lực ngay tại trên giường giả bệnh hai năm không hỏi chính sự thẳng đến tào thoải mái hoàn toàn không đối hắn đề phòng tư mã ý thừa dịp tào thoải mái theo tào phương tảo mộ lúc phát động cao bình lăng trì biến nhất cử diệt trừ tào thoải mái thế lực từ đây hoàn toàn trưởng khống nước ngụy quyền lực biết rõ tư mã ý một bộ này la tín âm thầm nhắc nhở chính mình không thể buông lỏng đối tư mã ý cảnh giác tư mã tướng quân bậy hạ mệnh ta truy t r a người áo đen một án thời gian đã lâu nhưng tình tiết vụ án nhưng vẫn không có tiến triển không biết tư mã tướng quân đối với chuyện này có ý kiến gì không la tín phủ lấy tư mã ý lời nói nghĩ tìm kiếm hắn đối người áo đen biết đến cùng có bao nhiêu tư mã ý đáp ta một mực tại vì trong cung phòng ngự mà lo lắng mỗi ngày chuyên trú vào cung phòng không rảnh bận tâm bên cạnh chuyện đối người áo đen thực tế hoàn toàn không biết gì tự nhiên cũng chưa nói tới có ý kiến gì không la tướng quân là đ ư ờ n g triều trí d ụ n g song toàn vô song võ tướng tin tưởng người áo đen chuyện tất nhiên không làm khó được la tín tướng quân thế nhưng là ta nhìn trong cung gần đây phòng bị đều đã tăng cường đến cực hạng nghe nói là tướng quân ngươi ý tứ không biết làm như thế nguyên nhân là cái gì la tín đuổi sát không đúng ông nguyên khởi một đêm kia la tướng quân đi tới điện thanh lương cầm người áo đen nếu người áo đen đã xuất hiện tại cung t r ò n g ta làm trong cung phòng ngự người phụ trách vì cam đoan bệ hạ an toàn tăng cường phòng bị lực lượng là tất nhiên ngươi mới vừa rồi còn nói đúng người á o đen hoàn toàn không biết gì hiện tại còn nói người á o đen xuất hiện tại cung tròng tư mã tướng quân cái này có chút tự mâu thuẫn đi la tín nhãn trâu xoay động cười nói tư mã uý một chút cũng không dao động thản nhiên nói đêm đó điện thanh lương có người á o đen sự tình xuất từ la tướng quân miệng ta t r a hỏi quá muộn tất cả mọi người ở đây bọn họ đều nói không có nhìn thấy người á o đen hôm qua la tướng quân hướng thấy khuyển tử tư mã chiêu nói rõ tối hôm trước có người nhìn thấy người áo đen xuất nhập tư mã chiêu doanh trại ta tra hỏi tối hôm trước đang trực tất cả binh sĩ không có người nào nhìn thấy người áo đen cho nên ta xác thực đối người áo đen hoàn toàn không biết gì la tướng quân trong cung nhãn tuyến có lẽ có thể cung cấp càng nhiều có quan hệ người áo đen tin tức không bằng la tướng quân mời bọn họ đi ra chúng ta cùng bậy hạ cùng một châu nghiên cứu việc này tư mã y rất thành khẩn nói chương ba trăm hai mươi hai đâu thèm thật tình giả ý cái này lão hồ ly thật không phải loại lương thiện l a tín thầm nghĩ tư ma ý không chỉ thoát khỏi la tín truy kích hơn nữa còn ngược lại đem một quân trong cung có người á o đen đều là xuất từ người la tín chi nói mà không có bằng chứng ta bên này điều tra nhưng không tìm được chứng cứ mà lại người la tín trong cung bố nhan tuyến lại ẩn mà không nói điểm thứ nhất nói la tín tự ý quyền điểm thứ hai càng nguy hiểm hơn la tín tại hoàng đế nội cung xếp vào nhan tuyến thiên tử giường nằm bên cạnh bị la tín nhãn tuyến nhìn chằm chằm để thiên tử như thế nào ngủ được cảm giác tư mã ý không chút biến sắc bên trong sắt chiêu điện đến la tín hướng thiên tử lưu hiệp trừng mắt nhìn la Y nói xem đi đều bị ta đoan chúng tại nói xấu ta may mắn vừa rồi hắn đã sớm cho lưu hiệp đánh qua dự phòng trâm nói mình đắc tội tư mã thị xác định vững chắc sẽ bị tư mã nói nói xấu lưu hiệp ngầm hiểu cũng là đối với cái này lơ đễnh lạnh nhạt cười nói nếu la tướng quân trong cung mai phục chính là cọc ngầm tất nhiên là không tiện lộ ra ánh sáng trương dương liền tiếp tục cám tra đi b ậ y hạ thánh minh la tín cười nói tư mã ý thấy lưu hiệp đối trong cung có la tín ám châm đều lơ đễm càng l à đoán không ra lưu hiệp cùng la tín quan hệ trong đó không biết cái này cọc ngầm đến cùng là la tín người vẫn là lưu hiệp người nhất thời cũng không dám nhiều lời trong lòng thầm run la tín người này quả nhiên sâu xa khó hiểu từ hoàng cung vườn hoa bên trong đi ra la tín nhìn xem trên đường đi xâm nghiêm thủ vệ rất hiển nhiên sau này người tháo đen lại nghị xâm lấn hoàng cung là không thể nào bọn hắn mất đi hoàng cung cái này một mục tiêu còn lại chỉ có hai loại khả năng một là đem nguyên bản muốn vào kích hoàng cung lực lượng chuyển rời đến công kích la tín phủ hai là đi tập kích những thứ khác quan viên cùng thế lực xét thấy người tháo đen đã từng tập kích mục tiêu có điêu thiền cùng tào tháo điêu thiền đã ở đến la tín trong nhà tào tháo liền ở tại la tín nhà s á t v á c h vô luận như thế nào phân tích La tín nhà đều hẳn là lớn La làm lớn, lại là là ta của tín trở thành một cái càng lớn mục tiêu.、La、tín cười thầm, tư một rất bắt một nhà hẳn càng người đem Hoàng Cung chuyện một làm lớn, ngược lại là giúp ta rất nhiều. Nếu là bắt được người áo đen, huân công chương cũng có một phần của người. đều đem được sẽ mục mã cái cười có áo giúp ý vấn đề duy nhất chính là thường xuyên ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lôi vân vòng xoáy cái đồ chơi này tại hắn giám thị hoàng cung thời điểm ngược lại là rất tốt bảo hộ nhà hắn hậu viện nhưng bây giờ hoàng cung không cần giám thị lôi vân như vẫn là như vậy suốt ngày vòng quanh hắn không thả c o i như đến một vạn cái người áo đen cũng phải bị đánh thành c ặ n bã như thế nào bắt đạt được người sống thẩm vấn xem ra giải quyết lôi vân vòng xoáy chuyện này hẳn là muốn dẫn nhập ngày làm việc trình mới được trở lại trong phủ hắn nhìn trái phải một cái khó được hôm nay nằm sấp tường ra hỏa tất cả đều không tại trong nhà yên tĩnh hắn đi vào hậu đường kêu lên luyện sư thượng hương linh khởi ngân bình các ngươi có ở nhà không không ai đáp ứng xem ra là đi ra ngoài chơi khó trách nằm sấp tường đảng nhóm cũng không thấy bình thường vô cùng náo nhiệt thình lình một chút an tĩnh lại hắn thật là có điểm không quen mang theo một tia tịch liêu hắn đi ra hậu đường trong sân nhàn bước gió qua rừng trúc cành lá theo gió lắc nhẹ xa xa rung động trong gió tung bay lá trúc mùi thơm n g át còn có một tia mùi rượu mùi rượu la tín cảnh giác dò xét bốn phía thầm nghĩ sẽ không là người áo đen mới độc thơm a mùi thơm tựa hồ là từ tào tháo nhà sân chuyển tới la tín đi đến tường viện một bên ghé vào phía trên xem xét lao tảo cùng thai to tặc hai người ngay tại trong viện dương mai gốc cây hạ trong tiểu lương đ ỉ n h ngồi tại trước bàn đá uống rượu trên bàn bảy biện mấy đĩa thức nhắm bên cạnh bàn tiểu lò than bên trong ấm lấy một bầu rượu mùi thơm chính là từ trong bầu rượu bay tới la tín trong viện làm sao liền hai người các ngươi những người khác đi đâu đi la tín hỏi không biết hai ta bãi t r i ể u trở về liền không thấy người tào tháo nhìn thấy la tín rất nhiệt tình hô tiểu la ngươi cũng tới cùng uống hai chén h ổ lao quan về sau chúng ta đều bao lâu không có ở uống rượu với nhau rồi lưu bị cũng hô la t ư ớ n g quân hôm nay cái này thức nhắm nấu được không tệ tới nếm thử nếu là bình thường la tín cũng không có công phu cùng bọn hán phẩm tựu i nếm đồ ăn hắn hoặc là cùng nữ h à i nói chuyện thiếm hoặc là ở trong chăn bên trong trưởng k h ô n g toàn cục rất bận rộn chỉ là hôm nay chúng nữ đều không tại hoàng cung giám thị kế hoạch cũng đã hủy bỏ một đống nhiệm vụ đột nhiên tất cả đều ngừng ăn hắn trong lòng trống rỗng tâm không s ở định Cảm tào h h ấ y n m muốn tìm chút chuyện gì đó làm một chán, chút chuyện chút, lúc thời đang gian. đó đổi Vừa gì một ít t à tháo cùng người Lưu Bị hai mang ờ i tiện nói, nhân v ừ v ta hiện tại hiện n có ă n uống kỳ, c h ú trên ư người tường trước ợ u qua xuống. cũng không、thể. Nói phóng bàn ngồi xuống. Tào tháo mang thả Tháo tệ. tới Tào t đi vây, r mặt thất vọng biểu lộ nói xem ra luyện sư cô nương còn chưa có trở lại thượng hương cô nương cũng tất nhiên không trở về lưu bị đồng dạng thán một tiếng không phải vậy l à tướng quân tuyệt sẽ không tới cùng chúng ta uống rượu với nhau ta đi la tín kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng hai ngươi là thành tâm mời ta uống rượu đâu không nghĩ tới đúng là quanh co lòng vòng thăm dò nhà ta nữ nhân về không có trở về lưu bị cùng tào tháo nhìn nhau đều là cười hắc hắc tào tháo cười nói tiểu la ngồi đều ngồi xuống đến còn so đo cái nào thật tình cái nào giả ý làm cái gì có rượu một mực uống chính là có đạo lý la tín mang một năm khối hoa thịt ngay lấy nhìn thấy một tiểu trong mâm chứa nửa bàn cây mơ lấy một viên để vào trong miệng vừa chua lại ngọt Uống đến mây chương é n trên truyền mây chậm dãi âm, lại, lưu bị ngẩn đầu nhìn bầu trời tụ dãi lại, l u b ba trăm hai mươi ba nấu rượu luận anh hùng mau nhìn đó là cái gì lưu bị chỉ hướng chân trời xa xa trông thấy một đạo màu đen vòi rồng trên không trung chậm rãi di động tào tháo vớt râu híp mắt nói đây là truyền thuyết long treo đi la t í n tắc nghĩ thầm tuyệt đối đừng là lôi vân vòng xoáy chơi biến chủng là được tào tháo nhìn xem vòi rồng hỏi hai vị có biết long biến hóa la tín trong lòng lo âu lôi vân chuyện không tâm tình phản ứng lao tảo lưu bị tắc nói xin lắng thai nghe long loại sinh vật này có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể việc riêng tư lớn thì hưng mây thổ vụ tiểu tác c ầ n giới tàng hình t h ă n g tác bay vút lên tại vũ trụ ở giữa ẩn t á c tại sóng lớn bên trong tào tháo nói la tín ở bên nghe đột nhiên cảm thấy lao tào những lời này làm sao nghe được như thế q u a n thai mà lại hắn nghe l a o tào miêu tả không khỏi nhìn một chút chính mình chi dưới bụng đối lao tào cười nói lao tào ngươi nói loại này lòng ta cũng có một đuôi vậy thiểu la đường địch chúng ta thế nhưng là đang nói chuyện nghiêm trình chuyện tào tháo k h o á t tay nói hiện tại ngày xuân còn dài long thừa lúc biến hóa tựa như người đắc chí mà tung hoành tứ hải thiểu nhân đắc chí la tín chen miệng nói xem ra tào tháo đây là chuẩn bị muốn cùng lưu bị nấu rượu luận anh hùng hắn cười siêng năng trở lấy nhìn lưu bị lao hy xương biểu diễn kỹ tào tháo liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói long chi vì vật có thể so làm thế chi anh hùng lưu sứ quân lâu lịch tứ phương tất biết đương thời anh hùng mời thử chỉ nói chi lưu bị nói ta nhục nhãn p h a g thai sao có thể nhận biết anh hùng tào tháo nói chớ có quá khiêm tốn cứ nói đừng n g ạ i hoài nam viên thuật binh lương đủ chuẩn bị trước mắt lại làm tôn sách dẫn binh công kính huyện đại xoái có thể tính là anh hùng l ư u bị nói tào tháo cười nói viên thuật mộ bên trong x ư ơ n g khô mà thôi nhà cách vách viên thiệu bốn đời tăng công môn nhiều cố lại hiện tại thống lĩnh tịnh ký hai châu bộ hạ lại có chiến thần lữ bố tương trợ nhưng vì anh hùng viên thiệu sắc lệ gân mỏng tốt mưu không đoạn làm đại sự mà t i ế t thân thấy lợi nhỏ mà quên mệnh không phải anh hùng tào tháo cười nói la tín sờ lên cảm cười nói lưu a lao o Tào đối bằng h bị nghĩ tới nghĩ lui nghĩ ra một người nói vừa rồi nói tôn sách huyết khí phương cường giang đông lãnh tụ xế chiều hôm nay được hướng báo nói hắn đã đánh bại kính huyện đại soái tổ lang dưới mắt viên thuật lại khiến cho hắn công lư giang thái thú lục hang người trẻ tuổi này có thể tính anh hùng đi tôn sách bất quá là ỷ vào phụ thân hắn tôn kiên tên tuổi mà thôi không tính anh hùng lưu bị nói ích châu lưu trương tính anh hùng không lưu trương mặc dù là h ắ n thất dòng họ nhưng chỉ là thủ hộ chi khuyển gì đủ là anh hùng lưu bị còn nói trương tú trương lỗ hàn toại bọn người như thế nào tào tháo vỗ tay cười to nói đây đều là tầm thường tiểu nhân không cần phải nói lưu bị buông tay nói trừ đó ra ta là thật không biết còn có ai tính anh hùng la tín liếc mắt nhìn lưu bị một chút la ý nói ta an vị tại bên cạnh ngươi đều có thể coi ta là trong suốt đúng không tào tháo nói cái gọi là anh hùng người lòng ôm trí lớn bụng có lương h ê u có ẩn chứa vũ trụ cơ hội phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người như vậy xin hỏi ai có thể đảm đương nổi lớn như vậy m ũ la tín ngắt lời hỏi trong lòng rất hưng phấn nghĩ chính kịch đến rồi muốn nhìn thai to tặc biểu hí tào tháo chỉ chỉ lưu bị vừa chỉ chỉ la tín cuối cùng lại chỉ chỉ chính mình nói thiên hạ hôm nay c h i anh hùng duy sứ quân la tướng quân cùng thao thai lưu bị nghe lấy làm kinh hãi trong tay đua chưa phát giác rơi xuống đất cái này thời không bên trong một đạo điện quang lướt qua giang giác tiếng vang một đạo lôi điện lớn ầm ầm đánh xuống la tín gần đây một mực bị thiên lôi đ ổ i bổ nhìn thấy lôi quang rơi xuống đem thân loại lên tránh sang dưới bàn đá kia sét đánh đánh vào hắn vừa rồi ngồi trên băng ghế đá mặc dù không có lôi vân vòng xoáy uy lực lớn như vậy nhưng cũng đem băng ghế đá đánh cho một mảnh cháy đen lưu bị túi người đi nhặt đũa nhìn thấy la tín né qua dưới đáy bản còn tưởng rằng hắn giống như tự mình đang diễn trò thừa dịp cái kia góc độ tào tháo không nhìn thấy hai to tặc hướng la tín giơ ngón tay cái lên là ý nói diễn kỹ thật tuyệt nhưng hắn lập tức lại níu lông mày ý tứ nói chính là biểu diễn quá sốc nổi một điểm la tín trận mắt một cái là ý nói lao tử nghiêm túc lưu bị nhặt lên đũa thông rong nói chấn động chi uy thậm chí còn đây tào tháo nhìn xem lưu bị cùng la tín hai người cười nói nam nhân đại trượng phu cũng sợ xét đánh sao lưu bị nói thánh nhân nói xét đánh phong liệt tất biến sao có thể không sợ la tín tắc chỉ mình kia bị xét đánh được cháy đen ghế nói đánh rắm để ngươi ngồi trên vị trí này nhìn ngươi có sợ hay không ta không sợ tào tháo cười híp mắt vuốt râu tử nói lưu bị cũng lạnh nhặt nói kia lôi luôn luôn bổ la tướng quân chưa từng bổ người khác la tín im lặng thở dài mọi người ngồi cùng bàn uống rượu không nghĩ tới các ngươi vậy mà đối ta bị xét đánh thờ ơ giữa người và người tín nhiệm cùng quan tâm đều đi nơi nào tào tháo cùng thai to tặc đều là cười hắc hắc bất quá lao tào ngươi vừa rồi nói đương thời chỉ có ba người chúng ta anh hùng lời này liền nói được không đúng la tín bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói ngươi lọt mất một người chương ba trăm hai mươi b ố độ kiếp khả năng là không tào tháo t r ư ớ mắt cười hỏi không biết tiểu la có cao kiến gì đương thời chi anh hùng còn có một cái hiện tại trong hoàng cung la tín nói người nói là thiên tử lưu bị là hoàng thúc đối lưu hiệp cái này thiên tử cũng là cực kỳ khâm phục không phải la tín cười nói ta nói chấp kim n ô t ừ mã ý chính là cái kia bị ngươi đánh t ừ mã chiêu tướng quân phụ thân lưu bị đối tư mã ý không quen hỏi tào tháo cười nói tiểu la ngươi có phải hay không bởi vì đánh tư ma triêu cho nên mới như thế sợ hãi tư ma ý ta cần phải sợ tư ma ý la tín khịt mũi coi thường ý niệm trong lòng c h u y ể n qua hỏi tào tháo nói tư ma ý có cái gì tuyệt chiêu ngươi biết sao ha ha ha ha tào tháo vỗ tay cười to cũng bắt đầu hỏi hắn tuyệt chiêu còn nói không sợ xem ra ngươi bây giờ còn không biết tư ma ý lợi hại la tín thở dài rót chén rượu uống một hơi cạn sạch đẩy án mà lên ngẩng đầu nhìn một chút sắt trời thừa dịp trên trời lôi vân còn không có làm lớn chuyện nói ta về trước đi các ngươi chậm dại uống đi đứng dậy chắp tay sau lưng về chính mình phòng đi tào tháo đối lưu bị cười nói hắn chính là sợ bị người trả thủ không để ý tới hắn chúng ta uống chúng ta nói tào tháo bưng rượu lên ấm cho lưu bị rót rượu mới phát hiện trong bầu rượu đã không có lưu bị nói lần này ta biết hắn tại sao phải đi rượu uống hết nhìn xem la tín bóng lưng tào tháo cầm không bầu rượu thì thào thở dài người này thật sự là sâu xa khó hiểu la tín nằm ở trong chăn bên trong suy tư lôi vân chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao cũng nên điều tra rõ ràng nghĩ tới nghĩ lui có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này cũng chỉ có mình trên thân mang theo hệ thống hệ thống ngươi vẫn còn chứ la tín trong đầu hỏi hiện tại hắn mới phát hiện mình đã thật lâu không cùng hệ thống trò chuyện ký chủ ngươi tốt xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi hệ thống bình tĩnh hỏi ta gần nhất tổng gặp xét đánh là chuyện gì xảy ra có hay không một cái khoa học một điểm giải thích vẫn là nói ta hiện tại đã đạt tới độ kiếp kỳ chuẩn bị phi t h ă n g rồi la tín hai tay gối đầu hỏi xin chờ một chút hệ thống kiểm chắc ở trong hệ thống nhắc nhở nói đô ký chủ sinh mạng thể trinh bình thường đô ký chủ huyết dịch kiểm tra bình thường đô ký chủ thân thể các hạng chỉ tiêu đồng đều biểu hiện bình thường cuối cùng hệ thống nhắc nhở nói đô trải qua kiểm tra ký chủ vị trí thế giới cũng không tu chân năng lượng ký chủ cũng không phải tu chân nhân sĩ độ kiếp khả năng là không la tín hỏi trên trời cái kia suốt ngày đuổi theo ta chạy lôi vân vòng xoáy là thế nào hình thành đâu ngươi có thể điều tra ra sao xin chờ một chút hệ thống tiến hành toàn diện kiểm tra bên trong hệ thống cái này toàn diện kiểm tra mười phần dài ràng giặc la tín cuối cùng cũng chờ được ngủ mơ mơ màng màng ở giữa nghe phía bên ngoài truyền đến một trận nữ tử cười hì hì đùa g i ỡ n âm thanh hẳn là bộ luyện sư các nàng đi ra ngoài chơi trở về la tín mắt buồn ngủ lim dim mà nhìn xem hệ thống giao diện hỏi hệ thống ngươi kiểm chất xong chưa hệ thống không có trả lời la tín n h ả m chán muốn mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ kết quả bắn ra một đầu nhắc nhở hệ thống ngay tại toàn diện kiểm chắc bên trong hết thể công năng tạm thời không cách nào sử dụng la tín chờ đến lại gần như sắp phải ngủ trong nông g lung nghe được đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở hệ thống toàn diện kiểm chất hoàn thành có kết quả rồi Là tin、hỏi. hệ ỏ i h thống đáp trải qua kiểm t r ắ c bởi vì hệ thống bộ nhớ số liệu tràn ra ký chủ bên ngoài cơ thể dẫn phát ký chủ bên người từ trường hỗn loạn cho nên dẫn phát ký chủ đỉnh đầu lôi vân tập hợp oanh kích a chính là nói lôi vân là bởi vì ngươi có vấn đề mới xuất hiện la tín hỏi có thể giải quyết sao hệ thống đáp hệ thống đem đóng lại tiến hành toàn diện thăng cấp lấy giải quyết trước mắt xuất hiện bởi google như ký chủ đã làm tốt chuẩn bị xin điểm kích thăng cấp nút bấm thăng cấp quá trình bên trong ký chủ vốn có hết t h ể kỹ năng đem không cách nào sử dụng mời ký chủ tại thời gian thích hợp thăng cấp hệ thống giao diện bên trong xuất hiện một cái sáng thăng cấp n ú t b ấm la tín không chút do dự điểm kích n ú t b ấm lập tức tiến hành thăng cấp không giải quyết lôi vân bắt người háo đen liền không thể nào nói đến hệ thống lập tức đóng lại khởi động lại hắn lần nữa đi vào phòng tối không gian lần này khởi động lại ngược lại là tốc độ cực nhanh so dị vãng nhanh hơn rất nhiều lần không đến ba phút liền khởi động lại hoàn thành từ nhỏ đen trong phòng đi ra hệ thống nhắc nhở nói hoan n ê n ký chủ sử dụng hệ thống hai không phiên bản la tín còn không có phản ứng hệ thống lại nhắc nhở nói phát hiện không biết vi rút ngay tại giết độc bên trong hắn kem chút một ngụm lao huyết phung tới vừa thăng cấp hệ thống liền có vi rút hệ thống như vậy còn dựa vào không đáng tin nhưng không thể không nói bản mới b u ồ n hệ thống vận hành tốc độ thật sự là nhanh vô cùng không đến một phút đô giết độc hoàn tất tất cả vi rút đã thanh trừ La tùy í n h o à ý hệ thống tiếng nói đinh đinh một trận thăng cấp nhắc nhở chung reo la tín hệ thống giao diện bên trong đẳng cấp từ nguyên bản cấp năm mươi năm nhảy lên trở thành cấp sáu mươi thu hoạch được một mươi năm điểm điểm thuộc tính la tín cao hứng vui vẻ ra mặt hắn khoảng thời gian này trừ lữ linh khởi cùng hạ hầu đôn bên ngoài cũng không có đánh bại cái gì đặc biệt cao cấp võ tướng không ngờ cái này đền bù vậy mà giúp hắn lên tới cấp 60, xem như n g o ạ i ý muốn kinh hỉ dưới mắt nên như thế nào thêm điểm đâu hắn có chút do dự chương 325, thu hoạch được kỹ năng mới còn chưa kịp nghĩ lại hắn trong lúc vô tình liếc về hệ thống giao diện phát hiện chính mình đấu hồn vẫn tại bá giả cảnh cao dai hệ thống dựa theo đẳng cấp chuyển đổi lời nói cấp 40 ở giữa là bá tướng cảnh cấp 50 ở giữa là bá vương cảnh ta hiện tại cấp 60, hẳn là đạt tới t r ạ g phách cảnh sơ giai vì cái gì vẫn biểu hiện ta đấu hồn là bá giả cảnh hệ thống kiểm tra bên trong đô đấu hồn chịu ký chủ đấu khải ảnh hưởng mời kiểm tra tự thân đấu khải thuộc tính hệ thống vận hành tốc độ cực nhanh hai giây đồng hồ liền ra kết luận xem ra bộ luyện sư đưa tặng thiên thanh thạch ảnh hưởng còn tại bất quá la tín hiện tại cũng không ỉ lại đấu hồn chiến đấu cũng liền không so đo đặc thù kỹ mềm nhún vẫn là màu xám ta kỹ năng đặc thù vẫn là không thể dùng la tín hỏi kỹ năng đặc thù mộ đủ lệ chữa trị bên trong mời k ỹ chủ chờ một chút lại dùng hệ thống nhắc nhở nói người bản lĩnh mạnh về sau đối kỹ năng đặc thù ỉ lại l i ê n nhạc la tín chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không sao cả xét thấy bộ nhớ tràn ra đối k ỹ chủ tạo thành đủ loại không thiện đặc biệt đền bù k ỹ chủ ngẫu nhiên rút ra kỹ năng một hạng lại có ngẫu nhiên kỹ năng la tín mừng rỡ trong lòng hắn thích nhất loại này rút thưởng tất chúng cảm giác nhìn xem giao diện bên trong xuất hiện một cái ngẫu nhiên rút ra kỹ năng n ú t b ấm hắn trực tiếp đẻ xuống trước mắt lập tức xuất hiện vô số ngang dọc phương cách dài mảnh bay nhanh biến ảo hắn tiện tay ở phía trên một điểm phương cách di động dần dần trở nên t r ư ở n hướng màn hình bên ngoài bay đi chỉ còn lại có cái cuối cùng phương cách la tín lại đưa tay đi điểm nhẹ cái kia phương cách đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng chủ động kỳ môn đồn giáp bắt trận đồ kỹ năng chủ động la tín hưng ơ phấn đến g ư ờ i ra tiếng hắn đang lo chính mình hai ô vung vô song không có đất dụng võ hiện tại rốt cục có được hạng thứ ba kỹ năng chủ động hắn bận bịu nhìn kỹ năng nói rõ không hổ là kỳ môn độn g i á p bắt trận đồ lời thuyết minh lít nha lít nhít tốt v à i trang bắt trận đồ phòng ngự hình kỹ năng t i ê u hao vô song một ô phương pháp sử dụng có thể chỉ định thời gian phóng ra phóng ra sau không thể di động cho đến mất đi hiệu lực kỹ năng phạm vi kỹ năng tác dụng lớn nhất phạm vi ba trăm linh m hai la t i n tính toán một cái không sai biệt lắm vừa vặn có nhà hắn sân lớn như vậy tại kỹ năng cách bên cạnh có cái thiết lập nút bấm ấn mở về sau bên trong tuyển hạng cùng loại đồng hồ báo thức chỉ định thời gian địa điểm về sau có thể lựa chọn mỗi ngày hoặc chỉ lần này một lần chờ công năng những công năng này đều có thể đang thi triển kỹ năng về sau lại tiến hành thiết chí hiệu quả ngăn cản bắt trận đồ bên ngoài ánh mắt làm cho nhìn thấy một cái giả lập hình ảnh ngăn cản đi vào bắt trận đồ bên trong kẻ địch ánh mắt làm cho mất phương hướng có thể ngăn cản bắt trận đồ trong ngoài hết thẻ âm thanh ánh mắt mùi t r ờ i truyền bá bắt trận đồ bên trong âm thanh ánh sáng vị truyền không đến trận đồ bên ngoài trái lại trận đồ bên ngoài âm thanh ánh sáng vị cũng không thể t r u y ề n đến trong trận la tín xem hết cảm giác kỹ năng này quả thực chính là vì chính mình lượng thân đặt t r ư ớ c chế giống nhau chỉ cần hắn đem cái này bắt trận đồ hướng nhà mình vừa để xuống ngăn chặn âm thanh q u a n vị tái thiết một cái hư tượng bên ngoài những cái kia nằm sấp tường ra hỏa liền muốn toàn mắt trận tròn nói làm liền làm hơi chuyển động ý nghĩ một chút kỳ môn độn g ắ á p bắt trận đồ s ử x u ấ t đem nhà mình viện bao phủ án lấy sách hướng dẫn chỉ điểm hắn lựa chọn cho bắt trận đồ mặc lên một cái trạch viện không người hư tượng ngăn chặn trong ngoài hết thẻ liên hệ sau đó mở cửa đi đến trong viện tào tháo lưu bị cùng lữ bố bọn hắn đều tại ngoài tường nắm xớp la tín hướng đám người v ớ y gọi lớn tiếng nói các đồng chí tốt đám người giống như chưa tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ la tín mở ra thực cảnh địa đồ ống kính định vị đến trên người mình kết quả nhìn thấy chính là một cái không có một hai nhà mình định viện cái này bắt trận đồ lại đem hệ thống ống kính đều lừa qua xác thực dùng tốt hắn thử hướng lữ bố phương hướng đi đi mau đến bên t ư ờ n g lúc hệ thống nhắc nhở nói ký chủ sắp đi ra khỏi bắt trận đồ phạm vi xin chú ý tại biên giới bên trên hiện ra một tầng màu lam bình t h ư ớ n g la tín âm thầm gật đầu có cái này bắt trận đồ quả thực đồng đẳng với có được một cái phòng ngự hình trí hồn lĩnh vực sau này cũng không tiếp tục sợ tối áo người đánh lén phóng độc t h m cũng không sợ tào tháo lữ bố bọn hắn nằm sấp đầu tường hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sắc trời mặc dù âm trầm nhưng là thường xuyên trời vừa tối liền xuất hiện tại hắn trên đỉnh màu đen lôi vân vòng xoáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa từ đây có thể bung ô tay lớn mật bốn phía tàn bộ một lần hệ thống thăng cấp thành công giải quyết hắn gặp phải hai đại nan đề la tín cảng khái khoa học kỹ thuật vẫn là gặp thời lúc đổi mới thăng cấp mới tốt hắn trở lại chính mình trong phòng thoải mái dễ chịu nằm t i ế n ổ trăn trước tiên đem bắt trận đồ định thời gian công năng mở ra Thiết khởi mỗi giờ lập là mỗi sáng sớm lúc sớm sáng đầu ộ một n Như ngày trận liền định dụng song, bảo đảm trong nhà chúng nữ tử bình an không trận hắn cảnh g giờ giờ. 24 24 tối mỗi chiếm Thiết duy vậy trì, bắt tử trí tốt bắt trận đồ, hắn mở ra thực cảnh địa đồ, bắt ra vì cố cao địa bảo lo. vô đảm mở đồ đồ, đồ, đ ô tiên h h à n trường an g á m làm. thị t việc i Đầu là thói quen tại nhà mình trong viện quét một lần không có chút nào dị thường tường vây hai bên nằm sấp mười người đều tại cười hì hì nói chuyện t h ế m la tín âm thầm bội phục như vậy đại trời đầy mây liền mặt trăng đều không có đi ra còn tung bay m a u m a u tế vũ đám này ca môn vẫn kiên trì chờ đợi tại t ư ở n g vây tuyến đầu thực tế là tinh thần đáng khen xem ra bọn hắn là dự định tham dự tranh đấu cảm động triều hán thập đại kiệt xuất thanh niên danh hiệu hắn đem ống kính chuyển qua hoàng cung các cung điện trên nóc nhà binh lính tinh nhuệ người khoác áo tơi đầu đội lập mũ cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở trên cương vị loại này phòng thủ nghiêm mật người áo đen khẳng định không cách nào rót vào hoàng cung la tín sau đó nhìn về phía vương lãng trạch viện m ặ chương dù vẫn k ô n g rõ v nguyên cơ thuộc về phương thuộc cơ về k ba trăm hai mươi sáu vương nguyên cơ mật thất la tín đem thực cảnh ống kính đưa tới gần vương nguyên cơ cửa gian phòng trong cửa sổ vương nguyên cơ l u y ể n chuyển thân ảnh thức tha không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào từ vương nguyên cơ động tác đến xem dường như chính đang mặc quần áo trôi qua một lát trong phòng đèn dập tắt cửa phòng mở ra vương nguyên cơ đi ra nàng trên đầu mang theo đấu lập khoác trên người áo tơi xem ra là muốn ra cửa áo tơi đem thân thể của nàng bao lại chỉ có hai đầu chân bóng mượt mà thon dài đùi ngọc lộ ở bên ngoài chân dài ăn mặc một đôi mười cm cao màu đen bằng da mảnh cao gót d à y ố n g cao dày một mực bao quá gối đóng lượn lờ dáng người chậm dại xuống lầu đi tới trên đường cái mưa dần dần hạ được đại trên đường người đi đường ít dần vương nguyên cơ từ áo tơi bên trong đưa tay ngón tay ngọc nhỏ dài đem đấu lập kéo t h ấ p che khuất nàng mỹ mạo ngọc dùng có chút túi đầu trên đường đi c h ầ m rãi la tín ống kính theo sát lấy vương nguyên cơ dáng người đồng thời ngẫu nhiên kéo cao quan sát nàng hoàn cảnh chung quanh không có phát hiện gì thường vương nguyên cơ trên đường dường như chẳng có mục đích đi tới chỉ là ngẫu nhiên tại thời điểm quẹo cua nàng sẽ cực nhanh về sau liếc một chút hiện ra nàng kỳ thật đang cố ý thoát khỏi có khả năng cùng ở sau lưng nàng người theo dõi la tín đối nàng một bộ này đường xem như hết sức quen thuộc lần trước trong điện thanh lương đi ra nàng chính là như vậy một đường cùng mình giả tưởng người theo dõi tiến hành theo dõi cùng phản theo dõi phí hết nhiều thời gian mới về đến nhà người cứ viết quấn chính là từ trường ăn vây quanh lạc dương ta cũng không sợ dù sao ta ở trong chăn bên trong nằm lại không mệt là tín thầm nghĩ vương nguyên cơ đông c h u y ể n tây quấn d ẫ m lên giày cao gót nhẹ v ặ n eo chi chậm rãi vòng vào một cái tiểu h ắ trong t ngõ đi đến một nửa bước chân đột nhiên tăng tốc trong màn ảnh màu đen đấu lập màu đen áo tơi màu đen cao gót g à y ông cao cơ hồ cùng đêm tối hòa làm một thể vẹn vẹn ở giữa hai đoạn tuyết cơ đùi ngọc nhanh chóng di chuyển dầm đến trên mặt đất bọt nước văng khắp nơi qua trong giây lát đã chạy vội tới hẻm nhỏ cuối cùng trống n g t vương nguyên cơ lách mình dán góc rẽ vách tường đứng thẳng nghiêng hai lắng nghe bốn phía đ ộ n g tĩnh la tín âm thầm bội phục tại dạng này mưa trong nó g nàng đột nhiên như thế tăng tốc nếu như đằng sau có người theo dõi vì không mất dấu chỉ có thể đồng dạng bước nhanh tại trong mưa chạy khó tránh khỏi không phát ra tiếng vang tất nhiên bị vương nguyên cơ phát hiện nữ nhân này làm việc thật là kín đáo hành động như là một bản phản theo dõi sách giáo khoa tiêu chuẩn vương nguyên cơ tại chỗ ngoặt dưới mái hiên đứng nửa ngày xác định lại không theo dõi người tiếp tục hướng phía trước đi nơi này đen ngõi nhỏ lít nha lít nhít nàng cuốn hồi lâu ở trong đó một t r à n g p h o n g ốc tiền c h n g ở móc ra một cái chìa khóa mở cửa lách mình đi vào môn cực kỳ nhẹ nhàng đóng lại la tín liền mượn cơ hội nhìn một chút kết cấu bên trong thời gian đều không có hắn nhìn xem trên bản đồ biểu hiện cái này n g õ i nhỏ tên gọi cựu khúc n g õ hẻm đưa tay ở trước cửa điểm một cái là một cái tiêu ký vương nguyên cơ mật thất đem ống kính kéo cao phương viên ba trăm mét bên trong cảnh vật tất cả thu vào đáy mắt hắn kiên n h ẫ n trở lấy mặc kệ là người áo đen vẫn là tư mã thị hoặc là cái gì khác chỉ cần cho ta điểm phản ứng là được t r u n g quanh yên tĩnh như là một bức trầm mặc cảnh vật họa hắn c h ỗ mong đợi bất luận kẻ nào cùng chuyện đều chưa từng xuất hiện trong lòng của hắn có chút do dự muốn hay không hiện tại đi qua đem người trong phòng tìm kiếm cái rõ ràng nhưng nếu là trong phòng này cũng không có hắn chỗ muốn gặp được nhân vật lấy vương nguyên cơ loại này cảnh giác cá tính không thể nghi ngờ sẽ đánh cỏ làm rán sợ manh mối nói không chừng sẽ như vậy gây mất cuối cùng hắn quyết định vẫn là trước yên lặng theo dõi k ỳ biến nửa giờ sau vương nguyên cơ từ trong nhà lóe lên mà ra cực nhanh đóng cửa phòng quay người nhẹ nhàng rời đi la tín từ bỏ theo dõi về nhà vương nguyên cơ nhìn chằm chằm cái này tr ẳ n g phòng nhìn một hồi bên trong sẽ có người nào đi ra hắn quyết định muốn t r ư ớ c hiểu rõ cái phòng này thực tế công dụng là cái gì nếu là vương nguyên cơ về sau cũng có người đi ra nói rõ phòng này chỉ là một cái chắp đầu địa điểm giao lưu xong liền riêng phần mình rời đi nếu là không ai đi ra vậy trong này liền rất có thể là một cái vương nguyên cơ thế lực cứ điểm là cứ điểm lời nói liền dễ làm tục ngữ nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu cứ điểm bên trong hòa thượng cũng không ít bắt một cái một cái chuẩn chờ mười mấy phút trong phòng bên ngoài đều không có gì thường la tín đem ống kính kéo cao phương viên hai dặm bên trong cảnh đường phố hiển thị rõ đ á y mắt vương nguyên cơ còn tại các loại trong hẻm nhỏ loằng n g ạ t chờ đợi hồi lâu vương nguyên cơ đã về đến trong nhà tắt đèn nghỉ ngơi cựu khúc ngõ hẻm phòng ở vẫn không hề có động tinh gì thời gian dài nhìn c h ầ m c h ầ m thoáng như đứng im bất động hình tượng la tín đôi mắt càng ngày càng nặng rốt cục chống đỡ không nổi ngủ thiếp đi mê mông trong n ộ n cảnh l o á n t h o n g nghe được bộ luyện sư kinh hoàng tiếng kêu gạo còn có tôn thượng hương cùng quan ngân bình điêu thiền đám người tiếng kêu gọi nghe chúng nữ mơ hồ tiếng kinh hô hắn cảm giác tâm tình nặng nề trở mình cầm chăn mền che lại đầu ngủ tiếp chỉ là những âm thanh này một mực chuyển tới để trong lòng của hắn luôn luôn lo lắng bất an dường như xảy ra đại sự gì làm hắn lật qua lật lại muốn ngủ lại không có cách nào đi vào ngủ say tối nay là làm sao rồi la tín nằm ở cái chăn bên trên không kiên nhẫn thầm nghĩ trong hai lại nghe được bộ luyện sư kinh hoàng tiếng kêu la tín ngươi ở đâu nghe được ta bảo ngươi sao nghe được la tín thì tháo đáp cầm gối đầu che lại đầu la tín la tín là điều thiền âm thanh nàng cũng đang lớn tiếng la lên trong đó còn sen lẫn tôn thượng hương lữ linh khởi tiếng k ê u của các nàng đây đều là làm sao rồi la tín lại trở mình trong hai vang lên đám người tiếng k ê u đột nhiên giật mình hắn xoay người ngồi dậy đây không phải đang nằm mơ bên ngoài thật là bộ luyện sư các nàng đang lớn tiếng k ê u to chương ba trăm hai mươi bảy kỳ môn độn giáp b ắ t trận đồ la tín một cái giật mình bá giả cảnh cao dai đấu hồn g i ấ y lên xoay người ngủ lại sức gió bắt đầu thổi tinh huyền thiết thương mở cửa phòng liền xông ra ngoài chúng nữ tiếng kêu từ sau đường truyền đến la tín bước nhanh chạy nhập cảnh tượng trước mắt dọa hắn nhảy một cái chúng nữ mặc chỉnh tề đều cầm vũ khí chính riêng phần mình ở phía sau đường đi vào trong động lại phảng phất giống như nhìn không thấy hắn bình thường riêng phần mình trong miệng lớn tiếng kêu gọi thần tình trên mặt sốt ruột đây là tập thể mộng du rồi La tín chúng ó c t â y nữ g ngăn kẻ xâm cùng chẳng nguyên gian dùng Chúng ư được ờ thời i nhiên tới niệm hắn nhớ thể nhập ánh tính nhân. Hắn tranh thủ hủy bắt mắt trận trận trận n đột đạt đồ đồ đồ. trở bắt bắt vừa có lực, bỏ kẻ xâm lẽ là ý đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngày xưa quen thuộc gian phòng đ ố n g hiện trước mắt bộ luyện sư cách la tín gần nhất dẫn theo thủ nọ chạy vội tới trước người hắn chưa tỉnh hồn hỏi la tín ngươi không sao chứ vừa rồi ta lớn tiếng như vậy gọi ngươi ngươi đều không có phản ứng chúng nữ đều vây quanh lữ linh khởi lãnh đạm nói vừa rồi nhất định có người ở phía sau đường thi tà thuật muốn đem người này bắt tới mới được la tín mồ hôi một cái nói vừa rồi kia là ta lấy ra ngươi làm chúng nữ trên mặt phần lớn là không tin t h ầ n sắc vội vàng không kịp chuẩn bị một cánh tay ngọc nhỏ dài vặn chặt la tín l ô thai chân cơ cởi như không cởi hỏi vừa rồi những cái kia động tĩnh là ngươi tiểu tử này dở trò quỷ la tín dùng sức mở ra chân cơ tay sờ lấy l ô thai nói vừa rồi kia là ta bày ra trận pháp liền ngươi cái suốt ngày ngủ nướng ra hỏa cũng sẽ bày trận pháp tôn thượng hương i ữ u ngôi nói ta không tin trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi lộ chiêu này điều t h i ề n cũng hoài nghi nói vừa rồi vậy nếu là trận pháp lời nói trận pháp này uy lực cũng quá cường đại một chút ngươi là cùng ai học được trương tinh thải sắc mặt trầm tĩnh nghe nói trước kia hán sơ tam kiệt một trong trương lương tại lúc tuổi còn trẻ từng được hoàng thạch công tặng sách thái công binh pháp ngày đêm tinh n g h i ê n cuối cùng dùng cuốn sách này trở thành vương giả sư hương bang lập quốc trợ hán cao tổ sáng lập mấy trăm năm triều hán thiên hạ nhưng cái kia cũng chỉ là binh pháp sách chưa hề từng nghe nói qua có thần diệu như thế trận pháp nói là trận pháp nhưng là ta cảm giác càng cùng cùng ngày giả hủ trí hồn lĩnh vực có chỗ tương tự bộ luyện sư tú mục nhìn chăm chú la tín đạo kia hết thể thật là ngươi sáng tạo la t í n tò mò hỏi các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy cái gì bộ luyện sư đáp thoạt đầu ta trong phòng lúc mọi chuyện đều tốt đoan quả nhiên lúc ấy ta muốn đi tìm linh khởi trò chuyện mở cửa liền phát hiện trong lối đi nhỏ một mảnh trắng xóa dường như lên sương ngủ, đưa tay không thấy được năm ngón ta coi là người áo đen lại đột kích liền lớn tiếng cảnh báo thế nhưng là các nàng một điểm đáp lại đều không có trong hậu đường dường như không có người giống nhau ta liền vội vàng mặc hiếu chiến khải cầm binh khí đi ra thế nhưng là đạp mạnh tiếng xương trắng bên trong đ ỗ n g nhiên liền cuồng phong gào thét một lát cắt bay đã chạy ra thiên cái địa mà tới ta quay đầu trở về nhìn liền cửa phòng cũng không thấy chung quanh quái thạch treo、leo. cha nha như kiếm ngang cắt lập thổ t r u n g điệp như núi bên thai nghe được sông tiếng gầm tuân giống như kiếm c h ố n g thanh âm ta đi tới đi lui hoàn toàn đi ra không được lớn tiếng gọi n g ư ờ i nhưng lại không có một chút phản ứng chúng nữ đồng loạt gật đầu đều nói ta cũng là như vậy la tín trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi nếu như cái này bắt trận đồ ngay cả người mình cũng hố lời nói vậy liền không tiện lắm hàn tại hệ thống giao diện nhìn kỹ bắt trận đ ồ thiết chí bên trong một đống lớn tuyển hạng trước đó hắn đồ thuận tiện chỉ thiết chi phía ngoài hư tượng cùng thời gian nhìn kỹ phía dưới bên trong còn có thông hành người ngăn cản người các loại định nghĩa hạng quan ngân bình một mặt nghi ngờ hỏi hắn la tướng quân trận pháp kia thật là ngươi bày ra đến dù sao vừa rồi phát sinh hết t h ể quá mức huyền dị tất cả mọi người đối năng lực của hắn còn có hoài nghi cái này rất tốt kiểm t r ắ c để hắn lại bố một lần trận pháp này tự nhiên có thể thấy được kết quả cuối cùng chân cơ c ư ờ i kéo trong tay màu đen roi ra nếu là hắn nói dối liền từ tỉ tỉ hào hào trừng ư phạt hắn đúng ngươi lại bày một lần cho chúng ta nhìn xem tôn thượng hương trong tay song hoàn gõ được làm rung động nếu như không được cũng không cần miễn cưỡng bộ luyện sư quan tâm nói lữ linh khởi lãnh đạo nói không cách nào lại làm lời nói liền nhất định phải cùng ta tái chiến một lần nàng vẫn chưa quá p h ủ vẫn muốn cùng la tín so sánh cao thấp đối mặt chúng nữ lao nhau la tín đem hai tay ấn xuống theo ý bảo yên lặng các vị mỹ nữ tái diễn một lần tuyệt đối không có vấn đề xin mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn nhìn xem hệ thống giao diện bên trong vẫn có một cái vô song cách tại loại lên thầm nghĩ may mắn hiện tại có hai ô vương vô song đầy đủ giàu có không phải vậy không phải bị mọi người xem như lừa đảo không thể xem trọng hắn giơ lên một cái tay đúng đánh cái vang chạm canh gác nói kỳ môn độn giáp bắt trận đ ổ ý niệm bên trong s ử suất kỹ năng chủ động chúng nữ lập tức phát hiện chính mình lại đưa thân vào vừa rồi kia mảnh hoang v u mặt đất bao la trong hai chỉ nghe được kiếm trống sông sóng cùng báo cắt thanh âm bên người không có bất kỳ ai la tín lại vỗ tay phát ra tiếng bắt trận đồ biến mất chúng mỹ nữ trước mắt tái hiện nhân gian quan ngân bình thở dài thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi điều t h i ề n nghiên cứu mà nhìn xem la tín ngươi chừng nào thì biết cái này một tay chúng mỹ nữ đều là mang theo sợ h ã i than biểu lộ nhìn về phía la tín hắn hiện ra năng lực này thực tế quá kinh thế hai t ụ bộ luyện sư thần sắc trong mang theo kinh hỷ n g ư ơ i có phải hay không có được trí hồn rồi trí hồn chỉ có số rất ít đỉnh cấp trí giả có thể thu hoạch được cùng đấu hồn là hai loại con đường hoàn toàn khác bộ luyện sư lời vừa nói ra đám người càng là rất là khiếp sợ chương ba trăm hai mươi tám thi ân bất cầu báo người suy nghĩ nhiều la tín thẳng thắn nói cái này thật cũng chỉ là cái trận pháp mặc dù nó cùng trí hồn lĩnh vực không gian rất giống nhưng thật không phải là trí hồn lữ linh khởi nhìn từ trên xuống dưới la tín nói từ xưa đến nay từ trước đến nay không nghe nói có người có thể lấy bản thân c h i thân kiêm tu đấu hồn trí hồn hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh pháp ta nhìn la tín coi như nghĩ đến nát vóc chỉ sợ cũng khó có thể làm được nàng hư lạnh một tiếng hắn lấy ba giả cảnh đấu hồn có thể đem võ nghệ tu đến hiện tại cảnh giới này đã coi như là mười phần khó được đây coi như là ngươi đối ta ca ngợi đi lấy lữ linh khởi loại này tại võ nghệ bên trên cao ngạo ca tính có thể nói ra đối với hắn tán thành la tín cười nói ta đột nhiên có loại cảm giác thụ sùng nhược kinh lữ linh khởi ôm lấy hai tay đầu chuyển qua một bên hừ lạnh một tiếng nghe nói trí hồn muốn trí tuệ đạt tới nhân loại đ ỉ n h phong kỳ tài mới có thể có được lấy la tín cỗ này lười kình muốn có được trí hồn thật sự là khói như lên trời nữ b a vương tôn thượng hương lắc đầu nói ta cũng hoài nghi đầu góc của hắn là hoàn toàn mới hẳn là từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua la tín cười hắc hắc không cần đầu góc lời nói võ nghệ có thể luyện đến ta cao như vậy à thượng hương ngươi thật thích nói dỡn quan ngân bình tắc hỏi thế nhưng là la tướng quân ngươi tại sao phải ở phía sau đường b ả y ra như thế một cái trận đồ cái này bắt trận đồ một bố chúng ta cũng quá không thiện vừa ra khỏi cửa miệng liền muốn lặt đường nghị xuyên cửa đều không được chân cơ vòng quanh trong tay màu đen roi ra nói vừa rồi ta một lần sai lầm lần sau ta sẽ đem các ngươi thiết t r í vì thông hành người như thế trận đồ liền đối các ngươi không có ảnh hưởng la tín đem bắt trận đồ công năng hướng đám người giải nói một lần đám người nghe được trận pháp này hảo diệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta cũng là vì mọi người an toàn nghĩ la tín nói chỉ cần có cái này t r ậ n đ ồ ban đêm đi ngủ liền rốt cuộc không cần lo lắng người áo đen đến đánh lén tôn thượng hương kêu lên vậy liền quá tốt rồi không phải vậy ta mỗi lúc trời tối đều phải gối lên ta vòng vòng mới ngủ được trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình đều gật đầu đồng ý điều thiền tắc hỏi theo ngươi vừa rồi nói công năng về sau chúng ta ở trong viện đi lại những cái kia nằm sấp tường hắn cũng không nhìn thấy chúng ta rồi không sai la tín gật đầu bất quá các ngươi không nên tới gần bên tường bắt trận đồ chỉ tới tường vây phụ cận lại đi liền ra ngoài rất tốt lữ linh khởi gật đầu khen hiểu rõ một ít n h ả m chán nam tử trung niên suốt ngày giống tặc giống nhau nhìn chằm chằm bên này lữ bố trong phòng đột nhiên liên tục đánh mấy cái hát xì hắn xoa múi buồn bực nghĩ ta gần nhất không chịu gió lạnh nha có phải là la tín tiểu tử kia trong nhà m a n g ta tất cả nữ tử đều cùng kêu lên tán đồng quan điểm của nàng đúng rồi những nam nhân kia suốt ngày gục ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta nhìn bên này thật sự là phiền đều phiền chết rồi la tín thật bất ngờ tất cả mọi người cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến bên trên cảm động nói các mỹ nữ thật sự là tâm hữu linh tê nhất điểm thông ta cùng cảm thụ của các ngươi là hoàn toàn tương tự tôn thượng hương đánh một c á i n g áp muộn ta trở về đi ngủ bọn t ỷ mội ngủ ngon ta cũng trở về ngủ lữ linh khởi nói quay người trở về phòng u i ta khổ cực như vậy làm ra một cái trận pháp giải quyết các ngươi sinh hoạt hàng ngày bối rối các ngươi liền một điểm tỏ vẻ đều không có sao các ngươi chính là như vậy đối đãi đại ân nhân la tín b ả y ra tay hỏi cảm ơn la tướng quân ngủ ngon quan ngân bình v ố t mắt nói cảm ơn la tướng quân ngủ ngon trương tinh thải cũng trở về tạ đ i ê u thiển tại la tín trên lưng nhạy bóp mị nhưng cười một tiếng dẫm lên mảnh g i ấ y cao gót nện bước bước chân người mẫu nhẹ vặn eo chi đi vào nhà bộ luyện sư ngọc diện hiện lên hường hà nói làm báo đáp buổi sáng ngày mai ta sẽ làm ngươi thích ă n nhất cháo loãng chúng ta ngày nào buổi sáng ăn không phải cháo loãng la tín chừng lớn mắt nói ngươi vô lại bộ luyện sư lạc lạc tiếng cười k h ẽ bên trong đem cửa phòng đóng lại cuối cùng chỉ còn lại chân cơ không đi nàng nhìn xem mọi người đều rời khỏi đối la tín cười nói đừng để ý tới những cái kia không tâm can nữ nhân nhìn xem chân cơ đẹp như thiên tiên gương mặt xinh đẹp la tín đ ỗ n g nhiên tim đập rộn lên mó hướng trên c h á n tuân ra chẳng lẽ nói nàng hắn trong đầu hiện ra các loại không thể báo đáp lấy thân báo đáp tiểu thuyết kiều đoạn đến tỉ tỉ trong phòng đi tỉ tỉ cho ngươi bên trên một đường thi ân bất cầu báo giáo dục hóa chân cơ một mặt mê người xảo tiếu dạy giáo dục hóa thi ân bất cầu báo la tín nhìn xem chân cơ bạch ngọc dường như đầu ngón tay cầm cây kiêm màu đen roi ra không ngừng con chơi còn có dưới chân mười bốn cm cao lanh lảnh kim loại gót dày thật nếu để cho nàng giáo dục còn không chừng trên thân được bị thương thành cái dặn gì g hắn tranh thủ thời gian liên tục khoát tay nói không cần ta k é m chút quên chính mình hẳn là muốn ngủ ngủ ngon quay người một làn khói ra hậu đường sau lưng c h u y ể n đến chân cơ cười khanh khách t âm thanh sáng sớm hôm sau la tín đi ra khỏi gian phòng lại gặp quan trưng ơ cùng ba cái thực tập sinh ghé vào trên tường la tín phất phất tay nói nhị ca tam ca hôm nay các ngươi vẫn là như vậy sớm mấy ca thật sự là quá k i n h nghiệp không ngờ năm cái nằm sấp tường h ắ n căn bản không để ý tới hắn đối với hắn nhìn như không thấy la tín lúc này mới nhớ tới chính mình thiết mỗi ngày bắt trận đồ tự động mở ra hiện tại đã ở vào bắt trận đồ che đậy bên trong cảm giác được chính mình có chút giống người trong suốt la tín tại bắt trận đồ thiết trí bên trong đem chính mình che đậy hủy bỏ trương phi quan vũ mấy người trước mắt lập tức hiện hiện la tín thân hình c h à o buổi sáng la tín hướng bọn hắn hô Đám người đáp người lễ. trên ồ i i là ánh mắt của ta t của u t ố sao. sân. la Quan trong Tiểu trống xuất một hiện dài, nghiêm nói, dâu là dường như là rông dài, nghị vũ vướt kim h nghĩ ô n g t ớ la luyện tướng thân tốc tình trạng. Trên như quân đến kinh khủng pháp độ đã vậy k i loan điện tư đổ vương doan ra khỏi hàng tấu nói khởi bẩm bệ hạ hôm qua thu được dương châu gửi tới cấp báo chương ba trăm hai mươi chín dòm kiếm dương châu c h â báo chuyện gì lưu hiệp ngồi tại trên long ỷ bình tĩnh hỏi vương do a nói n viên thuật vài ngày trước làm tôn sách vi hoài nghĩa gia húy dẫn binh công kính huyện đại x o á i tổ làng bây giờ đã công phá tổ làng đại hoạch toàn thắng viên thuật thấy tôn sách d u n g mãnh bây giờ lại mệnh tôn sách lánh binh đi công lư giang thái thú lục h a n g hôm qua liền đã biết được tin tức tào tháo lưu bị cùng la tín bọn người lù lù bất động mà những thứ khác bách quan thì là một mảnh xôn xao từ khi la tín bình định thanh châu chu trừ đồng trác tào tháo cùng viên thiệu hai đại quân phiệt đầu lĩnh vào triều duy trì triều cương viên thiệu cùng lúc trước tử địch công tôn toàn h ò a giải các nơi chinh chiến ít dần triều hán đã từ trước đó bấp bênh lung lay sắp đổ hiểm cảnh bên trong chậm d à i khôi phục lại không ngờ tới loại này vui vẻ phồn vinh thời điểm viên thuật cam coi trời bằng vùng ỷ vào quân thế không ngừng b ư ớ c lên phân tranh bốn phía chiếm đất xem đi hôm qua ta cũng đã nói viên thuật đây là mục không thiên tử nhiều lần công kích mệnh quan triều đình phá hư quốc gia chuẩn mực cố tình vi phạm vương lãng cất cao giọng lớn tiếng kêu lên viên thiệu xanh mặt không đợi lưu hiệp trưng cầu ý kiến của hắn liền ra khỏi hàng lớn tiếng nói b ệ hạ viên thuật tuy là em ta nhưng là hắn như vậy làm sàng làm bậy không phải là nhân thần chi đạo thần mời b ệ hạ cho phép ta quân pháp bất vị thân phát binh thảo phạt hắn viên tướng quân không cần lo lắng lưu hiệp trấn an viên thiệu nói hôm qua điều giải chiếu thư vừa mới phát ra hiện tại nhất định còn không có truyền đến viên thuật trong tay chúng ta chậm đợi chút thời gian nhìn xem tín sứ thư trả lời lại nói nghĩ đến tại hồ lao quan thời điểm viên thuật một bộ ỷ vào chức quan đệ người tiểu nhân đắc t r í s á t mặt tiểu tử kia chính là cái trọng độ trầm mê người mê làm quan khó trách hắn về sau được tôn sách thế chấp cho hắn ngọc tỷ truyền quốc sẽ cử binh xưng đế la tín hướng lưu hiệp t à u nói bậy hạ viên thuật người này rất có gia tâm lâu sau tất phản chúng ta hẳn là truyền lệnh cùng hắn giáp giới quân huyện làm tốt phòng bị biện pháp ngư phản loại chuyện này cũng không phải việc nhỏ lưu hiệp nghe vậy động dùng suy tư thật lâu mới nói viên thuật tướng quân ngày đó cũng là thảo đồng quân đồng minh bên trong một viên có thể thấy được này t r ù n g nghĩa c h i tâm việc này trọng đại không nên tùy tiện hạ phán đoán bất q u a dưới mắt hoài dương các vùng t r i n h phạt cùng nổi lên chiếu lệnh xung quanh quận huyện chú ý ra cố thành phòng cũng là vẫn có thể xem là thượng sách la tín không còn góp lời âm thầm gật đầu lưu hiệp nói chuyện làm việc s á t thực cực kỳ chú đáo không đề cập tới viên thuật tương lai sẽ làm phản hay không chỉ nói xung quanh không yên ổn để các quận hôm u y vậy ệ n phòng như ra cố h bị, như vậy sẽ k n g l à tức g i ậ nay viên thuật, cũng sẽ không dẫn phát xung thuật, phát u sẽ q n quận h h u ệ n nhưng là phòng bồi bị dối, lại thật sự tăng cường. Thối chiều, là trên h Thối ậ t tăng tín sự cường. ã mã i i trong tàn thướng tư cung c bộ, h triều nhiệt nghị viên thuật sự tình nhắc nhở hắn một sự kiện viên thuật sở dĩ dã tâm càng lúc càng lớn là bởi vì trời cao hoàng đế xa chung quanh lại không có cường địch đáp chế mới khiến cho hắn càng ngày càng ngưng cuồng không biết trời cao đất rộng dưới mắt trong hoàng cung vị kia ẩn lấy không vì thế nghe thấy tên vị thứ tư anh hùng tư mạ ý cũng cần lúc nào cũng gõ hắn một phen hiểu rõ hắn mất đi tiết chế dương nanh m ố a vớt từ đó làm hại triều đình miếu c ắ t gõ tư mạ ý vẫn là muốn t r ư ớ c từ gõ tư mã chiêu làm lên trong cung xâm nghiêm thủ vệ giống như hai ngày trước mỗi cái giao lộ thông đạo đều có năm người tinh nhuệ tiểu đội tại phòng thủ để tránh kiểm tra phiền phức la tín trực tiếp đem lệnh bài thông hành sách trên tay mỗi lần xa xa nhìn thấy thủ vệ tiểu đội trước hết g ơ lên lệnh bài hiểu rõ bọn hắn tốn sức dựng lên kích. hắn nhỏ, Thanh phụ phía chính Thương Hồ, Thương Hồ lại hướng phía trước chính là tư mã Chiêu đi đi Điện lại trại. qua cầu rõ Ra trước trước bọn bay tốn dựng lên sông Nam Môn, mương Môn Lương cận, doanh Tư từ Tây Tư Tư sức là là Mã Mã Mã vào xa xa nhìn thấy thương hồ phía trước trong rừng cây đứng hai người một già một trẻ riêng phần mình tay cầm lợi kiếm chính là tư mã ý cùng tư mã chiêu hai cha con hai người này đang làm cái gì hẳn là có âm mưu la tín lòng hiếu kỳ nổi lên từ phía sau hai người lặng lẽ tới gần tốc độ của hắn đã đến tối cao thân hình nhẹ nhàng như yến tư mã chiêu phụ tử căn bản không thể phát hiện hắn hắn ẩn thân đến một cây tảng đá lớn trụ về sau trong thai đã có thể rõ ràng nghe được hai người nói chuyện làm phòng hai người nhìn thấy hắn hắn không có ló đầu ra ngoài mà là đến hệ thống giao diện bên trong đem toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ mở ra ông kính điều đến tư mã ý phía trước hai người cẩn thận nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ trong thai tắc ngưng thần lắng nghe đối thoại của bọn họ ta động tác kế tiếp ngươi phải chú ý quan sát cẩn thận suy nghĩ tư mã ý sắc mặt nghiêm túc đối với nhi tử nói tư mã chiêu cũng cầm lợi kiếm ôm quyền hành lê nói vâng phụ thân tư mã ý một tay nắm bắt kiếm quyết một tay cầm kiếm đi cái lên thủ thế chậm rãi vật kiếm thi triển kiếm chiêu h á n động tác thả cực kỳ chậm chạp một chiêu một thế đi bước chuyển cổ tay và người đều phân giải được rất rõ ràng hiển nhiên là đang dạy tư mã chiêu kiếm pháp la tín âm thầm lấy làm kinh hãi tư mã ý chẳng lẽ chính là lữ linh khởi nói tới tuyệt không có khả năng xuất hiện đấu hồn trí hồn song tu đỉnh cấp vô song võ giả tại d i ệ n nghĩa bên trong năm trượng nguyên ngụy diên theo ra cắt lượng kế sách d ụ đ ị c h tư mã ý lanh binh gặp được ngụy diên cũng dám vận thương cùng ngụy diên tương chiến ngụy diên làm nước thuộc ngũ hổ tướng về sau hạng sáu manh tướng tư mã ý gặp được hắn lúc có thể không chút nào sợ hai vung thương chính là làm chỉ sợ lao hồ ly tại võ đạo s á t thực có có chút tài năng nếu thật sự là như thế người này quả thực là một đại kinh địch la tín càng thêm gấp c h ầ m c h ầ m tư mã ý kiếm chiêu có câu nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hắn hiện tại sớm một chút nghiên cứu tư mã ý võ nghệ vạn nhất đem đến tới đ ố i địch liền càng thêm một điểm nắm chắc thắng lợi tư mã ý một bộ kiếm pháp chậm dai thi triển xuống tới cuối cùng thu kiếm đứng thẳng khí quy đ ă n g điển hắn trầm giọng hỏi tư mã chiêu nói vừa rồi vi phụ kiếm pháp ngươi nhìn rõ chưa chương ba trăm ba mươi hoàn toàn quên đi tư mã chiêu gật đầu nói thấy rõ tư mã ý xem ra hết sức hài lòng tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn ngẩng đầu nhìn thiên trong miệng thì thảo nói gì không hiểu la tín hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy kiếm pháp chỉ cảm thấy chiêu thức trẻ con vụng cũng không có cái gì chỗ tinh diệu nhưng tư mã ý trịnh trọng như vậy kỳ sự truyền thụ đến tư mã chiêu chắc hẳn trong này cất giấu không muốn người biết t ả o diệu qua nửa ngày tư mã ý cũng cầm lợi kiếm hỏi nhi tử nói vừa rồi dạy kiếm pháp của ngươi ngươi ghi nhớ bao nhiêu tư mã chiêu túi đầu suy tư nói đã quên đi gần một nửa tư mã ý vớt c ầ m nói ừ m không tệ ngươi lại suy nghĩ một chút tư mã chiêu d ư ơ n g mắt chớp chớp trong mắt loạn c h u y ể n một lát sau tư mã ý hỏi hiện tại như thế nào rồi tư mã chiêu cung kính nói đã quên đi hơn phân nửa tư mã ý vui mừng ngướng mày nói không xấu không xấu ngươi lại cố gắng suy nghĩ một chút la tín nghe được trong lòng cả kinh tình cảnh này giống như đã từng quen biết hắn trước kia đọc qua ỷ thiên đồ long ký bên trong trương tam phong đem thái cực kiếm pháp chuyển thụ cho trương vô kỵ lúc chính là như thế trương tam phong chậm rãi dạy đến trương vô kỵ cố gắng quên đợi đến toàn quên đi cho dù là hoàn toàn nắm giữ thái cực kiếm tinh áo trương tam、phong、kỵ sau đó dùng c á i này hoàn toàn quên đi kiếm pháp đánh bại một tên kiếm thuật phương diện đại tông sư xem ra tư mã ý chỗ thủ kiếm pháp lại cùng hơn một năm sau võ đạo tông sư trương tam phong sáng tạo thái cực kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu la tín thầm than trí lực tuyệt đỉnh nhân vật quả nhiên chính là không giống kiếm pháp bên trên trình độ vậy mà vượt qua hơn một n g à n năm thời không cùng tiến cảnh có thể hắn cố gắng suy nghĩ vẫn cảm thấy tư mã ý k i ế m pháp không có cái gì độc đáo diệu nghĩa trong lòng b u ồ n b ự c chẳng lẽ là bởi vì ta tinh thần lực thêm quá ít cho nên lý giải không được quá mức cao minh kiếm pháp trong lòng của hắn không phục nói không có đạo lý tư mã t r i ê u tiểu tử này đều có thể nhìn hiểu ta lại xem không hiểu càng phát ra cảm thấy tư mã ý k i ế m pháp cao thâm khó giỏ lúc này tư mã ý lại hỏi hài nhi như thế nào hà nha tư mã chiêu không người nói hư rồi phụ thân toàn quên mất sạch sẽ la tín kinh hãi tư mã chiêu nộ tính lại cũng cao minh đến tận đây người này quả nhiên là cái kinh địch tư mã ý vui mừng quá đôi nói ừ m quên mất tốt vừa rồi ta dạy sai hiện tại chúng ta lần nữa tới phốc la tín một ngụm lao huyết suýt nữa muốn phun ra ngoài cố làm ra vẻ bí ẩn nửa ngày hóa ra là dạy sai chính mình vừa rồi thật sự là đánh giá cao cái này lão hồ ly liên một bộ kiếm pháp đều có thể dạy sai ra hỏa này kiếm pháp cực cao có hạn tư mã c h i ê u quát người nào đi ra cho ta la tín lập tức nhìn thấy trong màn ảnh tư mã ý quanh người không khí ẩn ẩn hiện hiện một tia ba động xem ra vừa rồi tư mã ý cũng không biết mình liền tại phụ cận hiện tại mới có loại này phòng vệ phản ứng hắn cười ha ha một tiếng từ cây cột đằng sau đi ra hành lễ nói hai vị tư mã tướng quân ở đây sóng biết tiếng thông gieo bên bờ mùa kiếm thật sự là thật hăng hái người đều xem đến rồi tư mã ý trong mắt hàn quang lóe lên tức thì la tướng quân võ nghệ cái thế vô song ta điểm ấy thô t h i ệ n kiếm chiêu để tướng quân chê cười tư mã tướng quân quá khiêm tốn ta trước kia chỉ nói tư mã chiêu tướng quân tuổi trẻ tài cao không nghĩ tới cao thủ chân chính là tư mã ý tướng quân thực tế là thất kính thất kính điều trùng tiểu kỹ không đáng la tướng quân nhấc lên tư mã ý khoát tay khiêm tốn nói không biết l à tướng quân vì sao chuyện tới này ta người này nhàn rỗi không chuyện gì liền thích bốn phía dạo chơi ta đi không quay dày hai vị tướng quân luyện kiếm la tín vô vô tư mã chiêu bả vai nói tư mã chiêu tướng quân nghe ta một lời khuyên lệnh tôn kiếm pháp quá mức tuyệt diệu không thích hợp ngươi luyện nói câu nói này thời điểm la tín cô y ở trên mặt giả ra một bộ mười phần đấu kỵ bộ dáng b à y cho tư mã chiêu nhìn quả nhiên tư mã chiêu trên mặt vẻ khinh thường trợt lóe lên lại cung cung kính kính nói với la tín đa tạ la tướng quân dạy bảo la tín cười ha ha lấy nên ngang rời đi hắn hiện tại đã biết rõ năm đó tư mã ý vì cái gì dám cứng rắn đối ngụy diên không phải tư mã ý hắn kẻ tài cao gan cũng lớn mà là hắn t h ậ t y ê u đôi chính hắn võ nghệ quá mức đánh giá cao la tín thở dài một hơi tư mã chiêu thật là một cái nhân t à i à, từ nhỏ bị cha hắn như thế chậm trễ lại còn có thể đem đao pháp luyện đến hiện tại trình độ này đã đúng là không dễ nhìn xem la tín bóng lưng tư mã ý nói kiếm pháp của ta lại bị hắn nhìn đi h ừ mặc dù dạy sai nhưng cũng thật sự là tiện nghi hắn tư mã chiêu võ nghệ cao hơn tư mã ý hắn làm sao không biết tư mã ý kiếm pháp không đáng giá nhắc tới nhưng đối với mình phụ thân hắn lại không thể nói thẳng lão hồ ly không được chỉ có thể một mực lụa theo đuổi tư mã ý chơi hắn trong lòng khổ không có chỗ ngược lại nghĩ đến vừa rồi la tín minh bao ám phúng trong lòng oán hận không thôi la tín trong cung đi dạo một vòng thản nhiên lúc trước điện đi ra đi tới lính của mình doanh đại trướng bên trong ngồi ba vị đôi mắt sáng răng trắng tinh mỹ nữ chính là bộ luyện sư thái văn cơ cùng tôn thượng hương các ngươi nhìn hôm nay quắt là ngọn gió nào nữ ba vương vừa nhìn thấy la tín liền đ ố i bộ luyện sư cùng thái văn cơ c ư ờ i nói bộ luyện sư nói nhất định là mặt trời mọc ở hướng tây thái văn cơ nói với la tín la tướng quân đại giá quan g lâm không biết có gì muốn làm nhìn ngươi nói đây chính là chính ta bộ đội binh doanh Ta tới đây chương nhiên ba La trăm n nói.、Tam、nữ cùng nói. Tam chỗ cười ba mươi mốt tạo áp lực vương nguyên cơ la tín từ trên bàn trong ống trúc lấy ra một chi lệnh tiễn trong tay vỗ nhẹ một bên suy tư nói văn cơ ngươi giúp ta viết hai phong thư một phong cho thanh châu cao thuận để hắn làm tốt xuất binh chuẩn bị tập đại quân cùng lương thảo tại từ châu biến cảnh thái văn cơ một ngụm đáp ứng ngươi chuẩn bị tiến đánh từ châu nữ ba vương tôn thượng hương lông mày nhớ lên ngồi vào trên bàn lắc lư hai đầu ăn mặc màu đỏ xa mỏng vớ dài thon dài đùi ngọc đem la tín trong tay lệnh tiễn đoạt tới sắt q u y ề n ma trưởng hương phấn nói quá tốt rồi ta muốn làm tiên phong đại tướng bộ luyện sư tắc do dự dùng ngón tay ngọc nhỏ dài xoa khẽ trong tay nỏ ngắn nghi ngờ nói lần trước tại từ châu ngươi hôn mê lúc tại đảo sứ quân trong phủ ở một thời gian cùng hắn giao tình không ít vì cái gì hiện tại đột nhiên la tín nhất thời không r ả n h hướng hai nữ làm giải thích tiếp tục đối thái văn cơ nói một cái khác phong tắc viết cho từ châu đảo khiêm thái văn cơ một đôi mắt sáng ngưng thần nhìn về phía hắn hỏi là muốn viết huỳnh văn sao nàng nghĩ thầm nếu muốn đối từ châu đ ộ n bình tự nhiên hẳn là trước viết một phong lên án hoặc hiểu dụ đào khiêm hình văn thánh nhân có nói danh không chính tất nôn không thuận nôn bất thuận tác chuyện không thành thái văn cơ t h ở nhỏ đọc đủ thứ thi thư đối những văn tự này bên trên chương trình hiểu rất rõ ràng không phải nói cho hắn viên thuật có lẽ tại tương lai không lâu sẽ t r i n h phạt từ châu mời hắn sớm cho kịp phòng bị cũng nói cho hắn ta đã mệnh thanh châu cao thuận triệu vân hỏa lực tập trung tại thanh từ biến cảnh chỉ cần viên thuật đại binh cùng một chỗ chúng ta sẽ lập tức phát binh trợ hắn chống cự viên thuật la tín lắc đầu nói thái văn cơ ngón tay ngọc điểm nhẹ chính mình xinh đẹp xảo c á i cảm cảm giác có chút hơi khó nói dưới mắt viên thuật cũng không có hướng từ châu xuất binh động tác chúng ta liền đã trước tập binh tại từ châu biên cảnh có thể hay không để đảo khiêm hiểu lầm cho là chúng ta lấy chợ phòng lấy cớ muốn cướp đoạt hắn từ châu văn cơ nói rất đúng bộ luyện sư b ò chặt tại sáng trượt thanh hoa viền bạc lụa mỏng lụa hạ no bụng doanh vân phong rất nhỏ chập trùng lông mày cao lại nói chúng ta vẫn là đợi đến viên thuật thật khởi bình chinh từ châu lại động thủ tương đối tốt nếu không đào sứ quân nhất định sẽ cho là n g ư ờ i nghĩ chiếm đoạt từ châu la tín hào khí vung tay lên từ xưa làm đại sự người không câu n g ệ tiểu tiết nếu như là người khác có lẽ ta sẽ chú ý một chút nhưng khi đó tại từ châu ở đoạn thời gian kia ta cùng đào khiêm từng có nói chuyện hắn biết tâm ta tất không nghi ngờ hắn lời nói xoay chuyển mà lại chúng ta không muốn quên mục đích của chúng ta là bảo vệ quốc gia hắn nhìn về phía bộ luyện sư nói như trở viên thuật đại quân giết tới từ châu chúng ta mới bắt đầu tập kết điều động quân đội loại kia chúng ta đổi u tới từ châu lao bách tính chịu khổ cùng tử thương liền đã quá nhiều quá lâu cho dù khi đó chúng ta đánh lui viên thuật từ châu cũng đã biến thành một cái cục diện rối r á m mấy câu nói thuyết phục ba vị mỹ nữ thái văn cơ lấy ra b ú t mực lúc này sáng tác tin văn la tín thấy chuyện đã giao phó tốt rồi là xong ra quân doanh trên đường đi dạo xa xa nhìn thấy trong đám người có một đình đình nữ tử cổ áo mở rộng ra hiện ra trắng loãn tiêm thẳng cái cổ đến phía trên mang theo một chuỗi mảnh dây chuyền vàng nàng bên ngoài phủ lấy một kiện kim mảnh xa mỏng chức tạo man áo ẩn ẩn lộ ra bên trong c h ặ t khít màu trắng áo lụa rơi xuống một đầu ngắn đến trên gối hai mươi cm ánh trắng váy váy áo trên có mấy chục cái váy điệp mỗi cái điệp bên trong ngũ thải xuất hiện như ánh trăng trong sáng rượu dập tinh quang một đôi trên chân ngọc ăn mặc màu da trong suốt sợi bóng quần tất đem tia thon dài tròn thẳng đường vòng cung hiển thị rõ trước mắt dưới ánh mặt trời sáng bóng dọc theo đường cong lưu động tựa như hoàng mỹ vô như bóng, gót, ao, gót, như lở, vương ô hạ h n đồ sứ một rắn nguyên cơ la tín ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n như là đã gõ tư m ã c h i ề u không bằng lại áp chế một chút vương nguyên cơ xáo trộn nàng thế lực sau lưng tất vông nghĩ như vậy hắn cất bước đuổi theo vương nguyên cơ ở sau lưng nàng năm mươi mét chỗ không nhanh không chậm theo sát nàng một vừa thưởng thức nàng c h ậ m chậm lắc nhẹ eo tho n luyện chuyển đường cong thân hình vương nguyên cơ tại người đến người đi trên đường cái đi lại vẫn là bộ kia phòng ngựa theo dõi con đường thỉnh thoảng dừng lại nhìn quanh lúc cảnh giác nhìn về phía sau lưng hoặc tại rẽ ngoặt lúc ánh mắt cực nhanh nhẹ liếc la tín mặt mỉm cười đi theo không thả nàng dừng bước lúc hắn cũng dừng bước nàng đi nhanh lúc hắn cũng nhanh chóng truy đuổi luôn luôn bảo trì tầm chừng năm mươi thước vương nguyên cơ rất nhanh liền phát hiện có người đang theo dõi chính mình nàng vội vàng đi vào một đầu ít hai lui tới cái hẻm nhỏ ở ngoài sáng ám dao nhau hư mái hiên nhà ngói bể hạ ghé qua la tín thoải mái cùng ở sau lưng nàng không chút nào kiên kỵ đi đến ngõ nhỏ một nửa vương nguyên cơ đột nhiên tật chạy món kia ánh trăng váy đang chạy trốn bắt đầu bay vòng vòng đưa nàng mượt mà thon dài đường con thỏa thích bại lộ ở trong mắt la tín tinh tế gót dày trên ánh mặt trời lóe ra ngân sắc q u a n mang la tín nhìn không khỏi neo lại mắt vương nguyên cơ gót giày vậy mà là kim loại chế giao chiến lúc cái này giày cao gót sẽ trở thành một kiện ngoài dự liệu hưng khí trừ nàng phi tiêu nàng gót giày cũng không cho khinh thị như là tối hôm qua tại ống kính nhìn thấy giống nhau vương nguyên cơ chạy nhanh đến ngõ nhỏ cuối cùng rẽ ngoặt liền biến mất không thấy gì nữa la tín trong lòng cười thầm vẫn là kiểu cũ hắn đem hệ thống thực cảnh địa đ ồ mở ra ống kính điều đến phía trước góc rẽ xem xét quả nhiên vương nguyên cơ dán góc tường mà đứng h i ệ n nhiên đang chuẩn bị muốn phục kích hắn h á n giả làm không biết một trận khoa trương tiếng bước chân hắn chạy đến cuối ngõ hẻm một trận làn gió thơm l ư ớ t nhẹ sáng loáng phi tiêu mảnh lưỡi đao đã đâm đến trước mắt chương ba trăm ba mươi hai quyết không cho ngươi đi vương nguyên cơ mật thất vương nguyên cơ dán tường đứng nghe được người theo dõi tiếng bước chân cực nhanh chạy tới hiển nhiên đối phương đã trúng kế nàng mừng thầm trong lòng từ thắt mảnh nhu eo thon ngọc lụa bên trong tiêu trong túi lấy ra hai viên phi tiêu vận khởi đấu hồn ngưng kỉnh tại trên cổ tay trắng đợi người theo dõi thân hình b ư ớ c từ ngõ hẻm bên trong chuyển đi ra đầu ngón tay vung lên hàn mang thẳng đến người tới yết h ậ u nàng một kích này xúc thế đã lâu hết sức chăm chú đoán chừng sẽ tại đối phương bất ngờ không đề phòng một kích thành công ai ngờ người kia phản ứng cực kỳ mau lẹ bất ngờ lâm tập kích không hốt hoảng chút nào chỉ là nhẹ nhàng đưa tay hợp lại phi tiêu bên trên ẩn chứa cương kình cùng phong mang đ ố n g nhiên biến mất bị hắn kẹp ở trong tay vương nguyên cơ không kịp suy tư thân thể bản năng triển khai tấn công mạnh a n mặc màu da trong suốt sợi bóng quần tất đùi ngọc vừa nhấc màu hồng mảnh dày cao góp nhọn dày đầu vận lực đá hướng người tới bụng dưới đồng thời đôi tay nhỏ tại bên hông c ư ớ nhẹ lại lấy ra hai viên phi tiêu nàng một cước này bị đá xảo trá vô cùng cực kỳ tự tin đối phương chỉ có hướng về sau rút lui mới có thể n ẽ qua như thế kéo dài khoảng cách nàng trong tay phi tiêu liền có thể triển khai viễn trình bắn t ẩ m thi triển hết ưu thế của nàng ai ngờ người tới thân hình c ự c nhanh không lùi mà tiến tới cùng thân lấn bên trên nàng đá ra chân chỉ lau tới hắn phiêu khởi tay háo hai tay đã bị đối phương bắt lấy la tín bắt được vương nguyên cơ một đôi như ngọc cổ tay trắng d ơ lên đỉnh đầu của nàng đem nàng chống đỡ ở trên tường thân thể dán chặt lấy nàng để phong nàng lại giống lần trước tại điện thanh lương bên trong như thế từ phía sau lưng đụng eo của hắn hai người d á n g người phù hợp cảm thụ được nàng mềm mại nóng rực thân thể đường cong la tín tại vương nguyên cơ bên thai nhẹ giọng cười nói nguyên cơ ngươi đây là nghĩ mưu hại triều đình trọng thần sao bị nam tử xa lạ như vậy bắt giữ nghe nam tử khí tức vương nguyên cơ một trận choan váng quanh thân trở nên bùn mềm may mà tay bị la tỉn lính dơ thân thể bị chống đỡ mới không có chân nhún ra té ngã nàng nghe được nam tử thanh âm tựa hồ có chút quen h a y đã kiểu lại xấu hổ kêu lên ngươi bỏ qua ta la tín dùng một cái tay nắm lấy nàng một đôi mảnh khảnh cổ tay ngọc một cái khác hướng nàng yếu eo thon ở giữa tìm kiếm ngươi muốn làm gì vương nguyên cơ kinh hãi coi là la tín muốn đối nàng đi khinh bạc sự tình nào ngờ la tín chỉ là đưa nàng bên hông trang phi tiêu đ a i ngọc giải xuống tới sau đó buông nàng ra thối lui hai bước cười nói giải trừ ngươi hung khí vương nguyên cơ mất tiêu túi có thể sinh ra h uy hiếp cũng chỉ có nàng trên chân một đôi giày cao gót la tín không cần lo lắng nàng sẽ còn có g i ế t la tín đ ỗ n g nhiên buông ra vương nguyên cơ nàng sợi bóng sáng mềm đùi ngọc mềm lún dẫm lên mười cm mảnh giày cao gót lảo đảo một chút suýt nữa k é ngã trên đất lúc này nàng mới nhìn kỹ thanh nam từ trước mắt thân hình như ngọc thụ lâm phong tuấn giật mang trên mặt chút không bị trói buộc cùng t r e o tức đ ụ cười nàng kinh ngạc nói la tín nguyên cơ ngươi thiếu rất nhiều người tiền a không phải vậy vì sao lại như thế lén lén lút lút la tín cười nói vương nguyên cơ mặt lệnh lấy nghiêm ngươi tại sao phải theo dõi ta la tín nhún nhún vai nói ta cũng không có theo dõi ngươi ta gánh vác thành trường an phòng bị trách nhiệm thống linh tuần thành binh mã ngẫu nhiên đi ra tuần tra một chút rất bình thường hắn trong mắt tỏa ra ánh sáng ngược lại là ngươi đột nhiên ra tay độc gác tập kích ta là có ý gì vương nguyên cơ khuôn mặt đỏ lên ta tưởng rằng cái nào lưu manh nghĩ đùa dỡn lương gia nữ tử cho nên mới rõ ràng tại mở mắt nói lời b i ị u đặt la tín trong lòng cười thầm cũng không vạch trần làm bộ tò mò hỏi nơi này địa hình vắng vẻ phòng ngọ hẹp hẹp ít h a i lui tới ngươi một cái cô nương ra nhà một mình tới chỗ như thế không khai sắc lang mới là lạ ngươi đến bên này làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi vương nguyên cơ trên mặt đỏ mặt biến mất xương lạnh lại lên lạnh lùng nói ngươi đừng có lại đi theo ta khó mà làm được ta cùng ngươi tổ phụ cùng điện vì thần giao tình có chút không cạn được cho hai uy hiếp cắm đao bạn bè lẫn nhau tại đối phương trên sườn cắm đao ngươi chuyện chính là ta chuyện ngươi an toàn chính là hạnh phúc của ta la tín hiên ngang lẫm liệt nói h ú n g chi ta là thành trường an phòng tối cao quan chỉ huy trong thành trường an nguội an toàn của một người đều để ta tới bảo hộ đối ngươi càng sẽ không ngoại lệ xin yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực hộ vệ ngươi lấy bảo đảm chu toàn dù sao hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi đến vương nguyên cơ mật thất đi không phải đem các ngươi nghẹn gấp không thể là tín thầm nghĩ ta là võ giả võ nghệ cũng không thấp không cần ngươi bảo hộ ngươi mời về vương nguyên cơ không phải là đối thủ của là tín bắt hắn không có cách chỉ có thể hy vọng hắn biết điều một điểm ta nếu là không thấy ngươi tự nhiên không x e n vào nhưng dưới mắt người một cái độc thân nữ tử tại loại này ngõ hẹp bên trong độc hành vạn nhất có chuyện gì coi như hối hận thì đã m u ộ n ta không thể bỏ mặc nhìn như không thấy la tín một bên nói một bên đưa trong tay tiêu túi hướng chính mình trên lương hệ nhưng căn bản hệ không lên hắn cười nói nguyên cơ eo của ngươi thật mảnh cái này tiêu túi dùng ta eo cương quyết hệ không lên người c h ậ m dãi mang vương nguyên cơ quay đầu bước đi la tín đi theo cười hì hì nói chớ đi nhanh như vậy nhà vương nguyên cơ dẫm lên mảnh cao gót càng phát ra đi rất gấp gót d à y gõ được mặt đất lạc lạc mà văng lên màu trắng áo lụa hạ hai tòa vân phong theo nàng gấp liệt bộ pháp mà như sóng biển tầng tầng mánh liệt chập t r ù n g dập dờn la tín như bóng với hình theo sát không bỏ vương nguyên cơ vạn bất đắc di phía dưới đành phải thở phì phò dẹp đường hồi phủ đứng tại vương phủ trước cửa nhìn xem vương nguyên cơ đi tới lệ ảnh la tín nhũ lông mày lộ ra một cái nụ cười chiến thắng chiến thuật thành công la tín trong nhà hai bên trên tường nam sấp một tường người tào tháo v u ố t mảnh hồ đối lưu bị nói lao lưu có phát hiện hay không tình huống của hôm nay có chút kỳ quái chương ba trăm ba mươi ba hai nghìn năm thời gian tình duyên dâu dài quan vũ cũng gật đầu nói tình huống của hôm nay xác thực không giống bình thường lưu thiền ghé vào trên tường c a o mày nói cả ngày trong nội viện này một điểm âm thanh đều không có ta hôm nay tại cửa chính nhìn xem chân cơ cùng điêu thiền đi ra đi vào đi vào đi ra nhưng các nàng trở lại trong phủ liền một điểm tiếng vang đều không có tào phi nói tào tháo gật đầu nói bình thường luyện sư cô nương còn biết đến viện bên trong hái cái đồ ăn chặt điểm t u ổ i cái gì hôm nay lại ngay cả đồ ăn đều không gặp nàng mua quan bình nói kỳ quái hơn chính là có khi ta rõ ràng nghe phía bên ngoài mở cửa đóng cửa âm thanh nhưng lại không gặp người ở trong viện đi lại mọi người tại bên tường nghị luận âm ý lại được không ra một cái hữu hiệu kết luận thẳng đến trăng sáng treo cao không trung bóng đêm dần dần dày nằm sấp tường hán mới dần dần tán đi la tín ở trong chăn bên trong nằm nhìn xem ống kính mặt mũi tràn đầy thất vọng mà tán đi đám người c ư ờ i h ắ t h ắ t nói về sau đều không có nhìn không có chờ nhìn các ngươi còn có thể đầu tường kiên trì nằm sấp bao lâu đem ống kính tại các nơi quét quét qua đều không có cái gì dị thường người áo đen gần đây tựa như cũng không ra hoạt động mùa thu còn chưa tới bọn họ dường như đã đi vào ngủ đông đồng dạng la tín hình chữ đại ở trong chăn bên trong một nằm thở dài bởi vì qua t r ú c viện gặp tăng lời nói lại phải phù sinh nửa ngày nhàn không có việc gì cũng là nhàm chán muốn không đến nữ sinh ký túc xá đi xuyên thăm nhà mong muốn cùng một chỗ nói đi là đi hắn đằng nhảy xuống giường đến mở cửa ra ngoài về sau đường đi đi tới hậu đường cổng vừa vặn gặp được bộ luyện sư đi ra nàng mặc một bộ ngắn lĩnh không có tay màu lam nhạt sườn xám vay ngắn cổ áo bên trên rộng mở hai hạt cốc áo ẩn lộ bạch n g ọ c cổ thon thon tay ngọc nhẹ lay động la phiến đầu đầy tóc xanh cũng không biết là vừa tẩy xong đầu vẫn là suất mồ hôi từng sợi tinh tế tán loạn rán tại bên tóc mai cùng cái cổ bên trên lộ ra một cô nữ t ử đặc thù vũ mị sườn s á m váy ngắn cắt may đến mức hoàn toàn phù hợp nàng thức tha thân eo đường cong đưa nàng doanh thực mà no bụng to lớn hai tòa vân phong nổi bật lên lồng lộng tú lệ váy dưới thân bày c h e qua tròn đảo khía cạnh phân sái một song tu trường bạch tích chân bóng đùi ngọc không tất chân chân mang một đôi ngân sắc miệng cá lộ chỉ siêu mảnh cao gót sang đang dày góp dày đủ mười bốn cm cao la tín ngăn lại nàng hỏi ngươi đây là muốn đi đâu đi trong phòng quá nóng hiện tại có ngươi trận pháp cản trở ta cuối cùng có thể yên lòng đi ra h ó m m m á t bộ luyện sư đong đưa cây còn nói la tín ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tròn như mâm ngọc lượt vẩy ngân huy bóng đêm như nước tĩnh mịch t a n tưởng ý niệm trong lòng c h u y ể n qua đ ố i bộ luyện sư nói đi chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi nói đưa tay bao quát bộ luyện sư doanh doanh một nắm mềm mại bờ eo thon muốn mang nàng nhảy lên nóc nhà thế nhưng là nhảy lên phía dưới cũng chỉ là tại chỗ nhảy lên cao hơn một thước hắn lúc này mới nhớ tới thể lực của mình giá trị chỉ có mười điểm muốn dẫn lấy bộ luyện sư như vậy gần nặng trăm cân người nhảy lên nóc nhà thực tế là khó càng thêm khó bộ luyện sư bị la tín nắm cả v ò n g e o lập tức mặt tường h ư ở n g hà tay chân cực kỳ yếu đuối gặp hắn không thể vọt lên lo lắng mà hỏi thăm làm sao rồi có phải là nội tức lại tàu hỏa nhập ma rồi không có chính là gần nhất có chút vất vả quá độ sức lực lên không nổi la tín hh chê cời nói muốn không ngươi đem ta mang lên đi nói hai tay của hắn ôm sát bộ luyện sư eo nhỏ chờ lấy nàng mang chính mình nhảy lên đi n h u y ễ n g ọ c ôn hương ôm đầy c õ i lỏng ngửi ngửi bộ luyện sư bên tóc mai nhàn nhạt m ù i tóc la tín tâm thần giao bừng tỉnh không ngờ bộ luyện sư trên mặt ngọc đỏ hưởng càng phát ra nồng như son phấn thổ khí như lan tiếng như mảnh văn điệu nói ngươi ngươi trước buông tay ra cái này có quan hệ gì la tín không hiểu chút nào buông tay ra bộ luyện sư đứng vững ổn ổn tâm thần mới dẫn theo la tín cổ áo chân ngọc đạp một cái đ ằ n g không mà lên mang la tín nhảy lên nóc nhà la tín cùng bộ luyện sư tại nóc nhà bên trên sóng vai nằm ngưỡng vọng minh nguyệt la tín giờ mới hiểu được vừa rồi bộ luyện sư tại sao phải hắn trước tiên đem lòng tay ra dếu cợt nàng nói hai ta đều lao phu lao thê không nghĩ tới ngươi người này lại còn như vậy xấu hổ đi bộ luyện sư gương mặt xinh đẹp lại nổi lên hường hà máng ai cùng ngươi lão phu lão thê miệng lươi chân chu hai ta một đường đi tới d a i bài xóm vai đồng sinh cộng tử kinh nghiệm nhưng so sánh người khác cả một đời đều nhiều là tín cảm khái bộ luyện sư trong lòng cũng nhớ tới quá khứ ôn nu đem đầu khẽ tựa vào trên vai hắn cười nói ngươi cũng bất quá mới chừng hai mươi nói tới nói lui lại ông cụ non giống cái tiểu lao đầu hai nghìn năm tiểu lao đầu là tín thầm nghĩ hắn mang theo triều hắn sau gần hai nghìn năm lịch sử về tới đây đây là một đoạn vượt qua 2.000 n ă m thời gian tình duyên chúng ta bao lâu không có ở cùng một chỗ nhìn mặt trăng rồi la tín hỏi tại hổ lao quan thời điểm t h ă m một lần từ từ châu trở về thời điểm t h ă m một lần dường như liền không có bộ luyện sư gối lên vai của hắn tinh tế trắng l o ã n ngón tay tại hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn thấp giọng nói ngươi là phải vì c h i ề u hán thiên hạ người làm đại sự không có thời gian lưu lưu tại phong hoa tuyết n g u y ệ t phía trên cũng là bình thường may mắn chúng ta còn trẻ tương lai có nhiều thời gian qua anh anh em em sớm sớm chiều chiều đến tương lai có một ngày chúng ta hoàn thành chuyện nơi đây thật hy vọng ta có thể mang ngươi đến một cái khắc càng phồn hoa sáng suốt thế giới qua một loại hoàn toàn khác biệt cuộc sống la tín nghĩ đến hiện đại ô tô đường sắt cao tốc máy bay điện thoại đĩa nhạc máy tính phim internet nếu như có thể cùng bộ luyện sư cùng một chỗ chia sẻ kia hết thảy nên tốt đẹp dường nào hình tượng chỉ cần có ngươi ở bên người chính là cảnh đẹp nhân gian người ở chỗ nào không có quan hệ bộ luyện sư cuộn lên tuyết trắng hai chân thấp giọng hỏi chỉ là ngươi nghĩ kỹ muốn đến chuyện rồi sao muốn đến chuyện gì la tín mộng nhiên nói chương ba trăm ba mươi b ố hứa hẹn ngươi không phải chuẩn bị muốn cùng viên thuật khai chiến sao trong c h ẻ o dưới ánh trăng bộ luyện sư âm thanh lộ ra phiêu diêu mà xa xăm la tín nghe khẽ giật mình nhất thời nghĩ không ra chuyện này cùng nàng trong miệng nói tới muốn đến chuyện có cái gì liên quan ánh mắt của hắn h ư ớ n g xuống n h ì n thấy bộ bạch nhỏ chân luyện bộ bé cuộn lên đến n sư xảo g ọ c tại 14cm nhà g miệng â n sắc cá c lộ ỉ siêu cao nhỏ sang cao góc nhỏ đ ngươi ờ mời i giật lại. nói loại tâm thần trở tưởng trong t mình chuyển không Hắn nhà hôn hình cầu còn rằng luyện đến nàng nạp là sư ư bộ sẽ n g l a không ngờ nàng lại chuyển đến cùng h u y ể n đến c viên thuật khai chiến phía trên. Ừ, nhà cùng viên thuật có h phía nhà thuật i ngươi viên ế n trên. cùng Ừm, c quan hệ thân thích la tín đưa tay ôm bộ luyện sư vai hỏi nàng bả vai nở nang m i ê n hòa mềm mại không xương cổ nhân thường dùng ngọc ôn nhuận để hình dung nữ tử thật sự là vô cùng chuẩn xác hình tượng bộ luyện sư than nhẹ một tiếng thấp giọng nói không phải ta là thượng hương thượng hương nàng cùng viên thuật cái nào có quan hệ gì la tín tâm thần c u ố n trên người bộ luyện sư luôn luôn thoát không ra tâm đi suy nghĩ quá chuyện phức tạp đại ca của nàng tôn sách dưới mắt ngay tại viên thuật dưới trướng hiệu lực ngươi như cùng viên thuật tướng chinh phạt thế tất yếu cùng đại ca của nàng trên chiến trường sinh tử đánh nhau ngươi nghĩ xử lý như thế nào chuyện này sao bộ luyện sư yếu đất nói bộ luyện sư tổ tiên là khổng tử môn hạ bảy mươi hai hiền giả một trong b ứ c thúc t h ừ a hậu nhân tại tần hán thời kỳ bởi vì chiến công mà được phong hoài âm hầu cũng bởi vì tinh thông chiến khải tinh thạch chi luận chế mà trở thành một phương đại tộc chỉ là về sau gia đạo dần dần xa suốt mới biến thành hàn môn nàng t ừ tiểu cùng tôn thượng hương cùng một chỗ trưởng thành tên là quận chúa hầu cận nhưng kỳ thực tình như tỉ muội lấy nàng ôn nhu thuộc huệ tính tình cùng đông ngô đám người hữu nghị cũng tất nhiên không cạn la tín muốn trinh viên thuật tôn sách làm viên thuật thủ hạ manh tướng cùng la tín tại chiến trường gặp nhau khả năng phi thường lớn hôm nay la tín nói chuẩn bị cùng viên thuật tranh chấp tôn thượng hương cậu thả không nghĩ tới cái này một mối liên hệ nhưng bộ luyện sư tâm tư cẩn thận sớm đã âm thầm lo lắng chỉ là sợ t r e o đến tôn thượng hương ưu phiền mới ẩn mà không nói hiện tại nàng cùng la tín một mình liền đem phần này lo lắng đối la tín nói thẳng ra thứ nhất là vì tôn thượng hương suy nghĩ thứ hai cũng là nhắc nhở la tín nhanh chóng suy nghĩ cái này trọng đại xung đột tôn sách không cần lo lắng hắn nếu như ta liệu không sai hắn sẽ đem ngọc tỷ chuyển quốc xem như thế chấp hướng viên thuật mượn binh đi bình giang đông viên thuật người mê làm quan tâm hồn được ngọc tỷ tất nhiên mưu phản xưng đế khi đó tôn sách thậm chí sẽ khởi binh thảo phạt viên thuật la tín nói đây đều là trên sách viết mà lại la tín cũng không giống ảnh hưởng tào tháo viên thiệu công tôn toàn giống nhau đi ảnh hưởng viên thuật cho nên viên thuật k i ê một vùng người hành vi hẳn là sẽ không thoát ly sách vợ ghi chép bao nhiêu đến nỗi về sau tôn sách cầu thăng quan vì đại tư mã tào tháo không cho phép tôn sách mới ghi hận tào tháo muốn tập hứa đô dẫn xuất giết hứa cống thai hòa đến kia cũng là về sau sự tình la tín có nhiều thời gian thấy do biến hóa của nó bộ luyện sư gặp hắn mỗi b ư ớ c đều nói đến kỹ càng bán tín bán nghi nhìn xem hắn hỏi đây cũng là ngươi nằm mơ mơ tới cái gì mộng la tín ngạc nhiên hỏi không rõ bộ luyện sư nói tới lần kia tại từ châu đường về ta hỏi qua ngươi vì sao lại biết trương khải muốn kiếp t à u lao ra ngươi nói là nằm m ơ đoán được làm sao hiện tại liền chính ngươi đều quên bộ luyện sư nói nha đúng thế đây là bí mật của ta n g ư ơ i bình thường ta không nói cho nàng la tín giật mình tỉnh n ộ che giấu nói ta còn muốn l â y giữ lại bí mật này không nghĩ tới ta sớm như vậy trước kia liền đã tiết lộ cho ngươi chúng ta thật sự là trời ban nhân duyên trong lúc bất chi bất giác liền bí mật đều nói cho ngươi bộ luyện sư yếu ớt thở dài một hơi nói ngươi nói chuyện luôn luôn không có chính hình cũng không biết ngươi chừng nào thì nói là nói thật lúc nào là nói dối nhưng đã ngươi nói rồi ta liền tin tưởng nàng cùng la tín thời gian trung đụng dài nhất đối la tín hiểu rõ nhất la tín đang nói láo nàng làm sao nhìn không ra chỉ là nếu la tín không nói rõ với nàng chân tướng nàng cũng không muốn b ứ c bách la tín nhìn xem bộ luyện sư tóc xanh như mây ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt nữ tử mùi thương ác trầm giọng nói luyện sư tin tưởng có một ngày thời cơ đến ta có thể đem tất cả mọi thứ nói cho ngươi bộ luyện sư có thể nói là trong thế giới này cùng hắn thân nhất mật người mặc dù hắn dưới mắt còn không cách nào giải thích với nàng tất cả mọi chuyện nhưng bộ luyện sư như vậy tín nhiệm hắn hắn cũng không muốn lại lừa gạt nàng nói ra câu nói này cho thấy quyết tâm của hắn dù cho không thể thổ lộ chân tướng cũng tuyệt không khi dễ bộ luyện sư đem chính mình bạch ngọc tay nắm chặt la tín tay ôn nhu nói ta đối hết thệ tất cả chân tướng đều không có hứng thú gì chỉ hy vọng ngươi có thể một mực bình an từ tâm như ý liền tốt la tín ôm sát bộ luyện sư kiên định nói chờ chúng ta bình định thiên hạ quốc thái dân an thực hiện ta đối với ngươi cùng triệu vân lương thuận nguyện ta nhất định sẽ đem mọi chuyện đều nói cho ngươi mặc kệ ngươi có thể hay không tiếp nhận ta đã tiếp nhận ngươi ngươi nói tất cả chuyện ta liền cũng đều có thể tiếp nhận ngươi không cần lo lắng bộ luyện sư đầu dựa vào phần gãy của hắn ghé vào l ô thai hắn nói khẽ trăng sáng sao thưa gió thanh vân cao bóng đêm như nước nhẹ vẩy vào trên thân hai người bốn phía yên tĩnh giống như toàn thế giới chỉ có hai người bọn họ la tín cứ như vậy ôm bộ luyện sư dần vào mộng đẹp thàng đến nắng sớm ủ ấm chiếu lên trên người la tín mới tỉnh lại nhìn xem trong ngực bộ luyện sư trắng n u ậ t như ngọc gương mặt luôn cảm thấy ánh mắt bị mặt mày của nàng hấp dẫn không thể rời đi bộ luyện sư lông mi thật dài rất nhỏ run đ ô n g núp đ í c h chậm rãi mở ra nhìn thấy trên đường chân trời nửa cái mặt trời nghẹn ngào kêu sợ hãi không xong chương ba trăm ba mươi lăm trộn ngửa gỗ. sự tình gì để ngươi khẩn trương như vậy la tín nằm không n ú c ních híp mắt nhìn xem bộ luyện sư tại trên nóc nhà đứng lên trắng nón mượt mà đùi ngọc càng thêm lộ ra thoát non dài mỡ đông tinh tế ra thịt tại nắng sớm bên trong nổi lên nhu nhuận sáng bóng gió nhẹ phất động nàng lọn tóc có một loại khác vận vị điểm tâm còn chưa làm đâu bộ luyện sư vội vàng hướng phòng hạ đi la tín bất đắc di đi theo nàng xuống dưới nói xin nhờ ngươi cũng không phải đầu bếp không cần thiết đem nấu cơm xem như chức trách của ngươi không được liền đến trên đường mua chút bánh bao cái gì trở về liền tốt rồi hai người sóng vai đi vào hậu đường phòng khách chúng nữ đã tất cả đứng lên chính ngồi vây quanh tại trước bàn dùng cơm nha ai như thế chịu khó làm điểm tâm la tín không khách khí chút nào ngồi xuống cầm lấy thìa cho bộ luyện sư múc thêm một chén cháo nữa hỏi ta điều thiền cười nói ta buổi sáng phát hiện có người bỏ bê công việc liền xuống bếp làm một chút ăn tay nghề không bằng luyện sư tốt hy vọng mọi người đừng ghét bỏ tôn thượng hương nhìn xem bộ luyện sư cùng la tín rất chân thành nói hai người các ngươi có vấn đề không có vấn đề chúng ta rất bình thường la tín bình tĩnh nói tối hôm qua luyện sư cả đêm đều không có trở về phòng tôn thượng hương nhãn châu xoay đ ộ n g tại la tín cùng bộ luyện sư trên người vừa đi vừa về tuần sát điều thiền cười nói mà lại buổi sáng hôm nay luyện sư liền điểm tâm đều không có làm không biết tối hôm qua giã đi nơi nào càng trùng hợp chính là tối hôm qua tiểu tử này cũng ly kỳ mất tích ta đi đạp cửa thời điểm trong phòng không có một h a i chân cơ cười khanh khách nói trương tinh thải sắc mặt trầm tĩnh như nước nói la tướng quân biết trận pháp có thể đem người giấu đi để tất cả mọi người nhìn không được cũng nghe không đến quan ngân bình tiếp lời nói lữ linh khởi gật đầu nói như thế nói đến tình tiết vụ án đã rất rõ ràng các ngươi đừng đoán chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy bộ luyện sư giải thích a chúng nữ cùng kêu lên cười nói chúng ta nghĩ là loại nào điêu thiền cười nhẹ nhàng hỏi luyện sư chân cơ cũng cười chính chúng ta đều không biết mình nghĩ là loại nào đâu trung thực giao phó các ngươi hai cái tối hôm qua quỷ quỷ t u y t u y tránh đi đâu rồi tôn thượng hương truy vấn bộ luyện sư mặt t ư n g hương hà la tin tắc thoải mái nói tối hôm qua ta cùng luyện sư tại trên nóc nhà phơi ánh trăng về sau liền ngủ mất a cùng một chỗ ngủ tôn thượng hương cùng điêu thiền chân cơ cùng một chỗ ý vị thâm trường cười nói quan ngân bình mặt cũng đỏ rừng rực vung xuống bát đua nói ta ăn được mọi người mời chầm dùng vụt chạy đi đừng chạy chúng ta cái gì cũng không làm ngươi xấu hổ cái gì la tín đ ố i quan ngân bình kêu lên kết quả quan ngân bình chạy càng nhanh chúng nữ đều là ăn một chút cười trộm u i các ngươi tư tưởng làm sao đều như thế ô la tín bất đắc dĩ nói tôn thượng hương một đám hai tay chúng ta có thể cũng không nói gì nơi nào ô rồi đúng rồi điêu thiện tại la tín trên cánh tay bấm một cái nói chính ngươi ô còn muốn trả đũa la tín dùng tùi trò đâm một cái bộ luyện sư các nàng nói ngươi ô đi bộ luyện sư đỏ mặt mắng chân cơ lúc này cũng ăn xong vuông xuống bát mảnh dày cao gót lạc lạc đập mặt đất đi qua la tín bên người thời điểm nâng lên ăn mặc màu đen sợi bóng tất dây đeo đùi ngọc nhẹ nhàng cọ một chút la tín eo mang theo từ lực gâm thanh thấp giọng cười nói muốn không đêm nay ngươi đến ta trong phòng đến tỉ tỉ hảo hảo dạy dỗ ngươi ít đến lửa phình ta la tín rất kiên quyết nói không đi một khi tiến chân cơ môn bên trong khẳng định khổ sâu như biển roi r a quật thiếu không được như vậy giáo dục ai nhận được luyện sư ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ một chút nấu cơm chuyện ta bao đ i ê u thiền rất quan tâm nói lữ linh khởi đối đ i ê u thiền nói ta cũng có thể giúp cho ngươi bận điệu la tín nhìn xem hai người dường như rất phải tốt bộ dáng rất không thể lý giải thuận miệng hỏi linh khởi ngươi hiện tại ở vào lữ bố bên kia đối với chuyện này có ý kiến gì không hắn gọi ta nhiều tiếp cận điêu thiền cô nương giúp hắn hiểu rõ điêu thiền cô nương yêu thích cùng quen thuộc lữ linh khởi ngược lại là không một chút nào d ầ u giếm trực tiếp nói ra la tín sờ lên cảm lữ bố tiểu tử này là tại hướng trong nhà của ta thả trộn ngựa gỗ nha bị địch nhân đánh vào quân ta nội bộ chuyện này nhưng có điểm khó giải quyết hắn nhìn xem điêu thiền lại nhìn xem lữ linh khởi hai mỹ nữ đều dường như không có đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ hắn buồn bực hỏi điêu thiền ngươi liền không có ý kiến gì sao điêu thiền buồn bực nói linh khởi các nàng cha con ở giữa chuyện ta tại sao phải có cái nhìn ngươi thật đúng thoải mái la tín giơ ngón tay cái lên chuyển hỏi lữ linh khởi nói như vậy ngươi muốn làm tên khôn kiếp rồi lữ linh khởi hỏi cái gì là tên khôn kiếp chính là nội gián mật thám gian tế vô gian đạo có lẽ sẽ có lẽ sẽ không lữ linh khởi cũng không để ý nhìn tâm tình la tín cười ngươi cái này bằng sơn mỹ nữ cũng sẽ có tâm tình biến hóa chỉ cần ta đánh thắng ngươi phụ thân muốn ta điều tra chuyện ta sẽ toàn bộ đều nói cho hắn lữ linh khởi nói nếu như ngươi không nghĩ ta tiết lộ điều thiền bí mật lời nói vậy liền tuyệt đối đừng để ta đánh bại ngươi xem ra lữ linh khởi rất lo lắng la tín tại trong tỷ thí sẽ thả nước la tín hỏi thắng thua đối ngươi rất trọng yếu lữ linh khởi gật đầu ta cho ngươi chỉ con đường sáng la tín thấp giọng nói nhà cách vách cái kia mặt đen nát tự quỷ n g ư ơ i đi đánh bại hắn lại thuận tiện đem cái kia mặt đỏ d â u dài cũng đánh bại như thế ngươi không sai biệt lắm liền có thể cùng ta một phân cao thấp buổi chiều thối chiều từ đại điện đi ra đứng dưới ánh mặt trời la tín nhìn xem trước mặt đường đột nhiên lâm vào lựa chọn khó khăn chứng bên trong ta hiện tại nên đi làm sao chương 336, ba o vây chặn đánh vương nguyên cơ đoạn thời gian gần nhất dường như tất cả tình tiết vụ án đều lâm vào đỉnh trệ bên trong người háo đen không xuất hiện tư mã ý phương diện cũng không có muốn mưu phản động tĩnh là cái coi như đ ả n g hoàng chấp kim nô viên thuật còn chưa bắt đầu xưng đế chỉ là tại phái tôn sách tiểu đà tiểu nháo la tín dứt khoát nằm ở ngoài điện trên bậc thang mở ra thực cảnh địa đồ trước tiên đem hoàng cung nhìn một lần giống nhau thủ vệ sâm nghiêm thiên hạ thái bình sau đó ống kính triệu hồi nhà mình s â n một đám nằm sấp tường hán tại tường vây bên cạnh ngây ngốc trở lấy cái gì đều không nhìn thấy lại đem ống kính chuyển đến vương nguyên cơ mật thất ngõ nhỏ q u ặ n cu e không người tựa hồ là cái hoang phế chỗ cuối cùng lại chuyển hướng vương lãng nhà tòa nhà đại môn đóng chặt vương nguyên cơ cửa phong mở hiển nhiên nàng bây giờ còn tại trong nhà la tín trong đầu ý niệm t ậ t chuyển mỹ nữ lực hấp dẫn tương đối lớn không bằng liền chắn vương nguyên cơ đi hắn đứng dậy đi ra hoàng cung đi tới vương lãng trạch viện ở châu đó đường cái tìm cái góc rẽ ngồi xuống dùng thực cảnh địa đồ toàn phương vị giám thị vương phủ một mực ngồi vào mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần dần ấ ám vương nguyên cơ thân mang màu xanh sấm đuôi cá váy chân đạp dày cao gót vội vàng xuống lầu mở cửa đi ra la tín rằng giặc từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến giả bộ làm thật bất ngờ gặp phải vương nguyên cơ nguyên cơ chúng ta lại gặp mặt làm sao trùng hợp như vậy thật sự là duyên phận cái nào vương nguyên cơ thần thái trước khi xuất phát vội vàng thình l i n h nhìn thấy la tín giật nảy cả mình ngón tay ngọc nhỏ dài liền tới eo lưng bên trên sờ soạng la tín thân hình khẽ động đã đứng ở trước mặt nàng nửa thức chỗ cười nói không cơ ngươi nghĩ tại cái này trên đường cái ném loạn phi tiêu vương nguyên cơ ngẩng đầu nhìn bốn phía người đi trên đường cũng không ít không khỏi thả tay xuống lui ra phía sau một bước cảnh giác hỏi la tín ngươi như vậy đi theo ta là có ý gì la tín mỉm cười dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc không đúng ta nếu là sau lưng ngươi mới gọi cùng hiện tại chúng ta vào đầu gặp gỡ cái này gọi số mệnh gặp gỡ bất ngờ vương nguyên cơ nghiêm sắc mặt rõ ràng la tín lại muốn cùng giống như hôm qua như cái kẹo da trâu dường như kể cận chính mình nàng hư l ệ n h một tiếng eo nhỏ nhắn u ố n é o quay người hồi phủ bên trong đi la tín ôm tay dựa tường trong đầu nhìn xem hệ thống thực cảnh địa đồ vương nguyên cơ tại hướng hậu viện đi xem ra là nghĩ từ cửa sau vòng qua la tín hắn cười cười cũng từ trên đường chuyển đến vương phủ cửa sau vừa vặn đem vương nguyên cơ lại chắn v ừ a vặn nguyên cơ không thể không tin duyên a la tín mặt mũi tràn đầy cười xấu xa mà nhìn xem kinh ngạc vạn phần vương nguyên cơ vương nguyên cơ mặt lạnh lùng quay người lại trở về phanh một tiếng đem vương phủ cửa sau nặng nề mà đóng lại la tín đi đến tường vây phía dưới góc rẽ đứng vững tại trong màn ảnh trông thấy vương nguyên cơ đứng ở phía sau môn không n ú c đ í c h không biết nàng đang suy nghĩ gì trôi qua nửa ngày vương nguyên cơ đem sau cửa khe khẽ mở ra một đường nhỏ nhô đầu ra tả hữu nhìn một chút phát hiện la tín không tại nàng trên mặt hiện ra cười lạnh lách mình mà ra hướng trên tường rào phương đường đi đi hiển nhiên là muốn quân cái ngoặt lớn né tránh vừa rồi từ phía dưới xuất hiện la tín la tín từ góc rẽ đi ra không một chút nào che giấu theo s á t vương nguyên cơ lấy vương nguyên cơ cảnh giác đi đường phương thức vừa đi ra mấy bước con mắt nhìn qua về sau thoáng nhìn lập tức liền phát hiện theo sau lưng nở nụ cười la tín đè nén tức giận trong lòng vương nguyên cơ giả vờ như không biết dường như dọc theo hậu viện tường vây đi thẳng rẽ phải lại rẽ phải cuối cùng trở lại vương phủ cửa trước nàng mở cửa xoay người chờ lấy phía sau la tín đến gần không đợi la tín nói chuyện trận lên tú mục nội trường la tín một chút lách mình vào cửa hung hăng bang một tiếng giữ cửa ném lên la tín vẫn luôn đang ngó t r ư ờ n g ống kính nhìn xem vương nguyên cơ tại đóng cửa lại hậu thân hình tận c h u y ệ n màu xanh sấm đuôi cá váy tại tiến lên bên trong phiêu khởi lộ ra nàng hai đoạn cân xứng mảnh thẳng bắp chân da thịt trắng nón khi sương tái tuyết hướng hậu viện lao đi la tín ở bên ngoài cũng lập tức khởi động đấu hồn giống như là một tia chớp dọc theo vương phủ tường vây chạy về phía hậu viện người đi trên đường chỉ thấy một cái thân ảnh màu đen nhanh như như quỷ mị hiện lên nhao nhao kinh hô vương nguyên cơ một hơi chạy vội tới hậu viện vừa mở cửa phóng ra chân ngọc chính tựa tại môn bờ la tín hướng nàng chào hỏi này nguyên cơ thật sự là thân không thải phượng song phi cánh tâm hữu linh t ê nhất điểm thông chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi vương nguyên cơ đột nhiên không kịp đề phòng kinh hô một tiếng bị la tín giật mình kêu lên làn gió thơm thổi qua vương nguyên cơ lui về viện bên trong bang đóng cửa lại la tín nói nguyên cơ về sau đừng như vậy dùng sức v u n g cửa không phải vậy giữ cửa đập hư lại tu rất phí tiền vương nguyên cơ nội tâm m ộ ư ơ i phần rung động nàng phía trước viện ngay trước mặt la tín vừa đóng cửa lại liền đã toàn lực chạy về phía hậu viện thực tế không nghĩ ra vì cái gì nàng từ cửa sau đi ra thời điểm la tín đã đợi ở bên ngoài nàng đi vẫn là thẳng tắp la tín ở bên ngoài muốn lúc trước môn vây quanh cửa sau lộ trình là nàng gấp đôi tốc độ nhanh như vậy hắn là thế nào làm được coi như la tín có tốc độ nhanh như vậy nhưng hắn là như thế nào ba lần bốn lượt đoán đúng tâm tư của nàng chuẩn xác xuất hiện tại tương ứng địa điểm vương nguyên cơ vừa đi về khuê phòng của mình một bên trong mối vẫn không có cách giải bên ngoài đều nói la tín võ nghệ vô song nhưng bây giờ nàng mới phát hiện cái này nam nhân tri kế mới đáng sợ hơn nàng đóng cửa phòng quyết định mấy ngày nay không còn ra ngoài bây giờ la tín tựa hồ là để mắt tới nàng nàng không cách nào lại giống lấy trước như vậy tự do hành động la tín tại trong màn ảnh nhìn xem vương nguyên cơ gian phòng đóng cửa thầm nghĩ chiến thuật thành công đoán chừng hôm nay vương nguyên cơ là sẽ không lại đi ra ngoài hắn k h a hát hướng trong nhà đi chuẩn bị ăn no cơm đêm nay làm cái mua bàn lớn chương ba trăm ba mươi bảy trương tinh thải cũng sẽ mượn rượu làm càn la tín trở lại trong phủ chuyển con ngươi xem xét thực tế quá náo nhiệt bên phải đầu tường nằm sấp lữ bố viên hy bên trái đầu tường lít nha lít nhít nằm sấp tào tháo phụ tử lưu bị phụ tử quan vũ phụ tử trương phi phụ tử nhìn thấy la tín trở về nhao nhao hướng hắn chào hỏi tiểu la trở về à nha la tướng quân hồi phủ la tín trở về hắn cũng không có đem bắt trận đồ bên trong chính mình hình ảnh che đậy cho nên đám người vẫn có thể nhìn thấy hắn bất quá hôm nay là thế nào rồi hoan n g ê n h đội hình khổng lồ như vậy làm hắn cảm giác mười phần ngoài ý mớn hướng hai bên với tay hắn cao giọng thăm hỏi nói Các đ ồ nhưng g c í tín vất vả. Là n g ơ i i qua đây. Lữ bố trầm g ọ ngươi ó i đi Là tín t n bước h o thả biết Trong Không nghĩ, đi qua. lòng n gì. g bố lữ là có ý gì. Trong lòng nghĩ, cái nhất à y đại n ị nhị nằm ngũ tử coi là đem lữ linh khởi phái tiến đến làm tiểu nhị nằm、tử. Liền có thể nội ứng bên ngoài hợp, đem điều thiền đem làm đem tử tiểu tử. thể coi có c khởi phái điều là lữ hợp, định không nghĩ tới lữ linh khởi bỏ gian t à theo chính nghĩa đầu nhập quân ta đi vừa chuyển động ý nghĩ lữ linh khởi người này ruột thẳng bụng thẳng có thể hay không n đã đem à lữ bố từ à theo chính nghĩa h c u y dưới tường đưa ra một quyển mới tinh đệm t h ă n nói với la tín giúp ta đem cái này đệm chăn cầm đi cho linh khởi gần nhất ban đêm lạnh đừng đông lạnh lấy nàng la tín trong nhà còn nhiều mới chăn mền nhưng đây là lữ bố làm cha một phần ái nữ tri tâm hắn rất sảng khoái đón lấy chăn mền nói đi một hồi ta cầm đi vào cho nàng bất quá hắn liếc mắt nhìn lữ bố nói ngươi muốn để ta mang đồ vật không chỉ là cái này chăn mền à. la tín trong lòng rất rõ ràng tối hôm qua bộ luyện sư mặc cái tiểu mỏng sườn s á m còn nóng đến muốn đi ra h ó n g m á t nơi nào là ban đêm lạnh rồi lữ bố tiểu tử này rõ ràng có dụng ý khác quả nhiên lữ bố nhăn nhó lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ nói nơi này một cặp vòng hai người giúp ta đưa cho điêu thiền cô nương liền nói là ta mời thành trường an tốt nhất châu đ á o công tượng đánh chế thượng hạng châu vòng mời nàng nhận lấy không phải lữ bố vui lòng mời la tín hỗ trợ chuyển giao lễ vật thực tế là hai ngày này một đám người nằm sấp tường lại ngay cả trong phòng mỹ nữ tóc kia đều không thấy được một cây hắn vốn muốn gọi lữ linh khởi giúp chuyển giao kết quả bị lữ linh khởi lạnh lùng cự tuyệt không được mình phía dưới đành phải tìm la tín la tín đem hộp đầy chém đinh chặt sắt nói cái này không được không cho phép mang vào vì cái gì không được lữ bố cả giận nói chăn m ề n lớn như vậy đều có thể mang một đôi vòng thai lại không mang vào đi đây là quy định quy định không cho phép mang chính là không cho phép mang ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì la tín mắt trợn trắng nói lữ bố không phục cả giận nói đây là cái gì quy định hôn trướng ta lữ bố danh chấn thiên hạ ta muốn đưa đồ vật cho điều t h i ề n Ai dám nói dám một chữ không? chữ la tín ngạo nghệ nói, nhà định định. không phản bắt được, chứng đây được, quyết là Lữ ta, ta Ta bắt quý củ. bố mở ắ t tín, mạnh tường vây một t La quay mạnh người đã cước, vây r về p hộp ò n tương quân, xin này g giúp đi. đem cái La ta h cầm đi vào mặt ra kiểm tra nói ngươi cái này tặng lại là cái gì trong hộp là một đôi tinh xảo tiểu xảo đầu nhọn mang vấp mỏng nội tình d à y cao gót d à y thân màu đỏ rực giày trưởng hiện ra duyên dáng đường vòng cung g ó t giày là ngân sắc kim loại chế tạo chén rượu trạng lanh lành hình tròn g ó t giày chừng 1 4 cm chi cao ta dựa vào la tín chừng to mắt nói ngươi đưa nàng như thế một đôi giày muốn như thế nào viên hy đỏ mặt lên la tín tâm niệm vừa động ta hiểu ngươi là muốn cho nàng mặc vào đôi giày này giống ngươi đi hh ắ c ắ c viên hy ngượng ngùng cười một tiếng tiểu t ử này thì ra tốt cái này một ngụm la tín đem giày hướng viên hy trong ngược bịt lại kiên quyết nói không được xoay người lại vì cái gì không được viên hy kêu lên khá lắm đưa xong như vậy dạy nàng sẽ giấm ngươi sao tám chín phần mười triệu dâm chính là ta la tín thầm nghĩ vừa nghĩ tới chân cơ cười híp mắt vung roi ra dùng mười bốn cm mảnh giày cao góp giấm người nữ vương trạng liền không khỏi dùng mình một cái t i ể u la tới nát t i ể u quỷ trương phi ở bên kia ngóp nói la tín dẫn theo trong tay đệm chăn đi qua hỏi tam ca ngươi lại có đồ vật gì muốn ta mang cho ngươi trương phi thả một v ò rượu tại trên đầu tường nói hôm qua ta mua hai v ò rượu nếp chính mình uống một v ò rượu không tệ cho nên cái này đàn ngươi thay ta đưa cho tinh thải ta hôm nay tại cái này gọi nàng một ngày đều không ai đáp ứng la tín cười thầm đừng nói ngươi cái này lớn r ộ n g chính là cho ngươi một cái mịt rổ phổn loa phóng thanh đến gọi nàng cũng nghe không đến h á n tiếp nhận rượu có chút n g o à i ý muốn nói tinh thải nàng cũng uống rượu ta lão trương nữ nhi còn có không thể uống rượu nàng tiểu lượng cũng không so ta kém trương phi vui tươi hớn hở đất nước mở miệng sắc mặt có một loại trò giỏi hơn thầy vui mừng la tín kinh hài nói nàng uống say cũng sẽ mượn rượu làm càn nếu thật là như vậy cái này vỏ rượu đánh chết cũng không thể thay hắn mang vào tuyệt đối sẽ không em gái ta giống nhau chỉ là cạn rót xưa nay sẽ không uống đến say mềm t r ư ơ n g bao thay mội mội của mình giải thích đồng thời đối la tín nháy mắt la uy nói đừng nghe cha ta khoác lác lúc này lưu thiện đưa qua một đoá kim quang lóng lánh t i n h mị trâm hoa đối la tín nói la tướng quân đây là ta dạo phố lúc mua cảm thấy rất thích hợp tinh thải đeo lên làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho nàng la tín nhãn châu xoay động lên tiếng cự tuyệt không được la tướng quân giúp đỡ chút mà lưu thiện chất p h á t tình cảm bị thương rất nặng hắn đối la tín dụ nói ta có thể cho ngươi tiền người muốn bao nhiêu chương ba trăm ba mươi tám cho luyện sư thơ t ì n h lưu thiện thật là một cái giản dị mà chân thành người minh mã ra giá chân tâm thật ý lại nghĩ tới ngày đó tại ngoài thành trường an lưu thiện vừa thấy mặt liền đưa hắn hai thỏi đại b ạ c tử la tín cuối cùng là rõ ràng năm đó nước t h ụ c diệt vong lưu thiện được đưa đến lạc dương về sau tư mã chiêu vì cái gì không giết hắn trung thực phải làm cho người không nhẫn tâm xuống tay nếu như không phải là bởi vì lưu thiện cùng hắn là tinh địch la tín thật muốn nói lưu thiện như thế bản thân có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu nếu như thượng thiên nhất định phải cho bạn bè hạn chế một số lượng hắn hy vọng là một vài cái vì trương tinh hải la tín cố nén đau lòng nhẫn tâm cự tuyệt lưu thiện nói đây không phải tiền không vấn đề tiền đây là vấn đề nguyên tắc không thể mang chính là không thể mang lưu thiện một mặt thất vọng quan bình cùng trương bao cũng lại gần quan bình hy vọng thay hắn đem một cái tiểu kiếm sức đưa cho trương tinh hải trương bao yêu cầu mang một cái tiểu hương túi cho quan ngân bình toàn diện bị la tín lấy không phù hợp nguyên tắc làm lý do chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt hai vị có vì thanh niên mặt mũi tràn đầy hề hoài thối lui l à tướng quân không biết cái này nguyên tắc nội dung cụ thể đến cùng là cái gì đây một mực tại thờ ơ lạnh nhạt lưu bị lên tiếng hỏi không hổ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm lão đại nhân tài ánh mắt s ắ c bén một lời bên trong một câu liền hỏi ý tưởng bên trên la tín trong lòng đối lưu bị ngâng lên ngón tay cái kỳ thật nguyên tắc rất đơn giản ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi đến nảy ra ta góc tưởng đổi nữ nhân của ta nhưng là loại lời này là không thích hợp công khai nói nếu không những này cha vợ cùng đại cữu ca sẽ làm chàng d ơ chân nguyên tắc loại vật này nha là mơ mơ hồ hồ trong lòng ta mặc dù mơ hồ nhưng lại tuyệt đối không thể vượt qua nhưng là giới hạn còn tại đó nói không rõ không nói rõ la tín huyễn hoặc khó hiểu giải thích nói dù sao ta địa b ả n ta làm chủ lần này hoạt động giải thích quyền trong tay hắn hai to tặc ghé vào đầu tường chi khuỵu tay c h ố n g cằm cố gắng nghị s ô lô tin lời này rốt cuộc là ý gì còn có ai muốn dẫn đồ vật la tín nhìn về phía dâu dài quan vũ hắn làm quan phụ thân của ngân bình chắc hẳn cũng có cái gì muốn la tín thay chuyển giao nhìn thấy la tín thành khẩn ánh mắt quan nhị ca đỏ bừng cả khuôn mặt tay vớt ư hẳn d â u quay đầu sang một bên x o n g la tín khoát tay chặt lại chém đinh chặt sắt nói không có kỳ thật hắn lúc đầu cũng có một cái ngân thủ vòng tay muốn nhờ la tín chuyển giao cho quan ngân bình nhưng nhìn đến lưu thiện trương bao cùng quan bình tiểu sức phẩm đều bị cự quan vũ là cái sĩ diện người hắn lo lắng cho mình đem đồ vật lấy ra cũng sẽ bị la tín cự tuyệt thế là dứt khoát chính mình nói không có miễn cho bị cự có sai lầm mặt mũi không có thì thôi vậy ta đi vào trước các vị chậm rãi nằm sấp la tín k h o á t k h o á t tay liền cáo tử lại bị người kéo lại hắn quay đầu nhìn lại hóa ra là tào tháo tào tháo mặt mũi tràn đầy không hài lòng nói tiểu la ngươi như vậy liền không đúng làm sao không hỏi xem ta có hay không đ ổ vật m u ố n ư ớ n dẫn hai ngày trước chúng ta còn uống rượu với nhau tới n g ư ờ i cũng không thể bất công đi ta làm việc luôn luôn công bằng công chính công khai nói đi ngươi có cái gì muốn ta thay mặt c h u y ể n la tín hỏi tào tháo từ trong ngực ôm ra một khối làm lụa đưa cho la tín cười nói xin thay ta chuyển giao cho luyện sư cô nương la tín ngạc nhiên nói đây là cái gì chẳng lẽ là l ã o tào gia hỏa này viết cho luyện sư thư t ì n h la tín mười phần cảnh giác tào tháo không chỉ có là đông hán những năm cuối chứ danh nhà quân sự cùng chính trị gia hán vẫn là một cái phi thường chứ danh văn học gia như vậy văn học cự đầu nếu là viết lên thư tình đến đối góc tường lực phá hoại vẫn là không thể khinh thường la tín rất nghiêm túc đối mặt cái này khiêu chiến thật lớn nói người viết đồ vật ta cần phải nghiêm túc kiểm tra nhìn xem có cái gì không thích hợp luôn luận chỉ là ta mới gần đây làm một bài tiểu thi nghĩ mời luyện sư cô nương chỉ ra chỗ sai một chút tào tháo, tháo, cảm giác, cảm giác người. Người tháo cười giật dây nói hắn đối với mình hành văn vô cùng có lòng tin căn bản không sợ bị người biết được trái lại càng nhiều người biết hắn càng vui vẻ la tín dựa vào tào tháo lớn tiếng thì thầm đối r ư ợ u làm ca nhân sinh bao nhiêu thí dụ như sương mai đi ngày khổ nhiều khái lấy làm k h ẳ n g ưu tư khó quên làm sao giải lo chỉ có đố khang thanh thanh tử câm giàn giặc tâm ta nhưng vì quân cho nên trầm ngâm đến nay ố ố hiệu minh an giã chi bình ta có khách quý chống sắt thổi sen rõ ràng như nguyệt khi nào có thể s u y ế t lo từ đó đến không thể đoạt tuyệt càng mạch độ thiên v ư ở n g dùng tướng tổn khế rộng đàm yên mong muốn cụ ân trăng sáng sao thưa ố chim khách bay về phía nam c u ố n cây ba v ò n g gì nhanh có thể theo núi không ngại cao biển không ngại sâu chu công nôn mớm thiên hạ quy tâm một bài thơ n i ệ m s o n g quan vũ vuốt vuốt d â u dài khen kéo dài huyền chuyển thấp khắc hẳn đủ rột t ố t một khúc đoạn ca đi lưu bị không nói suy nghĩ trong thơ chi ý liên tục gật đầu tào phi giơ ngón tay cái lên khen phụ thân thơ hay nói trí cùng chữ tình đem kết hợp giọng văn mặc dù tràn ngập thâm trầm lo thán nhưng là trong đó lại rào rạt ra tích cực tiến thủ tinh thần hắn đóng lại hai mắt say mê nói t r ầ m thấp bên trong n ộ n nhạo rong rạc tình cảm bài thơ này cho ta cổ vũ cùng lực lượng mặc dù tào tháo thơ hoàn toàn gánh chịu nổi tào tiểu nhị cái này đánh giá nhưng la tín âm thầm khinh bị tào phi nói nịnh hót tào tháo hướng la tín cười nói tiểu la ngươi cảm thấy ta bài thơ này viết như thế nào xin ngươi yên tâm lớn mật phê bình ngươi muốn nghe tà phê bình la tín nhãn trâu xoay động lông mày nhớ lên hỏi chương ba trăm ba mươi chín thất bại thơ tào tháo đối với mình cái này bài tác phẩm cực kỳ hài lòng mười phần tự đắc trên miệng mặc dù sưng mời lớn mật phê bình kỳ thực trong lòng hy vọng nghe được là người khác ca ngợi cứ việc phê bình không sao cả tào tháo vung tay lên rất hào phóng nói ta là một cái rất mực khiêm tốn tuyệt không đối phê bình người trả đũa người la tín trong lòng ha ha người lão tào nếu thật là sẽ không đả kích trả thù kia khổng dùng dương tu thôi diễm lâu khuê những người này là thế nào chết đây chính là người nói la tín vén tay háo lên nói vậy ta coi như không k h á c h khí tào tháo khoát tay chặt lại y ê u nhã làm cái mời động tác ra hiệu la tín phóng ngựa tới la tín làm bộ lần nữa t ư ở n g tận xem xét một lần kia giao t ơ lụa thỉnh thoảng gật đầu tào tháo ôm hai tay cười híp mắt nhìn xem hắn chuẩn bị tiếp nhận hắn ca ngợi đùng một thanh âm vang lên la tín đem t ơ lụa đập vào trên đầu tường nói như mát điểm vì một trăm điểm lời nói lao tào ngươi bài thơ này chỉ có thể đánh bốn mươi chín phân thất bại cái gì tào tháo chính meo lại mắt muốn hưởng thụ cúng bái cùng ca ngợi không nghĩ tới la tín vậy mà cho ra một cái bốn mươi chín phân hắn không phục nói dựa vào cái gì không thể bằng cách đúng thế tào phi cũng giơ chân nói phụ thân ta bài thơ này viết nơi nào không tốt la tướng quân ngươi đến cùng biết hay không thơ bên cạnh quan vũ bọn người nghe được tốt như vậy thơ la tín vậy mà chỉ cấp ra bốn mươi chín phân cũng là không hiểu chút nào la tín thầm nghĩ ngươi không phải mới vừa cầu muốn phê bình a ngươi để ta viết ta viết không ra nhưng muốn để ta phê bình vậy coi như quá đơn giản phê bình ai không biết chỉ cần ngươi cho ta một cái bàn phím ta liền có thể ngã chuyển đường đ i ệ n cặn bã năm đó vạn hộ hầu ngươi muốn cho ta một cái giải thích hợp lý tào tháo mặt trướng đến đều nhanh so bên cạnh quan vũ đỏ la tín cười nói vậy ngươi liền hảo hảo đem ta phê bình nghe một chút đầu tiên ta muốn nói thanh thanh tử câm giàng giặc tâm ta là kinh thi trịnh phong bên trong câu là ngươi viết sao không phải điểm số muốn trừ đi còn có ố ố hiệu m ì n h an giã c h i bình ta có khách quý chống sắt thổi s ẹ n đây cũng là kinh thi tiểu nhã bên trong câu là ngươi viết sao cũng không phải điểm số muốn trừ đi tào phi biện luận cha ta kia là hóa dụng tiền nhân câu thơ cái này rất bình thường không nên trừ điểm la tín cười nói cái này vài câu viết cho dù tốt cũng là tiền nhân viết cùng lao tào không quan hệ cũng không thể dùng người khác câu thơ đến kiếm chính mình điểm số a cho nên điểm số muốn trừ đi c ắ t trừ mười điểm hiện tại còn lại tám mươi điểm tiếp xuống chúng ta nhìn thơ hàng ngũ nhứ nhất nói là tác giả đang uống rượu cất cao giọng hát cảm giác cuộc sống ngắn ngủi ta lý giải đúng hay không l à tín hỏi tào tháo tào tháo gật đầu đã ngơi ư đều cảm giác cuộc sống ngắn ngủi vì sao còn không cố gắng phấn đấu ngược lại đem thời gian lãng phí ở uống rượu ca hát loại chuyện n h ả m chán này bên trên không giữ rơi mười phần làm sao xứng đáng những cái kia cố gắng việc làm người hiện tại còn lại bảy mươi điểm la tín phê bình nói tào tháo cùng tào phi đều kinh ngạc há to miệng không nghĩ tới còn có thể như vậy bị trừ điểm thực tế là chưa từng nghe thấy la tín tiếp tục chậm rãi mà nói phía dưới nói hàng thứ hai tác giả nói ưu tư khó quên chỉ có đô khang ý tứ chính là nói chỉ có uống say mới có thể quên lo đúng không tào tháo gật đầu thầm nghĩ dòng này khẳng định lại là bởi vì uống rượu mà bị trừ điểm hàng ngũ nhứ nhất đã bởi vì uống rượu trừ quá đáng cho nên một chuyến này liền không lại l ậ p lại trừ uống rượu phân la tín rất đại độ thả tào tháo một ngựa tào tháo vô vô ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng là cái gì gọi là chỉ có đô khang mọi người đều biết muốn uống say không nhất định phải uống đô khang ngưỡng rượu còn có thể uống rượu nếp cây m ĩ a rượu cùng rượu nho mà nơi đây muốn trừ đi mười phần hiện tại thừa sáu mươi điểm la tín vô nhẹ trương phi đặt ở trên đầu tường hũ kia rượu nếp nói đây là ví von đố khang chính là ví von vì rượu ngươi đến cùng biết hay không tào phi phản bác coi như ngươi là dùng đố khang đến dụ rượu nhưng có người ư u b u ồ n thời điểm thích mua sắm thích cuồng ăn mỹ thực đây đều là có thể giải lo biện pháp cái gì gọi là chỉ có đố khang quá mức tuyệt đối không phải đen tức là trắng không hợp lẽ thường giống nhau muốn bị trừ đi mười phần la tín nói tào phi ngại lời la tín tiếp tục phê bình nói thứ ba thứ tư đi vừa rồi đã nói qua chép kinh thi điểm số đã trừ đi chúng ta đến xem thứ ngũ hành thứ ngũ hành nói lo từ đó đến không thể đoạn tuyệt ta xem là tác giả uống rượu đều uống hồ đồ hàng ngũ n h ớ nhất hắn ngay tại uống rượu hàng thứ hai nói chỉ có uống rượu có thể giải lo đến thứ ngũ hành ngươi còn nói lo không thể đoạn tuyệt vậy ngươi đệ nhất đệ nhị đi là bài viết vẫn là ngươi đệ nhất đệ nhị đi uống rượu đều cho chó ăn trước sau mâu thuẫn xoa bình chứ mười điểm t h ứ a năm mươi điểm tào tháo cùng tào phi không có lực lượng cãi lại thứ sáu đi nói bạn bè thật xa đến ôn chuyện hàng thứ bảy nói ô chim khách không nhánh có thể theo là ý nói bạn bè tới nhờ vả ngươi kết quả ngươi không có địa phương cho người ta đặt trận đó chính là nói hắn mắt bị m ù ném sai người thôi đây coi là cái gì tốt thơ trừ hai mươi điểm thừa ba mươi điểm dòng cuối cùng nói thiên hạ quy tâm ta đi một đại nam nhân mỗi ngày không có việc gì uống rượu ca hát bạn bè đến liền cái chỗ đặt chân đều không có cứ như vậy còn muốn thiên hạ quy tâm quả thực là si nhân phát ngộng chứ mười điểm thừa hai mươi điểm tào tháo cùng tào phi nghe được trận mắt hốt m ộ n bài thơ này bị la tín cắt đứt ra trục đi phê bình văn ý mà trừ điểm lại để người không thể nào phản bác lúc đầu ngươi thơ chỉ có thể được hai mươi điểm nhưng nhìn tại ngươi chữ viết được xinh đẹp phân thượng cho thêm ngươi hai mươi chín phân ta đã rất bạn trí cốt la tín vô tào tháo bả vai nói kia ta có phải hay không còn phải cảm ơn n g ư ờ i tào tháo có loại cảm giác muốn khóc lúc này tào phi cũng từ trong ngực móc ra một bức tơ lụa đưa cho la tín la tín lông mày nhữ lại tào tiểu nhị ngươi đây là chương ba trăm bốn mươi ta chính là vương ta quyết định đây là do ta viết thơ xin thay ta chuyển giao cho chân cơ tào phi nói ồ n g ư ờ i cũng làm thơ la tín mở ra tào phi cho tơ lụa háng giọng một cái chuẩn bị lớn tiếng niệm đi ra không cần nghiệm tào phi tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói không cần nghiệm đây chỉ là ta một điểm không quá thành thục tác phẩm chuyên vì chân cơ mà viết biểu đạt cá nhân ta đối nàng hâm mộ c h i tình cũng không nhọc đến la tướng quân ngươi lãng phí cuống họng không cần nghiệm a la tín nhìn xem phía trên thơ rất nhiệt tâm nói vậy ta cho ngươi đánh cái phân đi không không không không cần ngươi chấm điểm tào phi cười bồi nói ngươi thay ta chuyển giao cho chân cơ là được la tín trên dưới dò xét tào phi thầm nghĩ Tiểu tử, co được giãn được không tin đây là ta la phủ bên trong nguyên tắc một trong tất cả tác phẩm văn học không thể đạt tới tuyến hợp lệ trở lên hết thệ không được đi vào hai to tặc ngạc như nói vừa rồi ngươi không phải còn nói nguyên tắc là mơ hồ không nói rõ được cũng không tả rõ được sao làm sao chỉ chớp mắt liền đi ra mình xác điều khoản rồi không sai la tín nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vốn là mơ hồ nhưng là có đôi khi nó lại sẽ rõ ràng nổi lên hắn mở ra hai tay ta có thể có biện pháp nào đâu la tín thầm nghĩ dù sao ta địa bản ta làm chủ liền thích các ngươi một mặt khó chịu nhưng lại đối ta không thể làm gì dáng vẻ ta chính là vương ta quyết định vậy vậy dạng tào phi có chút nghĩ nửa đường bỏ cuộc nhưng là vừa nghĩ tới chân cơ tấm k i a kinh diễm dung nhan tuyệt thế kia huyện chuyển dáng người thon dài đùi ngọc cùng mảnh giày cao gót còn có cây kia màu đen roi ra hắn một trận tâm động cắn răng nói la tướng quân ngươi muốn cho điểm liền bình đi la tín làm bộ cầm lấy tào phi thơ nhìn qua hai lần nhét về cho tào phi thất bại không có khả năng tào phi kêu lên ta viết được không tệ làm sao lại thất bại la tướng quân ngươi lại nhìn kỹ một chút ai la tín thở dài nói không cần lại nhìn ta hỏi ngươi vừa rồi lao tảo được bao nhiêu phân bốn mươi chín phân tào phi mộng nói có thể điều này cùng ta thơ có quan hệ gì la tín lắc đầu nói tự ngươi nói ngươi chữ không có lao tảo viết xinh đẹp thơ cũng không bằng lao tảo tài văn chương bay lên lao tảo đều mười bốn mươi chín phân ngươi có tài đức gì muốn cầm đạt tiêu chuẩn cái này cái này tào phi vốn định cãi lại nhưng là liếc qua bên cạnh tào tháo không dám nói thêm gì nữa la tín trong lòng cười hát hát nói có gan ngươi liền phản bác nói ngươi thơ so cha ngươi viết càng tốt hơn nhìn tương lai ngươi còn có thể hay không kế thừa cha ngươi ra sản tào phi nói ngươi cũng sẽ chỉ lung tung chấm điểm nói hay làm giống ngươi rất lợi hại có bản lĩnh ngươi cũng làm một bài thơ đi ra để chúng ta dám thưởng ngươi chỗ cao m ì n h phi nhìn nói hay lắm tào tháo đồng dạng không phục nói tiểu la ngươi có dám hay không đem ngươi đại t á c lấy ra để chúng ta đoàn người dám thưởng một chút bọn hắn bình thường chưa từng thấy la tín đọc sách viết chữ vừa rồi bình luận tào tháo thơ chứ biết trong đó đôi câu xuất xứ bên ngoài cũng là không có chút nào văn học tố dưỡng dáng vẻ lường trước hắn là cái chỉ hiểu múa thương làm côn vũ phu thế là ép buộc hắn làm thơ muốn đả kích hắn một cái khí thế quan vũ gật đầu nói la tướng quân ta cũng có phần muốn thấy một lần ngươi tài văn chương quan bình cùng t r ư ơ n g bao đám người vật phẩm bị la tín cự thu lúc này cùng chung mối t h ủ cũng đều vỗ tay ồn ào nói la tướng quân làm một bài trương phi hôm nay không uống rượu thần trí thanh tỉnh mừng rỡ xem kịch vui cười ha ha nói tiểu la ngươi hiện tại cái đích mà mọi người cùng hướng tới cũng không nên rủ r ẻ la tín trông thấy tả hữu tất cả mọi người muốn chờ nhìn hắn xấu mặt trong lòng cười lạnh nói ta sẽ không biết chẳng lẽ ta còn không biết lương sao đông hán qua đi hai nghìn năm ưu tú thơ làm còn nhiều đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm bài sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm tùy tiện tìm hai bài đi ra cũng đủ các ngươi uống một bình hắn vợ tha để bắt thật ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng nói làm thơ bất quá là đ i ề u trùng t i ể u kỹ đại trượng phu tự nhiên tế thế trải qua quốc không cần thiết đùa b ỡ n bút mực học đòi văn v ẻ thơ loại vật này coi như viết ra tuyệt thế chi quyển sách lại đối quốc gia cùng dân c h u n g có một đồng tiền chỗ tốt sao tào tháo cười nói thơ lấy di tỉnh ca lấy vịnh trí tiểu la ngươi thử làm một bài để ta chờ có thể thấy thiên hạ vô song danh tướng hào tỉnh trang trí cũng coi là không giả đời này nhìn thấy la tin chối từ tất cả mọi người cho là hắn là tâm e sợ không dám ứng chiến tào phi kêu lên la tướng quân ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa coi như ngươi viết ra thơ không tốt chúng ta cũng sẽ không tới chỗ tuyên dương ngươi làm gì xấu hổ đâu trương bao quan bình chờ cũng đều hì hì cười nói la tướng quân ngươi liền viết một bài đi để chúng ta mở mang kiến thức một chút tuyến hợp lệ trở lên thơ đến cùng là dạng gì đúng rồi ngươi cho người khác đánh cái thất bại như chính ngươi đều không viết ra được đến ngươi vừa rồi dựa vào cái gì đánh thấp như vậy điểm số đâu trương phi một phát bắt được la tín tay tiếng như bạo lôi hôm nay ta liền nghĩ nghe một chút người thơ là thế nào viết ngươi cũng đừng chạy đám người cười ha ha những này cá căn câu la tín mừng thầm nói nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy mời ta nếu là lại tiếp tục chối từ liền không thích hợp vậy ta liền ứng các vị yêu cầu lâm chàng làm một câu thơ lấy bát c r ừ quân vui lên đám người đồng loạt dùng sức vỗ tay chờ lấy nhìn la tín xấu mặt t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt trong bụng nào có tài hoa tất cả đều là ý nghĩ xấu tất cả mọi người cười hì hì nhìn chằm chằm la tín muốn nhìn tiểu tử này có thể viết ra cái gì thơ tới người ở chỗ này bên trong tào tháo tào phi đều là đông hán những năm cuối tam quốc thời kỳ chứ danh văn học gia tào tháo thơ văn t ừ không cần phải nhắc tới tào phi lấy có điện luận trong đó luận văn một bài là công nhân văn học sử thượng đệ nhất bộ có hệ thống văn học phê bình chuyên luận tác phẩm cái này hai cha con lại thêm tảo phi kia không có lộ diện đệ đệ tảo thực sử thượng tịnh xương tam tảo đều thuộc về văn học mọi người thơ văn bên trên trình độ cực cao quan vũ cũng là cầm đuốc soi đứng ở lưu bị hai vị phu nhân ngoài cửa trắng đêm không ngủ khổ đọc xuân thu hảo hán mặc dù không biết hắn là thật tâm thích đọc sách hoặc là vì phòng ngừa cách tránh lao tảo nửa đêm cho thai to tặc đưa lục sắc ngũ nhưng ít nhất nói rõ cái này dâu dài là thuộc về phần tử trí thức giai tầng trên sách nói quan vũ thiện đãi tốt ngũ mà kiều tại sĩ phu đều nói từ xưa văn nhân tương k i n h tiêu tại sĩ phu điểm này từ khía cạnh phản ứng quan vũ phần tử trí thức cẩn tàng thuộc tính trương phi mặc dù là cái nát tự quỷ nhưng trong nhà là có tiền mở trang viên bán rượu đồ heo nghĩ đến giáo dục trình độ cũng không thấp có nghe đồn hắn thể chữ lệ viết phi thường xinh đẹp còn tự ý họa sĩ bút mỹ nhân có thể tính là cái nghệ thuật g i a hắn uống rượu say thích roi thắt dũng sĩ cũng từ khía cạnh nghiệm chứng hắn thả song không bị trói buộc nghệ thuật g i a tính cách Đáng đệ hắn tiếc Tàu phi hắn Tàu Thực Phi d ư ớ i nơi mắt không n ở à y nhất ế u k ô n Trương cùng thói quen uống tràn n g thói trái kỷ Tàu Thực nhất định sẽ Phi h làm kỷ định thường Phi hợp sẽ ý, Cửa nhà có ử a nhà c t huyền nghiệm h thế một bức câu n nát tử quỷ. Hoành nhất quỷ. Duy Phi, 666. Duy nhất có huyền có một điểm chính là tào thực thể cốt có thể gánh vác trương phi giải mấy lần diệu yên đương nhiên trương phi có không lúc cũng có thể tìm chân cơ nghiên cứu một chút t i ế n pháp dù sao hai người đều tốt cái này một ngụm Viên Hy cất bước điểm mặc dù cao nhưng người phấn đấu cũng rất trọng yếu cùng phần tử trí thức cùng nghệ thuật gia so sánh lưu bị chính là thua ở người phấn đấu bên trên hắn không rất tốt đọc sách trên sách còn nói hắn chuyên tốt kết giao thiên hạ hào kiệt cho nên có thể tưởng tượng lưu bị tại lưu thực môn hạ học tập lúc là cái bộ dáng gì cái này cũng từ khía cạnh giải thích vì cái gì công tôn toàn sẽ cùng lưu bị như thế sát cho hắn binh mã còn đưa hắn một tòa bình nguyên thành hai to năm đó đọc sách lúc cũng là tốn không ít khổ công phu học không có học tri thức không biết nhưng người ta đồng đảng là giao đến có câu nói nói hay lắm trí thông minh quyết định hạc n u ố i e kờ quyết định hạn mức cao nhất lưu bị cùng hắn lưu ra lão tổ tông h á người cao a tổ lưu b n giống Không không g tài kinh điển tốt nhau. quan n thuộc phát cha hệ, dựa Đều về cờ có vào ví dụ. e y nguyên có ta h ể d ự vào cố gắng của gắng mình, t ruộng a n n h thủ một cái hoặc thật h một cái i ề cái Người tốt ta đồng môn. r u phát quân không phải liền là gả cho tốt đồng môn vương thạch a hiện tại thành p h ú bà người ta trà sữa muội muội không phải cũng là gả cho tốt đồng môn mạnh đông c a A. hiện tại cũng thành p h ú bà làm một tên độc thân c ẩ u tại nghĩ lại tại sao mình lại độc thân đồng thời cũng hẳn là nghĩ lại một chút chính mình tham gia lớp huấn luyện có phải là quá ít rồi cái này cần để bao nhiêu như hoa như ngọc thanh xuân mỹ mạo nữ đồng môn bỏ lỡ chính mình đương nhiên lưu bị trừ e cờ cao bên ngoài cũng không phải không còn gì khác c h ỉ ít hắn có một chút là mạnh hơn phần tử trí thức nhị đệ cùng nghệ thuật gia nát t i ể u quỷ tam đệ hắn nhanh so hai người kia đều nhanh quên đều phá duy khoai b ấ t phá lưu bị là ngày thường nhanh quan vũ trương phi còn chưa ra đời thời điểm lưu bị liền đã giáng sinh ngày thường được không như sinh sớm dựa vào cái này một cái nhanh chữ chiếm tiện nghi mặc kệ là phần tử trí thức vẫn là nghệ thuật ra cái gì một đấu một vạn dâu đẹp công đều phải cung cung kính kính gọi lưu bị một tiếng đại ca cho nên lưu bị cùng phía trước mấy vị người trí thức khác biệt hắn đối la tín một hồi có thể sáng chế cái gì thơ một chút hứng thú đều không có hắn chỉ đối sắp đến đám người dễu cận la tín c h à n g cảnh cảm thấy hứng thú liền yêu góp phần này náo nhiệt mà lưu thiện quan bình trương bao ba người làm đời thứ hai cũng đều tiếp thụ qua tốt đẹp văn hóa giáo dục tri thức trình độ không thấp cũng đều làm tốt trào phúng tình địch la tín chuẩn bị thiều la tại sao không nói chuyện khó sinh rồi tào tháo thấy la tín sâu ngâm không nói coi là la tín vơ vét cái bụng cũng không làm được một bài thơ dếu cợt hắn nói phụ thân ngươi như vậy thúc la tướng quân cũng quá không thích hợp ngươi lời nói đến mức không có đạo lý tào phi phản đối tào tháo nói tào tháo thấy nhi tử đột nhiên thay la tín nói chuyện ngạc nhiên nói lời ta nói làm sao liền không có đạo lý rồi hắn thầm nghĩ ngươi đến cùng là cái nào đầu tào phi rất nghiêm túc nói chúng ta làm thơ liền như là sinh nợ sinh nợ phải trong bụng có đứa bé mới có thể ngày thường đi ra làm thơ tắc cần trong bụng có tài hoa mới làm ra được la tướng quân trong bụng trống trơn như thế nào làm được thơ đi ra thực tế là không thể thúc thúc cũng vô dụng bởi vì trong bụng căn bản buồn không có hàng đám người nghe hắn trêu chọc la tín đều làm mừng rỡ cười ha ha tào tháo vuốt d â u tử cười nói con ta nói rất có lý đúng là ta mạnh la tướng quân chỗ khó la tín liếc xéo bọn hắn một chút không chút biến sắc háng g ọ n g một cái chuẩn bị ngâm thơ la tướng quân chấm đã tào phi đưa tay ngăn lại la tín làm sao rồi la tín định thần nhìn hắn thầm nghĩ tào tiểu nhị lại muốn ra cái gì bướng yêu tử tiểu tử này trong bụng nào có tài hoa tất cả đều là ý nghĩ xấu chương ba trăm bốn mươi hai vì nữ tử túc xá yên ổn phồn vinh tào phi trước tiên đem mới vừa rồi bị la tín đập tới trên đầu tường tào tháo thơ lụa thật chỉnh t ề t r ồ n g đứng dậy sau đó đem viết chính mình đại tác thơ lụa cũng tỉ mỉ xếp xong mới nghiêm nghị nói với la tín la tướng quân có một việc chúng ta hẳn là trước đó nói rõ la tín khoát tay chặn lại ra hiệu nói mời nói như la tướng quân ngươi viết ra thơ không bằng chúng ta vậy ngươi liền phải thay chúng ta đem cái này hai bức lụa thơ đưa vào đi cho luyện sư cô nương cùng với chân cơ tào phi đối la tín đạo đồng thời ngươi còn hẳn là đem quan bình trương bao cùng lưu thiện lễ vật cũng mang vào chuyển giao cho các vị cô nương tào tháo ở một bên âm thầm gật đầu đứa con trai này s á c thực ưu tú vững vàng nắm chắc chuyện hạch tâm trọng điểm ép buộc la tín làm thơ cũng không phải là vì chút cân giận mà là vì đặt thành đem thơ đưa đến cô nương trong tay mục tiêu chiến lược quan bình trương bao lưu thiện không có nhiều như vậy tâm địa giang n d ả o b u ồ n không nghĩ tới tầng này nhưng bị tào phi nói chuyện bọn họ nhao nhao ủng hộ nói tào công tử nói đến rất hợp có lý la tướng quân ngươi thơ nếu là viết không tốt liền phải thay chúng ta đem lễ vật mang vào mời la tướng quân nhất thiết phải đem ta lễ vật chuyển giao cho tinh thải ta nhất định đáp lấy thâm tạng lời này nghe xong liền biết là lưu thiện nói la tín thầm nghĩ tào phi tiểu tử này đúng là cái kinh địch xử sự, sự chẳng những có thể bắt trọng điểm lại còn hiểu được đoàn kết quan bình những này đại đa số cô lập ta loại này số rất ít một nắm cũng coi là người tài hắn cười lạnh chỉ tiếc vận khí không tốt gặp ta đối thủ như vậy ta đáp ứng ngươi. la tín h ả o phóng vung tay lên nói nếu ta thơ làm được không được vậy các ngươi muốn ta chuyển giao cái gì đều được tào phi cùng quan bình bọn người đồng loạt vui mừng mướn mày rối d í t nói lợi này thế nhưng là ngươi nói chúng ta tất cả mọi người nghe được quân tử nhất nôn tứ mã nan truy la tướng quân ngươi cũng không thể đổi ý quan vũ âm thầm lắc đầu người sang có tự biết chi danh la tướng quân xem ra căn bản không d a n h bút mực lại nhất định phải hờn d ỗ i cùng người đấu thơ xính nhất thời khí phách quả thực là tự dước lấy nụ t a o tháo thì là trong lòng mừng thầm điền kỵ ngựa đua đều biết muốn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tiểu la lại là tự buộc nảy ngắn lấy này thê yếu đến cùng bọn ta trưởng chỗ chống đỡ làm sao có thể bất bại tiểu la bình trong ngày xem ra rất có n ư u lược ta còn tưởng rằng hắn t r í dũng song toàn không nghĩ tới một bài thơ liền đem lai lịch của hắn lộ ra ngoài rõ ràng xem ra người này không đủ lo vậy ta chắc chắn luyện sư cô nương cầm xuống mặt đen trương phi tròng mắt nhanh như chấp tại la tín cùng tảo phi trên thân truyện trong lòng thầm nghĩ chờ chút nếu như tiểu la bại trưng bao lễ vật có thể đưa vào đi ta tất uống ba bát rượu lấy ăn mừng nếu như tiểu la thắng ta tâm tình phiền muộn cũng tất uống ba bát rượu lấy giải sầu nô kế này rất hay nhất tiễn s o n g điêu lưu bị dựa đầu tường lấy khuỵu tay chi má thầm nghĩ nếu là thượng hương cô nương dưới mắt ngay ở chỗ này nhìn tận mắt la tướng quân xấu mặt c h à n g diện kia được nhiều đẹp ai tào phi nói tán gấu liền không nói nhiều la tướng quân mời làm thơ đám người hưng phấn cùng một chỗ v ô tay trong đầu đều đang nghĩ giống một hồi la tín làm thơ răm chó không tề ư mọi người cùng nhau rèm pha hắn c h ẳ n g cảnh la tín hắn g r ộ n g giả vờ khiêm tốn nói vậy ta liền không k h á c khí hoan n h ê n h hoan n h ê n h đám người cũng cùng một chỗ giả vờ hảo ý khích lệ nói hai bên mỗi người đều có mục đích riêng la tín lúc đầu chỉ là nghĩ đến một bài đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như sương hoặc là ngông ngỗng không hạng hướng thiên ngẫng ca loại hình ý tứ một chút thì thôi nhưng là bây giờ nếu cùng tào phi bọn hắn có đánh cược hiệp nghị tranh tài kết quả ảnh hưởng đến nhà mình hậu viện nữ tử túc xá yên ổn phồn vinh tự nhiên không thể lại qua loa cho xong nhất định phải toàn lực ứng phó muốn để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chỉ cho phép thắng không cho phép bại như vậy đối tuyển thơ yêu cầu liền cao rất nhiều nên tuyển cái gì thơ đâu la tín nhất thời nghĩ không ra chủ ý đôi mắt tại trên thân mọi người đổi tới đổi lui đám người cũng là một mặt chờ lấy nhìn hắn bị trò mèo biểu lộ tại mong mỏi cuối cùng la tín đôi mắt d ừ n g ở lưu bị k ba trên thân ý niệm trong lòng truyền qua hiện tại tào tháo tào phi tại trận này thơ văn trong chiến dịch thuộc về hắn chính diện đối thủ quan bình trương bao lưu thiện xem như cùng hắn có lợi hại quan hệ trung lập của chúng đồng thời đã bị nhị tào lung lạc đi qua trở thành nhị tào quân đồng minh hắn hẳn là tranh thủ đến lưu bị k ba lấy ba cái lao tới áp chế ba cái tiểu nhân như vậy mới có thể hình thành cơ bản chiến lược cân bằng làm sao còn không làm cũng không làm coi như người thua tào tháo thấy có thể thừa dịp lập tức phát biểu muốn đoạt đầu người đúng không thể một mực như thế kéo lại làm không được coi như người thua chương bao bọn người cùng một chỗ kêu lên la tín hai tay ấ n xuống ra hiệu đám người yên tĩnh nói thơ đã làm tốt mời chư vị lắng nghe mọi người đều im lặng cười hì hì nhìn xem la tín muốn nghe hắn có thể làm ra cái gì thơ hay tới la tín chắp tay nhìn trời cao giọng ngâm nói triệu khách man hồ anh nô câu xương tuyết minh ngân yên chiếu bạch mã hào hào như sao băng từ xưa đến nay hiến triệu chi địa nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ lưu bị ba người chính là thuộc về triệu nơi này ra đời người la tín vừa mở đầu triệu khách chiếm được bọn hắn tán đồng cảm giác lưu bị ca ba nghe xong có chút ý tứ tất cả mọi người là võ tướng nô câu xương tuyết bạch mã sao băng hiển thị rõ vùng bỏ hoang bình nguyên cao tốc biểu ngựa sàng khoái đám người đồng loạt gật đầu cái này vài câu viết không tệ thoải mái tào tháo cùng tào phi liếc nhau một cái trong lòng đều nghĩ không ngờ tới la tín vẫn có chút trình độ tào phi nói ngươi làm thơ cũng chỉ có hai câu này như vậy coi như xong việc rồi đằng sau đương nhiên còn có la tín khẽ mỉm cười nói chư vị an tâm chớ vội chương ba trăm bốn mươi ba như thế văn võ xong toàn người tào phi tại tào tháo bên thai thấp giọng nói ta nhìn hắn tài hoa cũng liền có thể miễn cưỡng trống lên phía trước hai câu vừa đến đằng sau hắn năng lực không đủ tài nghệ thật sự khẳng định liền muốn lộ tẩy tào tháo mười phần đồng ý nhẹ gật đầu thầm nghĩ phi nhi phán đoán phân tích mỗi lần cùng ta gần tương lai nếu do hắn đến kế thừa nhà của ta nghiệp tộc ta tất có thể phát d ư ơ n g quan g đại lúc này la tín tiếp tục ngâm nói mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành xong chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên nghe đến đó quan vũ trên mặt đỏ bừng mắt phượng nhữ lại dài hai thước sợi dâu trong gió phiêu phiêu r ụ c tiên hắn dùng sức vỗ tay một cái kêu lớn thơ hay đem đứng tại bên cạnh hắn tào tháo cùng tào phi giật nảy mình quan vũ lập tức đem hai câu này lại một lần nữa tụng một lần mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành x o n g chuyện phủi láo đi thâm tàng thân cùng tên rượu chân rượu thật sự là thật là khéo tán thưởng không thôi liên tục bày đầu một bộ thật sâu say mê ở trong thơ thần sắc nói rượu tuyệt rượu tuyệt hai câu này thơ đúng là viết vô cùng tốt nhưng người bên ngoài đều không rõ quan vũ tại sao lại kích động như thế chỉ có lưu bị trường phi cùng la tín đối với cái này trong lòng trong suốt lúc trước đào viên ba huynh đệ lần đầu gặp gỡ thời điểm là tại chắc huyện trương phi cùng lưu bị hai người là đồng hương đều là người địa phương mà quan vũ thì là hà đông giải lương người từ m â y bởi vì rết nơi đó trận thế khinh người thế hảo mới chạy nạn tại giang hồ đã năm sáu năm thấy bảng chiêu quân phá tặc mới đi hưởng ứng chiêu mộ ba người bởi vậy mà kết bái làm huynh đệ bởi vì có đoạn trải qua này quan vũ nghe được hai câu này thơ lúc phản ứng mới có thể kích động như thế hai câu này thơ quả thực chính là tiếng lỏng của hắn khắc họa phảng phất là chuyên môn vì hắn mà viết đồng thời đem hắn cảm giác hoàn toàn biểu đạt đi ra để hắn có thể nào không lớn tiếng gọi tốt la tín trong lòng cũng là cảm khái quan nhị ca đây là bắt kịp thời điểm tốt ta hắn giống như lưu bị chiếm nhanh tiện nghi giáng sinh được nhanh nhanh hai nghìn năm nếu là đạt hiện đại đoán chừng phạm tội không đến ba ngày hắn liền phải bị cả nước truy nã đừng nói chạy nạn giang hồ hắn nếu có thể chạy ra nhà ga kia đều coi như hắn có bản lĩnh tào tháo cùng tào phi hai mặt nhìn nhau la tín hai câu này lại so trước hai câu thoải mái nhanh hơn rất nhiều đồng thời đem khoai y ân k i ử u hào hùng dọc hiệp chi ý viết phát huy vô cùng tinh tế thực là hiếm có kế tác la tín lại tụng nói nhàn qua tín lăng uống thoát kiếm đầu gối t r ư ớ c ngang đem thiêu đốt đạm chu hợi cầm thương khuyên hầu doanh hắn đảo mắt đi xem trương phi thấy trương phi ánh mắt sáng rõ trong lòng rõ ràng cái này nát t i ể u quỷ đúng là đọc qua sách bởi vì hắn nghe được tên của chu hợi liền con mắt loay sáng trong thơ nâng lên thời kỳ chiến quốc chu hợi chu hợi người này cùng t r ư ơ n g phi là đồng hành cũng là đồ tể thân thể có lực lượng cực lớn từng thay tín lăng công tử đánh giết nước ngụy tấn bỉ về sau tín lăng công tử làm chu hợi đi sứ nước tần tần vương dùng quan to lộc hậu muốn giữ lại chu hợi chu hợi không đồng ý tần vương liền đem chu hợi cùng mánh hổ nhốt tại cùng trong một cái lồng mánh hổ thấy có người bị quăng vào chiếc lồng đánh tới chu hợi hét lớn một tiếng xúc sinh n g ư ờ i giám đem l á o hổ dọa đến ghé vào chu hợi dưới chân một cử động cũng không dám trương phi âm thanh cũng lớn bình thường thanh âm nói chuyện liền cùng tiếng s ấ m g i ố n g nhau tại trường phản pha thời điểm t r ô n g coi cầu trường phản quắt to một tiếng dọa lùi tào tháo trăm vạn đại quân còn đem hạ hầu kiệt dọa cho được bệnh tim phát tác ngã chết chữ mấu chốt đồ t ể âm thanh cao khí lực lớn hoàn toàn cùng trương phi đặc thù giống nhau như đúc phía trước câu thơ bên trong đối ứng lưu bị ca ba quê quán đối ứng quan vũ kinh nghiệm bây giờ nghe chú hợi nát cựu quỷ hai mắt thật to vừa mở Trương ự động đến ngồi, thầm nghĩ, lúc này nói đến ta. Ba chén nôn ngũ nhạc ngược nhẹ. nóng nghề sinh.、Là、tín phục ngâm dò số sau, châu lúc phách phục thầm hứa, Hoa thai khí lại nói. ta. mắt làm La Ba vì về phi nghe được hai câu này đem hắn uống say thời điểm cảm giác miêu tả được cực kỳ sinh động cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được cảm giác tiểu la chân là chính mình bình sinh c h i âm tiếng sấm một tiếng têu nói t ố t thoải mái u ố n g đến thoải mái có thể không thoải mái sao latín cười thầm cái này bài hiệp khách hành tác giả lý bạch bản thân liền là cái nát tự quỷ bút lực lại tốt viết say rượu khẳng định là viết tận xương ba phần trên dưới năm nghìn năm còn có ai có thể so sánh hắn viết tốt lý bạch nếu là xuyên qua đến tam quốc vừa vặn có thể cùng tào thực cùng trương phi góp làm một đống ba cái nát tự quỷ mà lại nghe nói lý bạch kiếm pháp không tệ có hắn tương trợ uống say về sau tào thực cũng có thể miễn cưỡng cùng trương phi chống lại tối thiểu có thể nhiều gánh vác mấy lần trương phi say khước như vậy ba người liền có thể hình thành nát t i ể u quỷ ở giữa tam quốc đ ỉ n h lập la tín một bên não đại động mở một bên ngâm nói cứu triệu vung tiền truy hàm đan trước khiếp sợ thiên thu hai tráng sĩ to lớn mạnh mẽ đại lương thành lưu bị ca ba đều là tốt nghĩa nhậm hiệp người nghe được một đoạn này miêu tả hào khí vượt mây nghĩa cử đều vỗ tay tán thưởng t ố t viết xinh đẹp la tín ngâm tụng không ngừng một hơi đem thơ đẩy vào đ ỉ n h p h ò n g có chết hiệp cốt thơm không biết thẹn trên đời anh ai có thể thư c á dưới người già thái huyền kinh thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa quan vũ cùng trương phi vỗ tay không ngừng lớn tiếng gọi tốt mặc dù trong thơ là tại tụng tán chu hợi cùng hầu doanh hai vị tráng sĩ nhưng tại lưu bị nghe tới nếu đem quan vũ cùng trương phi thay vào đi vào kia ẩn ẩn là đem lưu bị so sánh chiến quốc tứ quân tử một trong tín lăng công tử nhưng nói là cho hắn cực cao đánh giá lưu bị không người hướng la tín thi cái lễ mới vỗ tay khen la tướng quân thi tài tỉnh tung hành lệnh người thán phục trương bao quan bình lưu thiện ba người mặc dù nghị phê bình vài câu nhưng nhìn đến cha mình như thế ca ngợi không dám ngỗ nghịch phụ thân mà lại bài thơ này thực tế là viết quá tốt bọn họ căn bản tìm không thấy có thể tìm gốc giả chỗ mặc dù không có cam l ò n g cũng chỉ có thể vỗ tay tin phủ trước đó còn tưởng rằng la tín trong bụng không có mực nước là cái bao cỏ mãng phu nhưng bây giờ nghe la tín cái này bài hào hùng dọc ý tuyệt thế chi tác trong thơ phần này thoải mái cùng nhậm hiệp c h i tình cũng là cùng cười Tín ngày bình thường giận là La hì hì mắt n không câu nệ g câu i tiết tái Phi nói, tới ể u nhất trí, Tào Tháo sắc mặt tái nhận, Tào phi mặt thầm Tín phong cách nhận, như cho,、thầm、nghĩ nói, không nghĩ sắc sám La điểm ú n như thế văn vọ song toàn n g g là thế ư vọ ờ người này Tín nói, này, không trong cười đối bài biết tại hai là cào Tào thực tế thâm Tháo tử ta thơ mắt, t khó phụ h La có rõ. vị tính đạt tiêu chuẩn. ắ trương điểm, t phi ở một bên lớn tiếng khen hay s o n g la tín giơ ngón tay cái lên nói quan vũ cùng lưu bị riêng phần mình gật đầu đều nói ta cũng cho mắt điểm tào phi một bộ sống không còn gì luyến t i ế p hệ vải bộ dáng la tín tướng mạo so hắn anh tuấn võ nghệ cao hơn hắn siêu trước kia hắn còn tưởng rằng có thể ỉ vào tài hoa tại la tín trước mặt lật về một thành không nghĩ tới bây giờ la tín trong chốc lát làm ra một bài thơ liền nhẹ n h ó m đem hắn một tia hy vọng đánh chúng vỡ nát ngược lại là tào tháo sắc mặt mặc dù trận nhìn nhưng vẫn là có thể bảo trì cảm xúc ổn định nói cái này thơ không có ma bệnh la tín ngựa đầu cười ha, ha một tiếng hỏi các ngươi thơ không cần đưa đi tào tháo cùng tào phi ủ rũ túi đầu cùng một chỗ lắc đầu không có chuyện gì vậy ta liền trở về ha la tín nhắc lên lữ bố cho đệm chăn cùng trương phi cho rượu nếp chuẩn bị muốn đi lưu bị lại đem hắn gọi lại la tướng quân xin dừng bước chương ba trăm bốn mươi b ố thư hùng s o n g kiếm còn không có gì xét ta la tín nghe được lưu bị gọi hắn trong lòng cũng là s ư ơ n g sở người cái thai to tặc cũng phải đến cùng ta s o thơ hắn đau lòng như g ó t hai to a thai to, à thai to. từ khi thiên tử xác nhận hoàng thúc thân phận về sau, bành trướng.、Cùng、ta liều thơ, cũng không nhìn một chút tự thơ thơ thì tới đi. La tín khi không không nhận hoàng phận bành nhìn mình phải hay phải ngươi ngươi liều ngươi liệu Ngươi ngươi lời nói đi. đối nói. nguyên Cùng cũng cũng xác có Lưu Lưu sao? so về sau, sẽ La bị, bị làm đó. dù sao hắn đánh tiểu đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm bài trong bụng hàng t u ầ n có rất nhiều coi như chơi xa luân chiến cũng đủ g i ó p lưu bị tốt m ớ i ấm dù cho thơ đường không đủ dùng cũng còn có tống tử nếu là liền tống tử đều bán hết không quan hệ chu kiệt luân trung quốc phong ca từ hắn cũng đọc ngược như chạy hắn liền kém ngửa mặt lên trời ha ha đại nói ra câu kia các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp ta không phải muốn cùng la tướng quân s o thơ lưu bị nhãn châu xoay động cười nói ta nghĩ mời la tướng quân thay ta mang kiện đồ vật cho thượng hương cô nương đây cũng không kỳ quái mỗi người đều có cái gì cần chuyển giao trừ quan nhị ca xấu hổ không có lý do đơn độc thiếu lưu bị muốn dẫn cái gì lấy trước đi ra kiểm tra cho ta một chút trước làm trái nguyên tắc đ ổ vật ta cũng không thể thay người mang la tín nhắc nhở hai to cũng quá không thức thời liền lao t ả o tơ lụa đều bị cự hắn vậy mà còn không hết hy vọng muốn ngược mà lên dù sao mặc kệ hắn yêu cầu la tín mang thứ gì la tín đều là sẽ c ự tuyệt chắc chắn sẽ không làm trái la là tướng quân nguyên tắc ta chỉ là nghĩ mời tướng quân thay ta hướng thượng hương cô nương chuyển một câu lời gì la tín hỏi lưu bị mỉm cười nói ta gần đây sáng tạo một bộ kiếm pháp n g hắn ĩ mời thượng hương cô nương tới luận bản một、chút. Mời tới thượng chút. tướng quân thay ta hương chuyển nương luận bản quân cô la đạn.、Hắn、thấy tào tháo cùng lưu thiện bọn người liền đưa tấm lụa tiểu đồ trang sức đều bị cự tuyệt chỉ có thể mở ra lối riêng để la tín chuyển một câu đơn giản lường trước la tín sẽ không cự tuyệt la tín thầm nghĩ như vậy chỉ chuyển một câu thật đúng không tốt l ắ m ý tứ trực tiếp cự tuyệt trước đó đối lưu bị đánh giá thấp hai to tặc không hổ là ba phần thiên hạ c h i chủ đầu góc xoay chuyển thật nhanh bất quá hắn lập tức trong lòng buồn cười tôn thượng hương sùng bái anh hùng võ công lấy so võ luận bản vì lấy cơ chế tạo ở chung cơ hội cũng đúng là cái chính xác của gái chi pháp nhưng lưu như kế tuy tốt cũng phải nhìn áp dụng người là ai nếu như là quan chương như vậy một đấu một vạn đương nhiên tuyệt đối là đầu diệu kế có thể lưu bị loại này tham gia tam anh chiến lữ bố kết quả cản trở ra hỏa tìm nữ bá vương luận bản liền thực tế có chút không biết tự lượng sức mình kia thật là danh phủ kỳ thực đ ề u xấu như vậy cũng tốt so là tìm lina luận bản kennis tìm vương di thả luận bàn bóng bàn tìm lâm đan luận bàn vũ mao cầu tìm tôn dương luận bàn bơi lội tìm lưu tường luận bàn một trăm mét vượt rào cản căn bản không cứ gọi luận bàn gọi là đơn thuần tìm rừng a la tín cười xấu xa nói chuẩn bị ca n g ư ờ i kia thư hùng s o n g kiếm còn không có gì xét a lưu bị vì phòng tào tháo nghi kỵ một mực tại dấu tài nghe được nấu rượu luận anh hùng cũng còn muốn mượn xét đánh che giấu hiện tại tào tháo ngay tại đứng bên cạnh hắn không tiện nói của mình kiếm một mực mài đến sắc bén đành phải hàm hồ đáp ngày mai liền mài la tín suy nghĩ một chút sảng khoái nói được câu nói này ta nhất định thay người đưa đến dù sao tôn thượng hương hiện tại có lữ linh khởi loại kia bá vương cảnh trung giai cao thủ làm đối thủ làm sao đối lưu bị loại này còn tôm nhỏ cảm thấy hứng thú thay mặt truyền đạt một chút không sao cả lưu bị ôm quyền hành lễ đà tạ la tướng quân tào tháo ở bên cạnh xem xét như vậy cũng được làm sao ta liền không nghĩ tới đâu bận hiệu đối la tín nói tiểu la xin ngươi cũng thuận tiện đem ta thơ chuyển đạt cho luyện sư cô nương nghe đi còn có ta thơ cũng mời chuyển cho chân cơ nghe tào phi theo sát bên trên cha hán bộ pháp quan bình trương bao lưu thiện đều đi theo nhau nhau kêu lên ta cũng có thơ muốn dẫn la tín vung tay lên kêu lên cho hết ta dừng lại các ngươi đây là nghĩ mệt mỏi tiểu t ử ngốc ca la tín nghiêm túc nói ta nói cho các ngươi biết không có cửa đâu từ khi ta tốt nghiệp trung học về sau ta liền đối với mình âm thầm thể đ ờ i này rốt cuộc không ai có thể b ứ c ta lương thơ hắn nghiêm mặt nói ta chỉ thay lưu bị mang một câu người khác ta hết thể mặc kệ nói xong hắn nhấc lên lữ bố cho đệm chăn cùng t r ư ơ n g phi rượu nếp xoay người lại cái này không công bằng tào phi ở phía sau lớn tiếng kêu lên la tín n ú n nhún b a i rất vô tội nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta cũng không phải cục công thương quản cân chuẩn hắn quay đầu lại nói với tào phi la phủ tối cao người quản lý chính là ta ngươi nếu là đối ta có ý kiến liền đi ế n trước mặt ta tìm t ớ tố ta Tàu tín của La đi. được Phi ghiên phách áp khí hắn chế bị không lặng nói. vào ừ vừa a ta đi khái, hiện tại ta cái cảm thân phận n y liền lầu l với sinh dưới đi. tương đương với nữ sinh phía dưới lầu túc xá thủ vệ gì vệ phía xá ạ i này có được trí cao trí t vô hậu ư ợ n quyền g giác lực cảm t h đường hắn lớn tiếng kêu lên lữ linh khởi đồng học trương tinh thải đồng học m ờ i đi ra thu chuyển phát nhanh lữ linh khởi đi ra hỏi thu cái gì nhà ngươi lão lữ cho chăn mền của ngươi la tín đem chăn đưa cho nàng lữ linh khởi nhìn xem la tín trên tay khoảng chừng nặng bảy tám cân dày chăn đông lạnh lùng nói ngươi đùa bận ta cũng khó trách nàng sinh nghi hiện tại hạ trí cũng còn không tới la tín lại cho nàng một quyển giữa mùa đông đóng chăn mền đổi ai cũng muốn chỉ vào đầu nói ta hoài nghi ngươi nơi này có vấn đề la tín đem chăn mền dẫn dây thừng nhét vào trong tay nàng vấn đề này liền muốn đến hỏi nhà ngươi lão lữ trương tinh thải đi ra hỏi la tướng quân ngươi gọi ta thu cái gì lao trương nói cái này vỏ rượu không tệ để ta mang cho ngươi trương tinh thải nói lời cảm tạ tiếp nhận vỏ rượu la tín nói với nàng tinh thải ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi trương tinh thải khẽ giật mình la tướng quân muốn hỏi điều gì chương ba trăm bốn mươi lăm hoa dung nguyệt mạo hồng hoang manh thú la tín hỏi ngươi cùng lao trương có phải là giống nhau trương tinh thải lơ ngơ cái gì giống nhau chính là uống rượu say về sau liền hừ hừ a này la tín khoa tay múa chân làm cái nhanh sai sử dụng côn nhị khúc động tác trương tinh thải bình tĩnh tỉnh táo trên mặt hiện lên mỉm cười nói người nói là say khứ ta ừm nha la tín trừng mắt nhìn sẽ không ta từ trước đến nay đều chỉ là uống rượu không uống say quá trương tinh thải nói vậy ta cứ yên tâm la tín thở dài một hơi cho tới nay hắn thường thường sẽ bất chi bất giác liền xem nhẹ trương tinh thải cùng trương phi quan hệ dù sao đem hai người kia kéo cùng một chỗ một cái da trắng hơn tuyết một cái mặt đen như than một cái hoa rung nguyện mạo một cái hồng hoang manh thú một người trầm ồn tỉnh táo một cái hỏa bạo nóng n ả y nếu là không biết chân tướng người tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai người này vậy mà là cha con bộ luyện sư tại trong phòng ăn kêu lên ăn cơm rồi tất cả mọi người ra đi la tín về có tới không ai đi gọi hắn tới dùng cơm la tín bận b i ể u đáp ta ở chỗ này trương tinh thải dẫn theo bình rượu liền đi qua nếu phụ thân ta nói rượu này tốt vậy nhất định không sai cầm cùng mời mọi đi người cùng nhau uống. La theo í n nắt gật đầu, i ể u quỷ đúng cồn là k h một một hắn ý nghĩ nữ bá vương ngứa tay muốn đánh nhau đương nhiên là đi tìm nửa võ si lữ linh khởi tương đối phù hợp tôn thượng hương mặc kệ lời nói thân eo tật xoáy a n mặc màu đen bó sát người quần tất thon dài đùi ngọc tam liên đá cương kình bạo khởi tiếng gió vun vút la tín một bên né tránh một bên buồn bực nói nhà chúng ta quy củ lúc nào đổi hiện tại cũng muốn t r ư ớ c sông qua thập bát đồng nhân trận mới có thể ăn cơm rồi còn có để cho người sống hay không rồi khẳng định là ngươi lại làm chuyện gì xấu bị phát hiện bộ luyện sư tại trước bàn cười nói la tín dôi tay ra nhẹ nhõm bắt lấy tôn thượng hương đá tới tiểu xảo mắt cá chân cười nói thượng hương so võ kết thúc ha tôn thượng hương mắt cá chân bị bắt không cách nào lại tiến công hầm hực nói ngươi mỗi ngày bốn phía đi lung tung cũng không luyện võ vì cái gì võ nghệ còn có thể tiến bộ được như thế thần tốc ai la tín thở dài một hơi v u n g ra tôn thượng hương đi đến cơm trước bàn ngồi xuống làm ra một bộ rất bất đắc dĩ bộ giáng nói học bá thế giới các ngươi không hiểu tôn thượng hương cũng ngồi xuống mỗi lần gặp ngươi đắc ý như vậy rào rạt dáng vẻ ta liền nghĩ đánh ngươi lữ linh khởi cảm động lây gật đầu tỏ vẻ tán thành la tín mở ra tay la ý nói để ngươi đánh ngươi cũng đánh không được chân cơ cùng điêu thiền đi đâu rồi la tín thấy trên bàn cơm thiếu hai người hỏi bộ luyện sư mang một khối cung bạo gà xé p h a y đắp hẳn là ra ngoài dạo phố còn chưa có trở lại la tín đau lòng nhức g ó c nói hai người kia nói đến bắt người áo đen hiện tại người áo đen không lộ diện các nàng liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng giờ làm việc không giữ nghiêm việc làm cương vị vậy mà đi ra ngoài d ạ phố tôn thượng hương i ể u m g ô i nói ngươi quang sẽ nói người khác chính ngươi lại tốt hơn chỗ nào rồi ta một mực tại cố gắng nha la tín rất vô tội nói ban ngày đi làm ban đêm theo dõi ta dễ dàng à ta